Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện mới có tên Trần Dương chuyện của tác giả, Bạo táo đích bàng dài. Thể loại hiện đại, huyền huyễn, linh dị, hải, sùng. Tên khác bạn gái của ta là con mèo. Độ dài 95 chương cộng 4 phiên ngoài. Nguồn tàng thư viện. Đây là ngoại truyện về Trần Dương, anh của thi thi Trần Ngư trong chuyện thầy trừ ma Tây thi kênh mới đọc. Văn án, ngày nọ Trần Dương nhặt được một con mèo đen. Tắm rửa, lau khô lông, đi ngủ, những gì nên làm đều đã làm, mãi về sau anh mới phát hiện ra con mèo đen này, là một cô gái. Trần Dương, An Niên, tôi không cố ý nhìn lén anh tắm đâu. Trần Dương, An Niên là một đứa trẻ mồ côi, năm 3 tuổi đi nhầm vào nơi ở của tộc mèo yêu, được kế thừa sức mạnh của con mèo đen mạnh nhất tộc. Sau đó cô phải sống dưới thân phận một con mèo suốt 12 năm rồi mới được Bộ trưởng cử Bộ an trường viễn cứu ra quay về xã hội loài người. Hàn niên ngây thơ không biết rằng mình có sức mạnh cực kỳ lớn, có thể nuốt sai quỷ bằng một ngụm, có thể dùng vuốt xé nát cương thi. Trước khi được một chàng trai tên Trần Dương nhặt về nhà, cô không biết phải làm sao để sống cùng người khác. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của chuyện mới có tên Trần Dương chuyển. Chương 1, có sách khổ ghi chép Huyền Miêu trừ tà chi vật. Nhì đặt nam tử tôn đều dễ. Huyền miêu tức là mèo đen, toàn thân đen nhánh không thấy một tia tạp mau, màu mắt kim hoàng, đáng nhìn âm dương, bởi vì bản thân chính là trừ tà khu ế chi linh vật cho nên thêm ra không có tại tà ma âm khí nơi tụ tập. Mèo đen ẩn hiện tại tà ma chi địa vốn là vì trừ tà, nhưng không thông huyền học phổ thông bách tính nhưng dần dần đem mèo đen trở thành vật bất tường, cho rằng trên đường gặp mèo đen chắc chắn sẽ tà ma quân thân, chán ghét tị húy chỉ sợ không kịp. Dần già, ngoại trừ một ít đặc thù lĩnh vực bên ngoài, mèo đen tựa hồ liền thật thành vật bất thường Quốc gia an toàn cục thứ cử bộ đội, tục xưng cử bộ cái này đại chúng cũng không biết đến cơ quan nhà nước Một cái chuyên môn xử lý sự kiện linh dị bộ môn trùng hợp chính là những này đặc thù lĩnh vực một trong Cửu bộ tại đương nhiệm bộ trưởng an trường viễn dẫn đầu dưới, bên trong mỗi người đối hắc miêu đều là bảo vệ có thừa, làm việc trong đại viện càng là khắp nơi có thể thấy được mèo đen, một màn này cho dù là tại huyền học giới bên trong đều cực kỳ hiếm thấy. Mà cửu bộ sở dĩ như thế bảo vệ mèo đen, về căn bản nguyên nhân cũng là bởi vì đương nhiệm bộ trưởng thiên kim cửu bộ thực lực đệ nhất nhân, linh dị thiểu tổ từng tổ từng tổ dài an niên, nàng bản thân liền là một con mèo đen thì thật nói là mèo đen cũng không hoàn toàn chính xác phải nói nàng là một cái có được mèo đen năng lực có thể hóa thân thành mèo đen nhân loại một cái tại tinh quái biến mất xã hội mới bên trong yêu tộc cuối cùng còn sót lại lực lượng bởi vì an niên quá cường hãn nghiệp vụ năng lực cửu bộ tại nàng chăm chỉ hạ vượt mức hoàn thành năm đó nhiệm vụ khiến cho cửu bộ năm ngoái đạt được một bút phi thường phong phú cuối năm thường chúng cử bộ thành viên tại qua một cái thư thái hài lòng niên kỳ về sau quyết định có qua có lại vì bọn họ bắt quy quán quân công trạng đại biểu tiền thường tiểu năng thủ an niên đồng chí làm một việc tìm cộng tác làm một chính quy bắt quy cơ cấu ngoại trừ năm hiểm một kim cùng bổ sung bảo hiểm y tế bên ngoài vì bảo hộ nhân viên an toàn cửu bộ đối với nhân viên phối trí là khai thác tổ đội hình thức nói cách khác mỗi lần hành động nhất định phải là hai người nhất tổ Cửu bộ bên trong mỗi người đều có một cái cùng một chỗ hành động công việc cộng tác, hai người bọn họ vô luận là bắt quỷ vẫn là vậy. Tao chỉ cần là trong lúc làm việc thời gian nhất định phải hai người đồng thời hành động, phẳng phất trẻ sinh đôi kết hợp đồng giảng. Nhưng là làm công trạng tốt nhất, năng lực mạnh nhất tiểu tổ thứ nhất an nhiên lại một mực là một mình hành động. Đối với điểm này, Bộ trưởng An Trường Viễn có thể nói là thao nát tâm. Năm nay hàng đầu nhiệm vụ chính là muốn cho an nhiên tìm cộng tác. Trong phòng họp an bộ trưởng cũng không đoái hoài tới tránh hiềm nghi, trực tiếp đem cho mình nữ nhi tìm cộng tác sự tình bày tại trên mặt bàn. Kỳ thật đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất đưa ra, phàm là cử bộ họp an bộ trưởng liền nhất định phải xách chuyện này cử bộ cũng một mực tại xử lý, nhưng là làm sao một mực tìm không thấy nhân tuyển thích hợp. Bộ trưởng ta bên này đã tìm kiếm mấy cái nhân tuyển thích hợp. Nhân sự khoa khoa trưởng rất có tự tin nói. Ồ. An Bộ trưởng gặp cái này từ trước đến nay thích cùng bùn loãng thuộc hạ tự tin như vậy, lập tức nhãn tình sáng lên hỏi. Người nào tuyển, trải qua ta không ngừng cố gắng, ta cuối cùng từ huyền học lưới nhân tài trong kho lấy ra mấy cây bát tự hơi tốt người ứng cử, sau đó lại tự mình nhìn tướng mạo cuối cùng định 6 cái có thể cho An Niên đương cộng tác thanh niên tài tuấn. Nhân sự khoa dài tranh công nói, chỉ cần An Niên gật đầu, việc này nhất định thành. Kia thật là quá tốt rồi an bộ trưởng nghe lập tức đại hỉ tại chỗ đem việc này an bài minh bạch mới tiếp lấy bắt đầu tuyên bố một năm này an bài công việc hội nghị về sau nhân sự khoa dài hấp tấp đi theo an bộ trưởng tới phòng làm việc báo cáo những người còn lại thì top năm top 3 trở về công việc của mình cương vị chỉ có cùng an niên tương đối giác thục linh dị tổ hai tổ viên triệu phương cùng thẩm chi ngữ hai người nhìn chằm chằm bộ trưởng cùng nhân sự khoa dài rời đi phương hướng khe khẽ bàn luận miêu muội muội lại muốn ra mắt triệu phương cảm khái nói hàng năm không phải đều có một màn như thế nha. mỗi lần lão lưu cái kia định hót đều nói có thanh niên tài tuấn cuối cùng còn không phải đều bị miêu muội muội đánh mặt. thẩm chi ngữ đứng tại bên cạnh nói tiếp. người nói an bộ trưởng cũng là đủ rồi, đều thất vọng bao nhiêu hồi. mỗi lần lão lưu nói chuyện có thí sinh thích hợp, hắn mỗi lần đều hưng phấn như vậy. đại khái đây chính là vì người phụ mẫu tâm tình đi. ngoại trừ lý do này thẩm chi ngữ cũng tìm không thấy cái khác lý do thích hợp để giải thích đúng rồi lần này họp miêu muội muội làm sao không đến người đâu triệu phương đột nhiên hỏi miêu muội muội an niên tính cách luôn luôn chăm chú nhu thuận lại thêm bộ trưởng là nàng dưỡng phụ cho nên loại này bọn hắn có thể không tham gia liền không tham gia nhàm chán hội nghị miêu muội muội lại là mỗi lần tất đến nhưng là hôm nay mở năm động viên hội miêu muội muội thế mà không có tham gia cái này khiến triệu phương rất là nghi hoặc Lần này ăn Tết đế đô lệ khí so những năm qua đều nặng, Miêu Muội Muội đổi quỳ thời điểm linh lực tiêu hao nghiêm trọng, thoái hóa thành mèo, hiện tại cũng còn không có về nhà đâu." Thẩm Chi ngữ trên mặt lo lắng nói, "Năm nay đế đô lệ khí làm sao nặng như vậy, thế mà để Miêu Muội Muội ngay cả hình người đều duy trì không ở rồi." Triệu Phương kinh ngạc nói, "Nghe nói là có mấy cái huyền học đại lão xuất ngoại du lịch." Ngoá quốc gia liền nên cấm chỉ bọn hắn ăn Tết xuất cảnh. Triệu Phương tức giận bất bình đạo, hàng năm năm thú gia trừ uế thời điểm bên ngoài lệ quỷ liền sẽ tăng nhiều, bọn hắn cử bộ cái nào một lần không phải bận bịu người ngã ngựa đổ, những đại lão này ngược lại tốt thế mà còn không biết xấu hổ xuất ngoại du lịch. Nếu không ngươi thượng huyền học lưới phát cái sướng nghị thiếp đi. Thẩm Chi ngữ liếc cộng tác một chút, sướng nghị thiếp, Triệu Phương nào dám, huyền học trong lưới đại lão như mây, tùy tiện ra một cái đều có thể bóp chết hắn. Triệu Phương lúng túng ho khan một tiếng tiếp tục trò chuyện miêu muội muội sự tình trách không được bộ trưởng hôm nay gấp gáp như vậy xác thực nên cho miêu muội muội phối một cái hợp tác bằng không mỗi lần miêu muội muội thoái hóa thành mèo liền tự mình trốn đi không khiến người ta tìm tới là rất để cho người ta lo lắng Mặc dù an nhiên thoái hóa thành mèo về sau y nguyên có được nhân loại tư duy Nhưng là linh lực ngay cả hình người đều duy trì không ở kỳ thật cùng phổ thông mèo cũng không có gì khác biệt Cái này nếu là ở bên ngoài bị cái khác lang thang động vật khi dễ cũng không nghẹn mà chết triệu phương bỗng nhiên có chút có thể hiểu được an bộ trưởng lo lắng Còn không phải sao, nghe nói trong khoảng thời gian này theo lệ dài không có việc gì liền lái xe đi các đại công viên nuôi mèo hoang Không phải liền là sợ bị đói miêu muội mũi nha thẩm chi ngữ nói người nói miêu muội muội làm sao mỗi lần thoái hóa thành mèo liền trốn đi a chúng ta cũng không phải chưa thấy qua nàng mèo hình thái triệu phương nghi ngờ nói bọn hắn một nhóm người này cái gì linh dị quý quái sự tình chưa thấy qua hắn thật sự là không thể hiểu thành cái gì mỗi lần an niên thoái hóa thành mèo liền tự mình một người trốn ở bên ngoài thẳng đến có thể khôi phục hình người sau mới một lần nữa xuất hiện cách làm ai biết được chỉ hy vọng lần này lão liêu thần côn này thật có thể cho chúng ta miêu muội muội tìm tới sẻng phân quan Làm sao nói đâu thật đem chúng ta miêu muội muội đương mèo, phải gọi bảo mẫu Triệu phương cải chính, sảnh phân quan, bọn hắn cử bộ đệ nhất nhân miêu muội muội là loại kia sẽ tùy chỗ đại tiểu tiện mèo sao Đừng nói nhảm đi, chúng ta cũng đi công viên cho mèo ăn Anna, thẩm chi ngữ dắt lấy cộng tác cùng rời đi Đế đô cảnh sát hình sự đại đội bên trong, đội viên khâu hàng chính một mặt đau lòng đem mình trong ngăn kéo cuối cùng một bao cá con làm đưa đến nhà mình đội trưởng trước mặt lão đại cho Bởi vì không bỏ, nếu lấy cá con làm ngón tay đều đang phát run. Trần Dương liếc một chút khâu hằng đau lòng biểu lộ, nghĩ lại một chút mình gần nhất giống như xác thực cầm tiểu đệ không ít thứ thí là tại tiếp nhận cá con làm về sau từ trong ví tiền móc ra mấy chương tiền đưa tới. Lão đại, không cần, không cần đâu, cứ như vậy mấy túi ăn, ta làm sao còn có thể cùng ngài đòi tiền đâu. Mặc dù hắn tháng này quả thật có chút nghèo, nhưng là khâu hằng còn không đến mức y kiêu thấp đến đi thua đội dài tiền. Cầm, ngày mai tới thời điểm giúp ta lại mang một ít cá khô. Trần Dương đem tiền trực tiếp đập vào khâu hằng trước mặt. Vậy được, có bậc thang dưới, khâu hằng lập tức mặt mày hớn hở đem tiền thu xuống tới. Không phải ta nói, nhà chúng ta cổng nhà này cá con làm tuy nói không phải cái gì nhãn hiệu, nhưng là hương vị lại là ta nếm qua tốt nhất. Hương vị quả thật không tệ. Nghĩ đến con nào đó kén ăn mèo Trần Dương nhịn không được lộ ra một vòng cười yêu ớt tới. Hắn đem cá con làm nhét vào trong túi áo trên, lại giật trên ghế dựa khăn quàng cổ vây tốt dự bị tan tầm. Lão đại, lại đi đút mèo. Khâu hàng thế nhưng là biết nhà mình đội trưởng tiêu chuẩn cuồng công việc cơ bản ngoại trừ mỗi tuần một lần gia đình liên hoan bên ngoài chưa từng chuẩn chút tan tầm, bất quá gần nhất hắn tựa hồ đối với một con mèo hoang lưu tâm, luôn luôn vơ vét miệng của hắn lương đi đút mèo. Ừm. Trần Dương ừ nhẹ một tiếng, tiếp tục chỉnh lý khăn quàng cổ, đế đô mùa đông rất dài, dù cho đã dựng lên xuân, đầu đường khô cạn cành lá cũng còn không có rút ra lục mầm đến, ngẫu nhiên hạ tràng mưa nhỏ, nhiệt độ không khí liền sẽ chợt hạ xuống, thậm chí lạnh qua mùa đông khắc nghiệt. Người như thế thích con mèo này, làm gì không đem nó ôm về nhà. Bây giờ thời tiết như thế lạnh, khâu Hằng văn đạo, ta hôm nay hỏi một chút đi. Trần Dương nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ còn không có hóa sạch sẽ thuyết động nói. Hỏi một chút hỏi ai, Khâu Hằng nghi hoặc Khâu Hằng, Trần Dương nhìn thoáng qua tiểu đệ hỏi, người nói mèo có lông mi sao, mèo, hẳn là có a Khâu Hằng không có nuôi qua mèo nhất thời thật đúng là không biết mèo đến cùng có hay không lông mi, bất quá phim hoạt hình bên trong mèo giống như đều có dáng vẻ. Trần Dương thở dài, biết mình là hỏi không, nghĩ đến cái kia chỉ có lông mi mèo còn đang chờ mình ném uy, Trần Dương hướng Khâu Hằng phất phất tay quay người rời đi đội cảnh sát hình sự. Trần Dương muốn đi công viên cách cảnh sát hình sự đại đội kỳ thật còn cách một đoạn, phải lái xe nửa giờ mới có thể đến đạt vào đông ánh sáng mặt trời thời gian ngắn, chờ Trần Dương đến công viên thời điểm xác trời đã toàn bộ màu đen. Bởi vì thời tiết rét lạnh thỉnh thoảng sẽ còn phiêu một trận mưa nhỏ, lúc này trong công viên trống rỗng không ai. Trần Dương cầm cá con làm khóa xe trực tiếp liền hướng trong công viên bồn hoa đi đến, đến gần quả nhiên liền gặp được một con so bóng đêm còn muốn hát mèo đen chính ngồi sổm ở bồn hoa bên cạnh trên ghế dài nhìn chằm chằm phương hướng của hắn. Mèo mèo đen nhẹ nhàng hướng Trần Dương kêu lên một tiếng. Trần Dương đi qua cũng không nhiều lời, mở ra cá con làm đóng gói đem bên trong cá con làm từng cái bầy ở mèo đen trước mặt thuận tiện nó ăn. Mèo đen gặp cũng không khách khí, cúi đầu liền bắt đầu ăn, bộ dáng kia hiển nhiên đã là quen thuộc. Bởi vì ban ngày vừa mới mưa quan hệ, ghế dài có chút ẩm ướt, Trần Dương chỉ có thể ngồi xổm ở mèo đen trước người, nhìn chằm chằm mèo đen mắt to bên trên lông mi thật dài, bất thình lình hỏi một câu, ngươi là ta đã thấy cái thứ nhất có lông mi mèo. Chính ăn vui sướng mèo đen nhỏ bé không thể nhận ra cứng đờ, lập tức lại giống là nghe không hiểu tiếp tục cúi đầu ăn cá con làm. Trần Dương làm nhiều năm cảnh sát nhất thiện quan sát mèo đen trong chấp nhoáng này cứng ngắc hắn nơi nào sẽ chú ý không đến, lập tức càng thêm khẳng định chính mình suy đoán cái này mèo đen quả nhiên là thông linh. Bất quá bởi vì trong nhà có cái am hiểu bắt quỷ muội muội Trần Dương đối với mấy cái này thần thần quái quái sự tình ngược lại là độ chấp nhận rất cao. Người có phải hay không mới từ trên núi chạy đến. Trần Dương nghe muội muội nói qua, hiện nay đã sớm không có tinh quái, nhưng lại có không ít thông linh động vật có chút là bị huyền môn thuật sĩ nuôi lớn có chút là tại trong núi rừng đạt được phúc nguyên khai trí. Thông linh động vật tại huyền học giới rất được hoan nghênh, đoạn sẽ không thay đổi thành lang thang động vật cho nên Trần Dương mới có thể suy đoán mèo đen là từ trong núi rừng chạy đến. Mèo đen không để ý tới tiếp tục cúi đầu ăn cái gì. Trần Dương biết động vật cảnh giác rất nặng cũng không tiếp tục truy vấn, thấy nó ăn vui vẻ lại từ trong túi móc ra nước khoáng cùng một cái gạt tàn thuốc lớn nhỏ đĩa, đem nước đổ vào sau đưa đến mèo đen trước mặt, uống lướt nước, con cá này có chút mặt đi. Mèo đen lúc này rốt cục có động tĩnh, nó ngầm đầu nhìn một chút Trần Dương, phảng phất vì biểu đạt cảm tả chủ động cọ sát Trần Dương bàn tay. Bất thình lình thân mật để Trần Dương có chút thụ sùng nhược kinh, nhưng là trên bàn tay ướt sũng súc cảm lại làm cho hắn nhịn không được nhíu lên lông mày cũng kiên định đem mèo đen mang về nhà quyết tâm. Người không có tìm chỗ tránh mưa sao. Trên thân đều ướt, Trần Dương trong thanh âm có chút đau lòng. Mèo đen không có trả lời uống hai ngụm nước sau tiếp tục ăn cá. Người muốn hay không cùng ta về nhà. Nhìn xem tối tăm mờ mịt phảng phất lại muốn trời mưa xác trời, Trần Dương nhịn không được hỏi lên. chương 2 Mèo đen lỗ tai giật giật, sừng sốt đại khái một giây về sau dơ lên tròn căng đầu, hai con ngươi màu vàng óng bên trong hiện ra dị dạng hào quang. Người khả năng mới từ trên núi ra không biết, phía ngoài mèo thế nhưng là không có lông mi, cho nên ta thấy một lần ngươi liền biết ngươi không phải phổ thông mèo. Mèo đen nhìn lướt qua trần dương trên cổ tay trái linh khí dư thừa ngọc chụp, sau đó nháy nháy mắt, lông mi thật dài vụt sáng một chút sau biến mất không thấy. Bây giờ nhìn lại liền bình thường nhiều nhìn thấy mèo đen biến hóa Trần Dương vui mừng cười. Nhân loại xã hội so trong núi rừng nhưng phức tạp nhiều, đặc biệt là thành phố lớn đối động vật tới nói là rất nguy hiểm. Người mới từ trên núi ra khẳng định còn không thích ứng nhân loại xã hội, muốn hay không trước cùng ta trở về. Mèo đen méo một chút đầu, trong con mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Muội muội ta là bắt quỷ sư cho nên ta đối huyền học nhiều ít cũng biết một chút. Trần Dương sợ tối mèo hiểu lầm vội vàng lại giải thích nói bất quá người yên tâm ta không phải muốn thu ngươi làm linh sủng muội muội ta thực lực rất mạnh không cần linh sủng mà ta không thông huyền học càng là không cần mèo đen yên lặng lại nhìn lướt qua trần dương trên cổ tay ngọc chụp trong lòng đối trần dương cũng không hoài nghi muội muội của hắn là bắt quỷ sư từ hộ thân phù cường đại linh lực đó có thể thấy được muội muội của hắn hẳn là một cái rất lợi hại bắt quỷ sư Lúc này bầu trời bỗng nhiên đã nổi lên lẻ tẻ mưa nhỏ, hạt mưa không lớn lại lạnh thấu xương, chỉ chốc lát sau liền rơi xuống mèo đen một thân, rậm rạp lông tơ bên trên treo đầy nhỏ bé giọt nước. Nửa tháng này đế đô nhiệt độ không khí đều rất thấp, khả năng thường xuyên muốn mưa, phía ngoài đồ ăn cũng ít trần dương ngẩng đầu nhìn trời thông linh động vật thể chất hẳn là muốn so phổ thông động vật mạnh hơn một chút nhưng là cũng làm không được bách bệnh bất xâm, liền nói muội muội của hắn đi linh lực đã coi như là lợi hại cảm lạnh không phải cũng như thường sẽ cảm mạo nửa tháng này đến trần dương thường xuyên có thể gặp phải cái này mèo đen kỳ sơ hắn cũng không có cảm thấy con mèo này có cái gì dị thường chỉ là về sau gặp phải nhiều hơn hắn chợt phát hiện tựa hồ mỗi lần gặp được cái này mèo đen thời điểm muội muội cho hắn hộ thân phù đều sẽ phát nhiệt muội muội khuyên bảo qua hắn, hộ thân phù phát nhiệt liền biểu thị chung quanh có đồ không sạch sẽ. Lại về sau Trần Dương cho mèo đen cho ăn mấy lần cá con làm, lại phát hiện mèo đen mí mắt bên trên lông mi, liền càng thêm xác định cái này mèo đen không tầm thường. Trần Dương bản thân cũng là thích mèo chỉ là công tác quan hệ một mực không có cách nào nuôi sủng vật nhưng là con mèo này hiển nhiên không cần hắn quá nhiều chiếu cố thế là đang đốt nửa tháng sau trần dương liền động đem mèo đen mang về nhà tâm tư hôm nay chính là cố ý tới dụ dỗ cho nên người có muốn hay không cùng ta về nhà trần dương ngữ khí vô cùng ôn nhu sợ mình ngữ khí nặng dù là một điểm liền hù đến cái này mới vào xã hội loài người linh vật mèo một mực ngồi xổm lấy mèo đen chợt nâng lên mình chân trước nhẹ nhàng đụng đụng trần dương bàn tay biểu đạt ý nguyện của mình đây là đồng ý trần dương không ức chế được bật cười Hắn một thanh giật xuống trên cổ mình khăn quàng cổ thận trọng dùng khăn quàng cổ bao vây lấy mèo đen bế lên, vòng trong ngực. Mèo mang theo Trần Dương nhiệt độ cơ thể khăn quàng cổ để mèo đen không tự chủ híp mắt thật là ấm áp, thật thoải mái. Trần Dương đem trên ghế dài mèo đen ăn để thừa đồ vật thu thập xong, lúc này mới ôm mèo đen hướng xe của mình đi đến, vừa đi còn vừa cùng mèo đen nói chuyện. Một hồi ta trước dẫn ngươi đi cửa hàng thú cưng tắm nước nóng, trên người ngươi đều bị nước mưa dính ướt từ khi động dụ dỗ mèo đen về nhà tâm tư trần dương trong khoảng thời gian này đứt quãng tra xét không ít liên quan tới mèo tri thức hắn biết mèo không thể thường tắm rửa cũng sợ máy xấy thanh âm cho nên nghĩ tới nghĩ lui quyết định dẫn nó đi cửa hàng thú cưng tìm chuyên gia giúp nó tắm rửa tuy nói là mở trí linh vật nhưng bản thân cũng là mèo không phải cẩn thận tổng không có sai lầm lớn Mèo đen một đường rất yên tĩnh, nó nhu thuận ghé vào ghế lái phụ trên chỗ ngồi, uốn tại xúc cảm mềm mại dây nhung khăn quàng cổ bên trong hít mắt không động đậy, phẳng phất ngủ thiếp đi. Trần Dương sợ tối mèo đối với một hồi đi cửa hàng thú cưng tắm rửa sự tình sẽ mâu thuẫn, thế là mặc kệ mèo đen có phải hay không nghe hiểu được, hắn vẫn là cùng mèo đen giải thích một chút cái gì gọi là cửa hàng thú cưng. Đối với cái này mèo đen cũng không có đáp lại, Trần Dương nghĩ hắn đại khái đánh giá cao mèo đen trí tuệ. Mèo đen mãi cho đến Trần Dương ôm nó tiến vào cửa hàng thú cưng thời điểm mới mở ra một mực đóng chặt con mắt nhạy bén quét một vòng hoàn cảnh chung quanh tựa hồ tại xác định không có uy hiếp về sau, lại khôi phục trước đó huệ hoài trạng thái. Tiên sinh, đây là chỉ mèo hoang đi. Cửa hàng thú cưng cửa hàng trưởng là cái ước chừng hai mươi mấy tuổi mỹ nữ, nàng thấy một lần Trần Dương trong ngực mèo lập tức liền đoán ra. Một con toàn thân ướt sũng mèo bị đắt đỏ dây nhung khăn quàng cổ bao vây lấy cái này xem xét chính là cái này soái ca ven đường nhặt được. Ừm ta muốn giúp nó tắm rửa. Trần Dương nói, có thể tiểu Mỹ tới đón một chút mèo. Cửa hàng trưởng hồ một cái nhân viên cửa hàng tới từ Trần Dương trong tay đem mèo đen tiếp tới. Trần Dương có chút không yên lòng nhìn thoáng qua, nữ cửa hàng trưởng gặp vừa cười vừa nói. Tiên sinh nếu là không yên tâm lời nói, ta có thể mang ngài quá khứ. Vậy phiền phức. Trần Dương trần chờ một lát vẫn là quyết định đi qua nhìn một chút, hắn nghĩ mèo đen nhìn thấy hắn đại khái cũng sẽ an tâm một chút đi. Tắm dừa thời gian cũng không dài, rất nhanh toàn thân bị hong khô mèo đen liền một lần nữa về tới Trần Dương trong ngực khô giáo xóa tung lông tóc tản ra nhàn nhạt mùi sữa thơm. Trần Tiên sinh con mèo này rất khỏe mạnh trên thân cũng rất sạch sẽ. Cửa hàng trưởng nói, làm không tốt trước kia cũng là nhà ai sùng vật mèo, về sau bị người vứt đâu. Vứt bỏ. Bởi vì từ nhỏ mất đi muội muội quan hệ Trần Dương đối vứt bỏ cùng vứt bỏ một loại từ ngữ phi thường mẫn cảm Đúng vậy a kỳ thật hiện tại nuôi mèo người mặc dù rất nhiều Nhưng là như loại này thuần sắc mèo đen lại là có rất ít người nuôi Có chút nuôi cuối cùng cũng sẽ bị ném vứt bỏ Đã nuôi tại sao muốn vứt bỏ Nghe được loại hành vi này Trần Dương nhịn không được có chút phản cảm Mê tín chứ sao, cửa hàng trưởng có chút bất đắc dĩ nói Mặc dù cải cách mở ra đã nhiều năm như vậy, nhưng là người trong nước thực chất bên trong nhiều ít vẫn là có chút mê tín. Người đời trước nói mèo đen tà dị, dễ dàng đưa tới tà ma cho nên nếu là ngày bình thường không có chuyện còn tốt một khi phát sinh chút gì xui xẻo sự tình liền dễ dàng hướng mèo đen trên thân muốn. Tại cửa hàng thú cưng đi làm người phần lớn là bảo vệ động vật cửa hàng trường có chút bận tâm nhìn qua Trần Dương nói ra cho nên ngài nếu là cũng lo lắng cũng không cần đem mèo đen mang về miễn cho tạo thành hai lần vứt bỏ. Một mực an tĩnh ủ trong ngực Trần Dương mèo đen lúc này cũng tò mò dương đầu lên quan sát đến Trần Dương phản ứng. Không có việc gì ta không sợ. Trần Dương lộ ra một vòng không sợ hãi thiếu dung quỷ vương hắn đều gặp còn sợ tà ma cho dù có cũng không đủ nhà hắn thi thi một chương khu quỷ phù. Dù là đã kết hôn, nữ cửa hàng trưởng vẫn là bị Trần Dương cái này một vòng thiếu dung lắc có chút choáng, chỉ hận mình làm sao sớm đáp ứng bạn trai cầu hôn gà, đã mất đi thông đồng soái ca thư cách Trần Tiên sinh thật sự là lại đẹp trai lại có ái tâm. Trần Dương không phải lần đầu tiên nghe được người khác khen hắn đẹp trai ứng đối có chút thong rong, lễ phép nói một tiếng cảm ơn về sau không nói gì thêm. Muốn hay không lại mua một con mèo lồng thuận tiện về sau mang ra cửa. Cửa hàng trưởng thừa cơ chào hàng nói. Không cần ta ôm liền tốt. Trần Dương cảm thấy mèo đen đại khái sẽ không thích chiếc lồng. Vậy được rồi, tắm rửa tăng thêm những vật này hết thầy. 860, cửa hàng trường coi là tốt sổ sách đem giấy tờ đưa cho Trần Dương. Trần Dương dùng di động thanh toán, nữ cửa hàng trưởng lại đưa tới một cái thẻ nói ra. Đây là chúng ta nơi này thể hội viên, lần sau đến có thể bớt hai mươi phần trăm. Đúng, người con mèo này đặt tên sao ta muốn làm một chút ghi chép. Ừm, Trần Dương suy tư một lát nói. Liền gọi lông mi đi. Lông mi, tên rất hay, ta cũng vẫn cảm thấy mèo nếu là có lông mi nhất định sẽ càng có thể yêu. Nữ cửa hàng trường cười nói. Đúng là rất đáng yêu. Trần Dương cúi đầu nhìn thoáng qua trong ngực mèo biểu hiện rất đồng ý nói. Mèo mèo đen nhẹ nhàng giật giật rúi đầu vào Trần Dương trong ngực Chẳng lẽ là thẻ thùng Trần Dương bật cười Sau đó mang theo nữ cửa hàng trưởng đưa tới mua sắm túi Ôm vừa mới đạt được danh tự lông mi trở về nhà trọ của mình Trần Dương tại nội thành có một bộ phòng ốc của mình Bất quá hắn rất ít tới ở Ngày bình thường đều là ở tại cảnh sát hình sự đại đội trong túc xá Ngẫu nhiên mới có thể tới Nhưng là mang theo lông mi Hắn không tốt đi ký túc xá cho nên mới trở về nhà trọ của mình Còn tốt phương bắc hơi ấm là tập trung cung cấp ấm, trong phòng dù cho không người ở cũng thật ấm áp. Trần Dương đem vật mua được tiện tay đặt lên bàn, sau đó ôm vừa mua ổ mèo trong phòng dạo qua một vòng về sau đặt ở hơi ấm bên cạnh. Nghe nói mèo sợ lạnh, nơi này ấm nhất hòa, ngươi liền ở nơi này đi. Trần Dương đem mèo đen cẩn thận đặt ở ổ mèo bên trong. Mèo đen ngồi xổm ở ổ mèo bên trong, đầu bốn phía chuyển động đánh giá hoàn cảnh mới vừa rồi quên hỏi ngươi ngươi thích lông mi cái tên này sao trần dương lúc này mới nhớ tới chưng cầu mèo đen ý kiến mèo đen trừng mắt nhìn biến mất không thấy gì nữa lông mi trượt lại lần nữa giải đi ra xem ra là thích vậy ta coi như ngươi là ưa thích trần dương cười vuốt vuốt lỗ tai mèo lại cho mèo đen trang một chút ăn lúc này mới đứng dậy đi thu xếp mình ăn uống hắn một chút ban liền đi công viên một mực giày vò đến bây giờ cũng chưa ăn cơm tối lúc này tại trong tủ lạnh dừng lại tìm kiếm cuối cùng chỉ tìm tới một bát còn kém ba ngày liền quá thời hạn mì ăn liền nấu nước mì tôm thừa dịp mì tôm công phu trần dương lấy điện thoại di động ra cho mình muội muội phát tin tức trần dương nước mỹ chơi vui sao muội muội chơi vui bên này mùa đông không có chút nào lạnh đâu chính là bên này dương quỷ thương đối nhiều giống như đều không ai bắt dương quỷ là ngoại quốc quỷ hồn ý tứ Trần Dương lắc đầu bật cười trực tiếp hỏi chính sự thi thi có chuyện gì hỏi ngươi thông linh động vật trí thông minh đại khái tương đương với nhân loại mấy tuổi Trần Dương muốn giải một chút lông mi trí thông minh lại đến cân nhắc về sau ở chung hình thức muội muội ca ngươi gặp phải thông linh động vật Trần Dương ân một con mèo đen muội muội mèo đen a mèo đen trí thông minh sẽ không quá cao đơn giản đối thoại có thể nghe hiểu bản chất vẫn là động vật. Trần Dương, không cao sao. Muội muội mèo đen bản thân liền là trừ tà chánh uế trùng tộc, trời sinh liền mang theo linh tính, có chút mèo thậm chí có thể tìm được quỷ môn, nhưng bản chất vẫn là động vật. Dù cho khai trí, trí thông minh cũng sẽ không quá cao, ngược lại là nếu như là cái khác động vật khai trí, bởi vì độ khó càng lớn, trí thông minh còn muốn hơi cao một chút đâu. Nguyên lai like chỉ là hơi thông nhân tính, bản chất vẫn là động vật Trần Dương không hiểu có chút mừng rỡ, nếu là như vậy nhiều cho ăn điểm ăn ngon có lẽ lông mi liền ở lại không đi đâu. Tâm tình thật tốt Trần Dương ăn mặt lại đi tắm rửa chờ hắn lau tóc đang định về nằm trên giường thời điểm chỉ thấy mình màu xanh nhạt trong đệm chăn chính nằm sấp một mực mềm hồ hồ mèo đen. Trần Dương cười cười, đi qua một tay đem mèo đen sách lên. Mèo mèo đen không thôi dắt mềm mại ga giường. Quả nhiên mèo đều thích giường ngủ, Trần Dương bất đắc dĩ nói, người đẻ ép chăn miền ta làm sao ngủ. Mèo nó thật rất lâu không có ngủ giường. Trần Dương vén chăn lên, mình trước nằm đi vào, sau đó mới đem mèo đen đặt ở một bên trên gối đầu. Mèo, vốn cho rằng muốn bị vứt trên mặt đất mèo đen nghi ngờ xoay qua thân thể, nhìn chằm chằm một bên Trần Dương. Gối đầu cho ngươi ngủ, nói xong Trần Dương không quan tâm nó tiện tay cầm lấy đầu giường sách lật nhìn. Hắn mấy năm này giấc ngủ chất lượng một mực không phải rất tốt liền dưỡng thành đọc sách chợ ngủ thói quen. Mèo đen ghé vào mềm mại trên gối đầu, phía trên có một tia nhàn nhạt cùng bên người cái này trên thân nam nhân đồng dạng hương vị. Mèo khứu giác phi thường linh mẫn, dù cho Trần Dương đã hồi lâu chưa từng trở về ở qua, mèo đen vẫn là từ phía trên người thấy thuộc về Trần Dương hương vị, sen lẫn trong ánh nắng cùng tắm rửa sữa mùi thơm bên trong, một loại để cho người ta an tâm hương vị an tâm là trên đời này nhất trợ ngủ đồ vật mèo đen tại trên gối đầu không có ổ một hồi liền bị buồn ngủ bắt được mông lung ở giữa nó cảm nhận được một con nhu hòa bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu của nàng phảng phất ngày xuân bên trong nhu hòa gió mát không để cho nàng tự giác buông lỏng thân thể. Còn có một tuần lễ linh lực mới có thể khôi phục cái này một tuần lễ trước hết ở nơi này đi. Ngủ ngon cảnh sát tiên sinh rời đi thời điểm ta sẽ đưa người đáp lễ. Mặc niệm lấy câu nói này an nhiên nặng nề thiếp đi. Chương 3, một đêm ngủ say, nhưng là bản năng của động vật vẫn là để mèo đen tại Trần Dương tỉnh lại trong nháy mắt cũng mở mắt. Lúc này trong phòng ngủ còn lôi kéo nặng nề màn cửa, mèo đen một đôi con ngươi màu vàng óng trong bóng đêm dị thường bắt mắt, phẳng phất hai viên thông lên điện bóng đèn nhỏ, lắc còn không có hoàn toàn thanh tỉnh Trần Dương có một lát ngây người. Một hồi lâu, hắn mới phản ứng được bên gối nằm sấp chính là mình hôm qua thật vất vả ngoặt trở về sủng vật lông mi. Chào buổi sáng. Mở đèn lên Trần Dương lột một thanh lông mèo sau mới vén chăn lên đi rửa mặt. Cùng ngày xưa không khác nhau chút nào sáng sớm, bởi vì nhiều một cái lột mèo động tác để Trần Dương tâm tình tự dưng khá hơn cũng làm cho hắn bỗng nhiên minh bạch vì cái gì hiện tại người đều thích ở nhà nuôi sủng vật. Rửa mặt thay quần áo. Sau đó đi ra ngoài chạy bộ, đây là Trần Dương từ xưa tới nay thói quen, dù là bởi vì mấy năm trước một lần ngoài ý muốn Trần Dương mấy năm này giấc ngủ một mực không tốt sáng sớm chạy bộ thói quen cũng vẫn không có bị hắn vứt xuống. Xác thực nói, bởi vì trường kỳ giấc ngủ không tốt duyên cớ, mỗi ngày sáng sớm chạy bộ ngược lại có thể giúp hắn nâng lên tinh thần tới. Lúc này mới 6 giờ vừa qua khỏi, mùa đông sáng sớm sắc trời còn chưa sáng rõ, Trần Dương tích dọc theo đường đi một đường hướng phía trước, chạy đủ nửa giờ sau lại hướng về chạy, sau đó tại cư xá phụ cận tàu điện ngầm miệng mua lấy bữa sáng mang về ăn. Ngày bình thường Trần Dương mua bữa sáng đều là một cái tay bắt bánh một cái cháo bắt bảo, nhưng là hôm nay hắn ngoài định mức lại mua một phần cái này khiến bữa sáng cửa hàng lão bản không khỏi lên bát quái tâm tư. Trần Cảnh Sát Yêu Đương Trần Dương đã từng giúp bữa sáng chủ tiệm nắm qua dấu nghề cơ tạc cho nên bữa sáng chủ tiệm đối Trần Dương hình ảnh khắc sâu. A, Trần Dương có chút không có kịp phản ứng. Bữa sáng, hai phần. Lão bản hướng Trần Dương mập mờ chớp chớp mắt. A, cho mèo mua. Trần Dương giải thích nói. Cho mèo mua a, mèo ăn cái này. Lão bản hiển nhiên không tin. Hẳn là, ăn đi. Trần Dương trong lòng kỳ thật cũng không phải rất xác định, phổ thông mèo khẳng định là không ăn, nhưng là nhà hắn con mèo này cũng không phải phổ thông mèo a. Nửa tháng này đến Trần Dương mỗi ngày đều đi công viên cho ăn mèo đen, ở giữa cũng mang qua đồ ăn cho mèo, nhưng là mèo đen rất kén chọn ăn, chỉ ăn cá con làm cùng chất thịt lạp xưởng hun khói, đồ ăn cho mèo đụng cũng không động vào. Có một lần thậm chí còn nhìn chằm chằm hắn trong tay bánh mì nhìn một lúc lâu cho nên Trần Dương mới có thể suy đoán mèo đen có lẽ thích nhân loại đồ ăn cũng không nhất định. Được cho mèo ăn liền cho mèo ăn đi, cho tranh thủ thời gian lấy về đi cẩn thận nhà ngươi mèo sinh khí. Ngày nào có rảnh rỗi mang ngươi mèo nhà cùng một chỗ tới mua bữa sáng a Lão bản hướng Trần Dương chừng mắt nhìn liền đi bận biểu chuyện khác biểu tình kia hiển nhiên nhận định Trần Dương miệng bên trong mèo căn bản cũng không phải là mèo. Không thể không nói, lão bản là cái người biết chuyện a Trần Dương biết lão bản hiểu lầm, nhưng cũng không giải thích, khẽ cười một tiếng sau mang theo bữa sáng đi trở về, một bên lại lấy ra điện thoại lại cho mình mỗi muội phát tin tức thi thi, mèo đen có thể ăn nhân loại đồ ăn sao? Nuôi nấng thời điểm phải chú ý thứ gì sao? Hắn cũng sợ mình lung tung nuôi nấng đem hào hào linh vật cho cho ăn hỏng. Muội muội, mở trí linh vật tự mình biết cái gì có thể ăn cái gì không thể ăn, người tùy thiện cho ăn là được, không thể ăn nó sẽ không ăn. Tự mình biết cái gì có thể ăn cái gì không thể ăn, Trần Dương lập tức liền để xuống tâm đến, lấy lại điện thoại di động nhanh chân hướng trong cư xá đi đến. Trần Dương rời đi cái này một giờ bên trong, gian phòng bên trong vẫn như cũ rất yên tĩnh, mèo đen cũng không có bởi vì Trần Dương rời đi mà trong phòng bốn phía tìm kiếm, nó vẫn như cũ an tĩnh ghé vào trên gối đầu tựa hồ ngoại trừ cửa phòng mở ra lúc run run lỗ tai bên ngoài, thân thể liền không còn động tác khác. Nhưng khi Trần Dương đi vào phòng ngủ thời điểm, mèo đen trước tiên mở to mắt nhìn sang. Lông mi ăn cơm. Nói xong, Trần Dương liền đi thẳng tới bên giường muốn đem mèo đen ôm. Mèo mèo đen tại Trần Dương đến gần trong nháy mắt trước một bước nhảy xuống giường, sau đó vèo một cái lẻn đến cổng, quay người trở lại nhìn chằm chằm chạy tới bên giường nam nhân. Chỉ một giây thời gian, hai người vị trí lập tức điên đảo, phảng phất mèo đen đang thúc giục gấp rút Trần Dương rời giường ăn cơm đồng dạng. Xem ra câu này ngươi có thể nghe hiểu. Trần Dương cười cười theo mèo đen động tác một lần nữa trở lại phòng khách đi thẳng đến cạnh bàn ăn mới còn nói thêm. Ta mua cho ngươi nhân loại đồ ăn. Cũng không biết ngươi có thể ăn được hay không, nếu là không có thể ăn, liền còn ăn hôm qua còn lại cá con làm đi. Là tay bắt bánh, Trần Dương còn tại cùng thời điểm nàng đã nghe đến. Là tay bắt bánh cùng cháu bắt bảo ta giúp ngươi phóng tới. Trần Dương dùng cán đao tay bắt bánh cắt thành khối nhỏ. Sau đó lại dùng đĩa sắp xếp gọn, đang muốn đem đĩa để dưới đất thời điểm, bỗng nhiên một đạo hắc ảnh vèo một cái liền cướp đến trên bàn, sau đó đoan đoan chính chính ngồi sồm ở đĩa trước mặt một đôi mắt sáng ngời có thần nhìn chằm chằm trong mâm tay bắt bánh. Trần Dương sững sờ, lúc này cũng để yên, đĩa buông xuống, lại đem cháu bát bảo cũng cùng nhau đẩy lên mèo đen trước mặt thuận thế lại lột một thanh lông mèo nói ra, vậy ngươi ăn trước ta đi dội cái nước. Xông xong tắm thay xong quần áo Trần Dương cùng mèo đen cùng một chỗ ăn bữa sáng, sau đó liền đi ra ngoài đi làm Trần Dương sau khi đi trong phòng ngoại trừ mèo đen bên ngoài lại không còn những sinh vật khác Mèo đen mình đi phòng vệ sinh giặt móng vuốt đang định về phòng ngủ tiếp tục ngủ thời điểm Bỗng nhiên cảm giác được một trận chấn động, mèo đen lúc này há mồm phun một cái Một chi thuần bạch sắc smartphone liền đột ngột trống rỗng xuất hiện tại phòng ngủ trên mặt thảm màu trắng smartphone màn hình rất lớn đều nhanh có thể che khuất mèo đen mặt phía trên chính biểu hiện ra có người tại thỉnh cầu video trò chuyện mèo đen trần chờ một lát lập tức duỗi ra móng vuốt nhấn xuống kết nối khóa Miêu muội muội người đây là ở đâu con a điện thoại kết nối đối phương hiển nhiên cũng không kinh ngạc trong video xuất hiện là một trương mặt mèo trong phòng mèo đen há mồm phát ra nữ hải đặc hữu mềm nhu tiếng nói ta đương nhiên biết ngươi ở trong phòng ta là hỏi ngươi ở đâu cái trong phòng. Triệu Phương Tâm mệt hỏi nhà bọn hắn miêu muội muội cái gì cũng tốt chỉ là có chút ngốc. Mèo đen nhìn chằm chằm màn hình không nói lời nào. Triệu Phương xem ra miêu muội muội không có chút nào ngốc không có lắc lư đạo a. Lúc này trong video bỗng nhiên lại xuất hiện một cái nam nhân mặt thẩm chi ngữ trên tại Triệu Phương bên người có chút đau lòng nhìn xem video đối diện mèo đen nói ra, "Miêu muội muội ngươi thật giống như gầy a, trong khoảng thời gian này có hay không ăn cơm thật ngon?" "Có." Mèo đen nhu thuận gật đầu. "Có cái gì có, ngươi một con mèo hoang có thể ăn cái gì đồ tốt?" "Không phải ta nói ngươi, miêu muội muội ngươi có thể hay không đừng biến đổi mèo chỉ có một người, một con mèo ra bên ngoài chạy." Triệu Phương chen tới nói, "Bên ngoài có biến thái ngược mèo của ngươi biết không?" Mèo đen nghĩ nghĩ luôn cho nàng đưa ăn ngon cá con làm Trần Dương yên lặng lắc đầu, không có gặp qua. Triệu Phương bị mèo đen thiên chân vô tà trả lời chắn một ngụm lão huyết căm ở trong lồng ngực. Vậy ngươi trong khoảng thời gian này đều là giải quyết như thế nào vấn đề ăn cơm? thẩm chi ngữ hỏi, gọi thức ăn ngoài, mèo đen trả lời, gọi, gọi thức ăn ngoài, như thế bình thường giản dị trả lời để video đầu kia hai người đồng thời ngây ngẩn cả người. Gọi thức ăn ngoài hiếm lạ sao? đương nhiên không hiếm là a đầu năm nay ai còn sẽ không gọi thức ăn ngoài nhưng là một con mèo a ha ha cũng thế thẩm chi ngữ dẫn đầu lấy lại tinh thần lúng túng cười nói điện thoại di động của ngươi mang theo đâu gọi cái thức ăn ngoài vẫn là rất thuận tiện đầu năm nay chỉ cần có điện thoại ai quản ngươi thức ăn ngoài đầu kia là người hay là mèo trả tiền không được sao khục vậy ngươi lúc nào thì về cửu bộ Vì không cho đối phương phát giác đạo sự ngu xuẩn của mình triệu phương nói sang chuyện khác. Sau một tuần lễ nữa ta linh lực liền khôi phục. Mèo đen trả lời, một tuần lễ a vậy là tốt rồi. Đúng cha ngươi cùng lưu mập mạp lại cho ngươi tìm kiếm mấy cái cộng tác nhân tuyển, đang chờ ngươi trở về chọn đâu. Bọn hắn cho mèo đen gọi điện thoại kỳ thật chủ yếu cũng là vì nói chuyện này. Mèo đen đôi mắt to sáng ngời lần thứ nhất lộ ra khổ não cảm xúc, ủy khuất ba ba nói ra, ta không muốn cộng tác nhìn thấy mèo đen cái phản ứng này thẩm chi ngữ nhíu nhíu mày lại quyết định hỏi một chút an niên thẩm đại ca có thể hay không hỏi một chút ngươi ngươi vì cái gì một mực không thích cộng tác sẽ liên lụy mèo đen thần sắc xa suốt nói liên lụy video đầu kia hai người đều là không hiểu thực lực của ngươi mạnh như vậy làm ngươi cộng tác chỉ có được nhờ phần nơi nào sẽ bị liên lụy đi cùng với ta sẽ xui xẻo mèo đen lắc đầu nói không may ngươi không phải là nói thẩm chi ngữ bật cười nói, an nhiên, chúng ta đều là huyền môn bên trong người, mèo đen sẽ mang đến vận rủi thuyết pháp đều là giả dối không có thật sự tình, chính ngươi thế mà còn tưởng là thật. Đúng đấy, chính ngươi vẫn là mèo đen đâu, chính ngươi thể chất chính ngươi chẳng lẽ còn không biết sao. Triệu Phương nói rút vào, ta cùng khác mèo đen không giống, trên người của ta có mèo đen nhất tộc nguyền rùa. Mèo đen quyết định nói, nguyền rùa, cái gì nguyền rùa? Hai người chỉ biết là an niên cơ duyên xảo hợp có được mèo đen nhất tộc năng lực nhưng là nguyền rủa chuyện này còn là lần đầu tiên nghe nói. Mèo đen bất an lắc lắc cái đuôi, nhìn chằm chằm triệu phương mặt bỗng nhiên nói lên xin lỗi đến triệu nhị ca thật xin lỗi. Triệu phương sững sờ, ngươi làm gì cùng ta xin lỗi. Nếu như ta chán ghét ai, ai liền sẽ không may. Mèo đen khổ sở nằm xuống, không cho video đầu kia hai người thấy được nàng khổ sở ánh mắt. Cho nên người vừa rồi nói xin lỗi là chán ghét qua ta triệu phương có chút kinh ngạc hỏi an nhiên vô duyên vô cớ xin lỗi sau đó lại nhắc lên nguyền rùa sự tình trước sau một liên hệ hắn rất nhanh liền kịp phản ứng đây là an nhiên tại hắn không biết thời điểm chán ghét qua hắn thật xin lỗi mèo đen trực tiếp dúi đầu vào móng vuốt bên trong hận không thể ngay tại chỗ đào hố đem mình chôn cái kia Triệu phương lập tức như cùng hắn danh tự đồng dạng phương, làm sao bị người đáng ghét là mình, chán ghét mình người ngược lại một bộ bị thương tổn dáng vẻ càng thao đàn chính là hắn thế mà còn đau lòng. Người chớ núp A, người bây giờ còn chán ghét ta. Nghe lời này, mèo đen đằng một chút đứng lên, đối màn hình điện thoại di động điên cuồng lắc đầu. Vậy là tốt rồi, người bây giờ không ghét ta là được. Triệu phương tâm mệt che ngực. Một bên thẩm chi ngữ nghe thú vị tò mò hỏi an nhiên, ngươi chừng nào thì chán ghét cái này hai hàng, hắn làm cái gì để ngươi chán ghét sự tình? Triệu phương tức giận chừng mắt liếc cộng tác nhưng là bản thân hắn cũng có chút hiếu kỳ thế là cũng không cắt đứt thẩm chi ngữ vấn đề. Năm ngoái tháng 6 thời điểm, chúng ta đi bầy hoàng núi bắt quỷ triệu nhị ca. Mèo đen có chút khó mà mở miệng nói. Hắn, tùy chỗ đại tiểu tiện, triệu phương, phốc, ha ha ha ha thẩm chi ngữ cười cả người đều đứng không yên trực tiếp biến mất tại điện thoại trong tấm hình Nhưng là trong điện thoại di động y nguyên vang dội hắn khoa trương tiếng cười Tùy chỗ, tùy chỗ đại tiểu tiện Ha ha ha, người cái hai hàng, triệu phương mặt một hồi thanh một hồi bạch Hắn cũng không nhớ rõ chính mình có phải hay không có kia Cái gì qua, nhưng là nam nhân mà hoang sơn dã lĩnh tìm không thấy nhà vệ sinh kia cái gì một chút có cái gì kỳ quái Sao, sau đó thì sao thầm chi ngữ ngoan cường đứng lên, ta, ta lúc ấy chính là, chính là trong đầu hiện lên một cái ý niệm như vậy, cảm thấy tùy chỗ. Kia cái gì không tốt, mèo đen bất an nói. Sau đó xuống núi thời điểm, triệu nhị ca liền vô duyên vô cớ ngã một phát. Ta nhớ ra rồi, ta lúc ấy vừa mua điện thoại không biết chuyện gì xảy ra thế mà rớt xuống 3 mét có hơn dòng suối nhỏ bên trong tại chỗ báo hỏng, thật sự là đủ ngược lại. Thật xin lỗi, mèo đen lần nữa nói xin lỗi mặt mèo nhìn không ra thần sắc nhưng là ngữ khí nghe đã nhanh khóc hỗn trứng lần này cuối năm thường phát 10 vạn dựa vào là không đều là an niên sao người cái rách nát điện thoại di động giá trị bao nhiêu tiền thế mà còn không biết xấu hổ quái an niên thẩm chi ngữ phẫn nộ chỉ trích nói triệu phương im lặng hắn lúc nào nói hắn quái an niên thật sự là so đậu nga đều oan chương 4, vậy ngươi mỗi lần biến thành mèo đen sau chỉ có một người trốn đi chẳng lẽ cũng là bởi vì nguyên nhân này Triệu Phương hỏi, ừm, mèo đen gật đầu, cái này nguyền rùa tại ta biến hóa thành mèo hình thái về sau, hiệu lực sẽ tăng cường ta không muốn liên lụy người bên cạnh. Dù cho dưỡng phụ nói qua nhiều lần hắn cũng không ngại, nhưng là an niên hay là không muốn cho người bên cạnh mang đến dù là một chút xíu vận rủi, Mà lại chạy tới giã ngoại có thể ra tốc nàng linh lực khôi phục. Cái này quả thật có chút phiền phức. Cười đùa qua đi thẩm chi ngữ chăm chú suy tư an niên trên người cái này nguyền rùa có chút cùng loại với sao trồi thì chất trường kỳ tiếp xúc xác thực làm người ta không thích. Cái này có cái gì, chẳng phải ném cái điện thoại à triệu phương nghe thẩm chi ngữ thế mà nói như vậy, lập tức không cao hứng đạp cộng tác một cước nhắc nhở hắn hắn chú ý ngôn từ. Ta lúc đi học còn để đồng học rơi trả tiền bao, khảo thi đến trễ, yêu sớm bị lão sư phát hiện mèo đen an niên nhỏ giọng lại bổ sung mấy cái. Lúc này triệu phương đều nghe không nổi nữa. Người đồng học thật thê thảm, yêu sớm bị bắt cái này so bỏ mặc cơ thảm nhiều. Ta ta đã rất khống chế. Lúc kia nàng vừa bị dưỡng phụ an trường viễn đưa vào xã hội loài người, cái gì cũng đều không hiểu, lại là đi cửa sau tiến trường học các bạn học đều rất không thích nàng. Thời gian lâu dài, nàng khó tránh khỏi có chút hủy khuất trong lòng không tự chủ được đối một ít đồng học sinh sinh một chút không tốt cảm xúc. Về sau đương nàng phát hiện những này cùng nàng có quan hệ về sau Liền lập tức tìm dưỡng phụ đưa ra nghỉ học Cho tới bây giờ, làm cử bộ bên trong một cái duy nhất không có văn bằng đại học công chức Dưỡng phụ an trường viễn đối nàng còn rất có ý kiến Không có việc gì cái này dễ giải quyết Đến lúc đó tìm phù chú bộ đồng sự muốn hai tấm phù bình an liền tốt Triệu phương gặp an niên khổ sở nhịn không được an ủi Một bên thầm chi ngữ nhưng không có triệu phương lạc quan như vậy Nếu như phù bình an liền có thể giải quyết an bộ trưởng cũng không trở thành đau đầu như vậy. Quả nhiên, liền nghe an nhiên lại nói ra chỉ có linh lực vượt qua ta phù bình an mới có hiệu quả. do so an nhiên linh lực còn cao, cái này liền bọn hắn biết thật đúng là không có mấy cái. Mà lại phù bình an loại vật này là tiêu hao phẩm, mỗi cách một đoạn thời gian liền muốn một lần nữa đổi, liền xem như có đại lão nguyện ý đưa ngươi một cái, ai còn có thể không có việc gì mỗi ngày làm cho ngươi không thành. Xem ra linh lực cao cũng không phải chuyện gì tốt a Cho nên an bộ trưởng mới khiến cho Lưu mập mạp tìm người, mà lại chỉ rõ muốn tìm bắt tự tốt tính tính tốt nhận người thích. Ta ngay từ đầu còn tưởng rằng hắn muốn tìm con rể đâu. Triệu Phương giật mình nói, an nhiên, người cái này nguyền rùa cường độ lớn bao nhiêu, lớn nhất có thể khiến người ta không may tới trình độ nào. thẩm chi ngữ thương đối quan tâm nguyền rủa uy lực, có có đi đường một mình té gãy chân, an nhiên nhỏ giọng nói, cứ như vậy. Hắn ngồi một tháng xe lăn đâu? An Nhiên cường điệu, thường cân động cốt 100 ngày, đoạn chân ngồi một tháng xe lăn không tính nghiêm trọng. Triệu Phương hỏi, ta tương đối hiếu kỳ là, hắn làm sao chọc giận ngươi chán ghét? Hắn muốn ôm ta, mèo đen trả lời, cái gì? Chuyện xảy ra khi nào ai? Hai người hét lớn, vẫn là ta lúc đi học, An Nhiên bất an nói. Lúc kia ta mới từ trên núi ra, ba ba nói tùy tiện ôm nữ sinh nam sinh không phải học sinh tốt để cho ta chán ghét hắn sau đó hắn liền nói đến đây cái an nhiên đến bây giờ đều cảm thấy ủy khuất nàng lúc ấy còn không biết trên người mình có nguyền dù lực lượng nếu là biết nàng liền không như vậy dùng sức chán ghét nam sinh kia kỳ thật nam sinh kia cũng không phải rất xấu trước đó đưa nàng một lúc lâu sữa chua đâu chỉ là nàng không yêu uống mà thôi loại người này đúng là đáng đời triệu phương hung hăng mắng nhà bọn hắn mưu muội muội nhiều đơn thuần một người a Từ nhỏ bị phong ấn ở miệu yêu tộc thất lạc trong kết giới, thật vất vả được cứu ra tâm tư đơn thuần cùng đứa bé, thế mà liền có số nam nhân muốn ăn đậu hũ, đơn giản không thể tha thứ. Kỳ thật hắn cũng không có chán ghét như vậy an niên tranh luận nói. Không, loại người này ghét nhất, về sau gặp người muốn tiếp tục chán ghét nghe không. Triệu Phương vội vàng nói. Nói mò gì đâu, thậm chi ngữ nghe không nổi nữa. Mặc dù hắn cũng cảm thấy nam sinh kia tương đối chán ghét, nhưng là hiện tại cùng khi đó không giống, khi đó an niên mới vừa vào xã hội cái gì cũng đều không hiểu, hiện tại an niên đều hai mươi qua mấy năm nhưng là muốn lấy chồng, nếu như bị triệu phương tiểu tử này dạy hư mất nhưng làm sao bây giờ? An niên đừng nghe hắn, thẩm đại ca nói cho ngươi A, gặp được thích nam sinh vẫn là có thể vuốt ve. Đúng đúng, tỉ như chúng ta dạng này. Triệu phương bị thẩm chi ngữ một nhắc nhở vội vàng cũng sửa lại miệng. Người nào đó thế nhưng là mới bị an niên chán ghét qua đi Thẩm chi ngữ nhắc nhở Ta đi cái này nằm sấp không qua được đúng không Triệu phương nộ chừng cộng tác Tích nam sinh, an niên trong đầu một chút hiện lên trần dương thân ảnh Nàng thích trần dương khí thức trên thân Đây coi là không tính thích Nguyên rủa mới điểm ấy cường độ lời nói Ngay cả một con mười năm đạo hạnh lệ quỷ cũng không sánh nổi ngươi hoàn toàn không cần để ở trong lòng Thẩm chi ngữ khuyên nhủ Thế nhưng là làm ta cộng tác, mỗi ngày đều muốn đi theo bên cạnh ta à. Dù cho chỉ là loại này nhỏ vận rủi, an niên nhìn thấy vẫn là sẽ khó chịu cho nên nàng tình nguyện một người. Gặp an niên dạng này, triệu phương nhịn không được cảm thán nói, người nói mèo này năng lực nhiều như vậy, người khi đó làm sao lại gặp mèo đen không có gặp phải mèo cầu tài đâu. Nếu là mèo cầu tài, người bây giờ cũng không cần bắt quỷ, trực tiếp ngồi trong nhà kiếm tiền, còn có thể bị một đống người cung cấp. Mèo đen con ngươi màu vàng óng giật giật, video đối diện hai người đều không có phát hiện, nếu như phát hiện bọn hắn nhất định sẽ phát giác được an niên dị dạng Tại yêu tộc diệt tuyệt hiện nay, không có ai biết miêu yêu nhất tộc năng lực là theo màu lông đến phân chia. Bình thường màu lông càng tinh khiết hơn mèo, có lực lượng càng nhiều càng cường đại. Cái khác con mèo có năng lực thuần sắc con mèo đều có được. Nhân loại có thể sử dụng mèo cầu tài đến chiêu tài kỳ thật dựa vào là mèo yêu thích, là mèo cầu tài cảm nhận được nhân loại đối với nó yêu thích sau đưa cho tài phản hồi. Thuần sắc mèo đen cũng có năng lực như thế, nàng hôn có thể ban cho nhân loại tài phú. Chỉ là mèo đen ngoại hình không lấy vui cho nên có rất ít người loại yêu thích mèo đen, chớ nói chi là hướng bọn chúng khẩn cầu tài phú. Biết bí mật này chỉ có an niên dưỡng phụ an trường viễn, nhưng là thời gian rất sớm an trường viễn liền cùng nữ Nhi nói qua, nàng có thể chiêu tài bí mật này không nên tùy tiện nói cho người khác biết. An niên một mực là cái nghe lời hảo hài từ cho nên bí mật này nàng liền không còn đối người nói qua, cũng xưa nay không dùng. Không bao lâu, ba người trò chuyện xong, cúp điện thoại trống trải trong phòng lần nữa biến an tĩnh lại. An nhiên quay đầu nhìn thoáng qua bàn ăn bên trên Trần Dương lúc rời đi chuẩn bị cho nàng tốt cơm trưa yên lặng cúi đầu đưa di động một lần nữa nuốt về trong bụng, sau đó quay người nhảy về phòng ngủ giường lớn một lần nữa nằm xuống. Nàng thích Trần Dương khí thức trên thân kia là nhân loại cảnh sát trên thân mới có thể nhìn thấy chính khí cùng nàng trên người linh lực trời sinh có khắc chế âm tà năng lực. Còn có trên cổ tay hắn hộ thân phù cường đại có thể chống cự trên người nàng nguyền rùa, nhưng là nàng nhớ nàng hẳn là sẽ không chán ghét hắn đi. Trần Dương đến cục cảnh sát thời điểm Khâu Hằng đã đến, hắn hiến vật quý đem đóng gói tốt một túi lớn cá con làm đưa đến Trần Dương trước mặt, lão đại cá con làm hết thảy 5 cân, lão bản nhìn ta là người quen trả lại cho ta đánh giảm còn 80% đâu, đây là tiền còn lại. Khâu Hằng lại đem tiền đưa tới, người cầm đi, chờ đã ăn xong người tiếp lấy giúp ta mua. Trần Dương tiếp cá con biển thủ lấy tiền, lão đại người đem con kia mèo đen đón về rồi năm cân đều không đủ uy, xem ra chính là trường kỳ muốn nuôi Khâu Hằng lập tức đoán ra Ừm, chúc mừng lão đại vui sách sùng vật Khâu Hằng chân chó nói Bớt nịnh hót đi làm việc Trần Dương tức giận ném đi qua một cái hồ sơ Khâu Hằng cười hắc hắc thành thành thật thật bắt đầu chỉnh lý hồ sơ vụ án Có lẽ là bởi vì vừa qua khỏi xong năm quan hệ Phần tử phạm tội nhóm còn không có từ quê quán ra gây án Đế đô so thời gian khác bình hòa rất nhiều Liền ngay cả tiểu thâu đều ít đi không ít Một ngày này, đội cảnh sát hình sự không có tiếp vào xuất ngoại cần nhiệm vụ trần dương một mực tại trong văn phòng chỉnh lý trước kia hồ sơ, mãi cho đến tan tầm điểm, mang hộ lấy ra mặt giày muốn cọ xe khâu hằng cùng một chỗ tan tầm. Xe vừa mở ra cảnh đội không xa, khâu hằng bỗng nhiên kích động chỉ vào ngoài cửa sổ hô ta sát đây không phải là hai đội lý duy tân sao, bên cạnh hắn cô nương kia tựa như là năm ngoái vừa phân đến cục chúng ta thực tập sinh đi. Còn hàng này thế mà ngay cả thực tập sinh đều không buông tha cầm thù A. Nhìn xem ngược lại sau kính. Trần Dương bỗng nhiên nói. Ngược lại sau kính thế nào. Khâu Hằng không rõ ràng cho lắm tiến tới nhìn thoáng qua. Đằng sau không xe A. Nhìn xem bên trong người ghen thị sắc mặt. Trần Dương nói. Ta ta chỗ nào ghen ghét. Khâu Hằng tâm tắc nói. Ta kia là không phục. ngươi không phục cái gì. Trần Dương hỏi. Bất luận là nhan giá trị, năng lực xuất thân, lão đại ngươi loại nào không thể so với Lý Duy Tân kia hai hàng mạnh, nhìn hắn suốt ngày đắc ý. Khâu hằng chính là nhìn không được Lý Duy Tân kia đắc ý giảng Là, hắn là cũng không tệ lắm, nhưng là cảnh đội yêu tú nhất thanh niên tài tuấn rõ ràng chính là bọn hắn một đội đội trưởng. Trần Dương lập tức im lặng, khâu hằng cái này lòng đầy căm phẫn dáng vẻ, không biết còn tưởng rằng nói là chính hắn đâu. Lão đại, người ăn thiệt thòi liền ăn thiệt thòi tại xuất thân quá tốt mới có thể tiện nghi lý duy tân tiểu tử kia. Khâu Hằng nói, ta lần trước nghe phòng hồ sơ lưu tỷ nói, đội chúng ta bên trong nữ đồng bào không ít đều đối ngươi có tâm tư, chỉ là thân phận của ngươi quá cao, các nàng căn bản không dám tới gần ngươi. Đều cảm thấy ngươi tương lai khẳng định là muốn cưới môn đăng hộ đối danh môn thuộc nữ làm lão bà, bọn hắn bí mật còn đem đế đô danh môn thuộc viện đầy cái tự bên trong có. Ngậm miệng. Trần Dương không thể nhịn được nửa quát lớn, loại chuyện này ở đâu là có thể tùy tiện bát quái. Khâu Hằng gặp nhà mình lão đại sinh khí, liền lập tức ngừng miệng. Nhưng là Khâu Hằng chưa hề chính là cái nhớ ăn không nhớ đánh tính cách lại thêm theo Trần Dương nhiều năm, đối Trần Dương tính cách hiểu rõ nhất biết nhà mình lão đại mặc dù mặt ngoài nghiêm túc, nhưng trong lòng là dày rộng nhất người thế là không bao lâu lại đổi đề tài một lần nữa hàn huyên. Lão đại, nhà ngươi là tại thượng minh đường bên kia. Vậy ngươi về nhà là đi thượng minh đường sao? Khâu Hằng hỏi, không đi ta ở cư xá cách hằng đường xa thêm gần ta đi bên kia. Trần Dương trả lời, không đi thượng minh đường A, vậy là tốt rồi. Khâu Hằng nhẹ nhàng thở ra. Thế nào? Trần Dương nghi ngờ nói. Ta có cái ca môn là giao thông bộ, ta hôm qua cùng hắn cùng một chỗ ăn khuya, hắn nói với ta thượng minh đường tới gần Minh Đức công viên kia phiến thường xuyên xảy ra tai nạn xe cộ, mà lại là cố định thời gian, cố định điểm ra sự tình. Không phải chạm đuôi, chính là nổ bánh xe, nhưng tà môn. Khâu Hằng nói, ta tính toán thời gian một chút, lão đại ngươi nếu là đi thượng minh đường trở về, không sai biệt lắm đúng lúc là cái kia thời gian đi ngang qua kia phụ cận. Cố định thời gian, cố định địa điểm. Trần Dương nhỏ bé không thể nhận ra như mày Có phải hay không rất tà môn, bất quá cũng may không có ra cái đại sự gì, chính là kẹt xe. Khâu Hằng tiếp tục nói. Lão đại ngươi gần đây thân thể hư tốt nhất vẫn là chứa tới gần những địa phương này. Thân thể hư, Trần Dương liếc khâu hằng một chút, ngươi quên ăn tết trực ban đoạn thời gian kia, ngươi hướng trong cục nhặt những người kia. Khâu hằng nói, những người kia tỉnh lại về sau cái gì đều không nhớ rõ, rất tà môn. Ngươi là không biết sau lưng đều đang đồn những người kia là bị quỷ phụ thân, mà lão đại ngươi vừa già là gặp loại người này. Trần Dương lập tức im lặng, không thể không nói phổ la đại chúng phỏng đoán có đôi khi là rất tiếp cận hiện thực những cái kia tỉnh lại sau giấc ngủ cái gì đều không nhớ người, đúng là bị lệ quỷ phụ thân, là hắn dùng trên cổ tay hộ thân phù bức lui lệ quỷ về sau mang về trong cục. Còn có con kia mèo đen, giống như cũng là lúc kia xuất hiện đi. Chúng ta quê quán có truyền thuyết, nói mèo đen ẩn hiện địa phương phần lớn đều có tà ma. Mà lại con kia mèo đen giống như cũng tích khuân lấy lão đại ngươi. Nha, lão đại ngươi còn đem nó ôm về nhà đi nuôi." Khâu Hằng càng nói càng lo lắng, lo lắng đề nghị: "Lão đại, nếu không ngươi đi trong miêu bái bai đi tu dưỡng mèo đen sự tình cũng suy nghĩ lại một chút." Ngậm miệng, thân là một người cảnh sát nhân dân xem xét, nói những này đúng sao? Trần Dương cho thấy một mặt chính khí, trong lòng lại hư không được, Khâu Hằng tiểu tử này, bình thường tra án không thế nào cơ linh, loại chuyện này ngược lại là đoán 89 phần người ba năm trước đây hắn trọng thương sắp chết là muội muội trần ngư dùng linh lực cưỡng ép thu về hắn sinh khí lúc này mới đổi tại quỷ sai tới trước đó bảo vệ tính mạng của hắn mặc dù tính mệnh là may mắn bảo vệ nhưng cũng rơi xuống một chút không nhẹ không nặng di chứng chẳng lẽ lông mi nguyện ý cùng hắn về nhà cũng là bởi vì trên người mình những này đặc tính chương năm đưa xong khâu hằng trần dương thay đổi tay lái đem xe lái đi thượng minh lộ Trần Dương nhà trò kỳ thật cách thượng minh lộ không xa, nhưng là cư xá đại môn là hướng về phía hàng viễn lộ, cho nên hắn khi về nhà bình thường đều là đi hàng viễn lộ. Bất quá đang nghe xong khâu hàng lơ đãng bắt quái về sau, Trần Dương quyết định hôm nay đổi con đường về nhà đi tìm một chút khâu hàng miệng bên trong tà môn địa phương. Kỳ thật loại chuyện này hẳn là huyền học giới người đến xử lý, nhưng là chỉ cần vừa nghĩ tới huyền học trên mạng những cái kia công khai ghi giá nhiệm vụ cùng nhà mình muội muội giá trị bản thân trăm vạn suất tràng phí Trần Dương cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Liền xem như mình thân muội muội Trần Dương cũng không thể không nói một câu cái này giá tiền thật không phải mỗi người đều ra được. Trần Dương kỳ thật cũng không phải là tại chửi bới huyền học giới vận doanh hình thức, dù sao tại cái này kinh tế tự do niên đại, bằng bản sự kiếm tiền cũng không có lỗi gì chỉ bất quá trên thế giới không phải mỗi người đều có tiền đi huyền học lưới tuyên bố nhiệm vụ thậm chí có ít người khả năng đều không rõ ràng mình gặp phải đến cùng là cái gì hắn chẳng qua là cảm thấy huyền môn hẳn là có một tổ chức tựa như cục cảnh sát vì những cái kia cần trợ giúp người bình thường cung cấp trợ giúp hắn thậm chí đã từng hỏi muội muội của hắn trần ngư huyền môn có hay không loại này tổ chức hắn nhớ kỹ muội muội ngay lúc đó trả lời là không rõ ràng ai Giống cục cảnh sát kia tiền lương chẳng phải là rất thấp ta một cái tục nhân mới sẽ không ra nhập loại này bộ môn đâu. Tiền lương thấp nhưng không phải tục nhân Trần Dương. Bất quá huyền môn người hay là phi thường chú trọng góp nhặt công đức chỉ cần không phải quá phiền phức bình thường gặp được đều sẽ thuận tay giải quyết đương nhiên là có thời điểm cũng nhìn tâm tình. tỷ như cái nào không có mắt lệ quỷ chọc nàng coi như không lấy tiền Trần Ngư cũng không để ý đưa tiễn hắn. tài nghĩ tới đây Trần Dương nhịn không được lại là thở dài một tiếng hắn cùng trần ngư tính cách căn bản khác biệt đầy đủ hiện ra sinh trường hoàn cảnh đối với tình người cách tạo thành khác biệt ảnh hưởng làm một dễ chính miêu hồng quan nhị đại trường cảnh sát xuất thân năm thanh niên tốt có một số việc hắn luôn luôn làm không được ngồi yên không lý đến tựa như là khi còn bé hắn vô số lần nghĩ nếu như lúc trước muội muội bị bọn buôn người ôm đi thời điểm trên đường dù là có một người nhìn ra dị dạng quá khứ hỏi một chút có lẽ muội muội liền sẽ không cùng bọn hắn thất lạc nhiều năm như vậy Đương nhiên, huyền môn sự tình Trần Dương sẽ không tận lực đi quản, nhưng là gặp được liền sẽ không nhịn được muốn đi tìm tòi hư thực. Cũng may Trần Dương không phải loại kiêm mù quáng xúc động, tự cao tự đại người, hắn biết mình chỉ là người bình thường, đối đầu loại này mơ hồ sự tình hắn duy nhất có thể dựa vào cũng chỉ là trên người hắn hộ thân phù mà thôi. Hắn lần này đi cũng chỉ bất quá là muốn đi giao lộ đi dạo. Nếu như trên người hắn hộ thân phù có thể đem tà ma bức đi, như vậy thì không còn gì tốt hơn. Nếu như không thể, hắn cũng coi là tận lực. Trừ cái đó ra, hắn cũng không có ý định nhiều chuyện. Xe rất nhanh tiếp cận mục đích tại sắp đến Minh Đức công viên thời điểm tốc độ xe chậm lại, phía trước ngăn chặn. Trần Dương theo bản năng nhìn thoáng qua đồng hồ thời gian là điểm 6.20, vừa lúc ở khâu hàng cùng hắn để cập qua thời gian phạm vi bên trong. Chẳng lẽ đã phát sinh sự cố rồi? Trần Dương quay cửa xe xuống thăm dò nhìn ra ngoài quả nhiên thấy phía trước chỗ không xa chính lóe để cho người ta nhìn quen mắt đèn báo hiệu Lại xảy ra chuyện thật sự là tà môn, lại là cái giờ này. Bên cạnh một người tài xế nhịn không được mắng, Trần Dương nhìn sang, là sát vách làn xe lái xe, hỏi nơi này thường xuyên kẹt xe. Cũng không phải, mỗi ngày cái giờ này, phía trước cái kia giao lộ cũng nên ra chuyện cho nên, mỗi lần đều muốn chắn 20 phút. Lái xe phàn nàn nói người gặp gỡ mấy lần trần dương hiếu kỳ nói sáu lần đi ta mỗi ngày đều muốn đi trước mặt cửa hàng tặng đồ cho nên mỗi ngày cái giờ này đều muốn đi qua nơi này nếu không phải đường vòng quá phiền phức ta đã sớm đổi đường lái xe nói vậy ngươi có hay không cảm thấy có cái gì dị thường trần dương hỏi dị thường việc này còn chưa đủ dị thường a không phải ta nói là ngoại trừ kẹt xe bên ngoài cái này giao lộ còn có khác dị thường sao Tỷ như đột nhiên cảm giác được rất lạnh cái gì. Trần Dương bởi vì là cảnh sát trên người có chính khí hộ thể nguyên nhân, đối với âm khí cảm giác không như thường người nhạy cảm. ngươi là hoài nghi có mấy thứ bẩn thiểu a Người kiểu nói này ta ngược lại thật ra nhớ tới một việc. Lái xe móc ra một điếu thuốc đốt. Sự tình gì? Trần Dương hỏi. Đại khái nửa năm trước đi. Lái xe phun ra một điếu thuốc phòng, hơi có chút cảm khái nói. Cái kia giao lộ đụng chết một cái kẻ lang thang, giống như cũng là thời gian này, chàng diện kia chật chật. Kẻ lang thang, bị lái xe một nhắc nhở như vậy, Trần Dương cũng có một chút hình ảnh. Nửa năm trước chuyện này gây còn giống như rất lớn. Bởi vì lúc ấy đồn công an rất nhanh liền cấp ra điều tra kết quả, là kẻ lang thang cố ý xung đột nhau tự sát. Kết quả này một công bố, dân mạng lúc ấy liền nổ các loại âm mưu luận. Cái gì quan thương cấu kết khi dễ kẻ lang thang không có người thân, quốc gia chính phủ mục nát cái gì tất cả đều ra. Cuối cùng vẫn là giao thông bộ công bố kẻ lang thang xung đột nhau tự sát video, việc này mới tính yên tĩnh xuống dưới. Chẳng lẽ việc này thật cùng cái này kẻ lang thang có quan hệ? Trần Dương hoài nghi, hắn hoài nghi không sai chuyện này thật đúng là cùng cái này kẻ lang thang có quan hệ. Mà lúc này kẻ lang thang quỷ hồn chính thành thành thật thật ngồi sổm ở ven đường bên trên thận trọng đánh giá cách đó không xa mèo đen. Trước đó nói qua Trần Dương nhà trọ cách Minh Đức công viên không xa cho nên tại kẻ lang thang quỷ hồn ra quấy rối thời điểm, trong căn hộ mèo đen trước tiên liền cảm ứng được nàng lúc này liền từ trong phòng chạy ra. Nhưng là bởi vì chạy tới bỏ ra một chút thời gian, cho nên vẫn là chưa kịp ngăn cản kẻ lang thang đâm thùng ô tô lốp xe. Kẻ lang thang khi nhìn đến mèo đen trong nháy mắt lúc này liền suy sụp, đều không cần mèo đen nói chuyện, mình liền run rẩy ngồi xuống. Người chỉ có biến thành quỷ hồn mới biết được mèo đen chân chính chỗ kinh khủng, mèo đen trời sinh liền có được trấn áp quỷ hồn âm khí năng lực, chỉ cần bọn chúng nguyện ý thậm chí có thể làm trận nuốt lệ quỷ. Kẻ lang thang làm người thời điểm không sợ chết, nhưng là làm quỷ giải quyết xong sợ không được, hắn lúc ấy tự sát vì chính là kết thúc thống khổ hy vọng kiếp sau ném cái tốt thai, nếu là ở chỗ này bị mèo đen nuốt, hắn còn ở đâu ra kiếp sau. Ô ô nó nhìn chằm chằm vào mình thật là khủng khiếp a kẻ lang thang run lầy bầy. An nhiên vừa nhìn thấy quỷ này hồn liền biết đây không phải cái gì đại ác lệ quỷ, trên thân ngoại trừ tự sát tội nhiệt bên ngoài không có cái khác oán khí còn đủ không đến tại chỗ diệt sát cấp bậc. Nhưng càng như vậy càng phiền phức cửu bộ đối quỷ hồn xử trí là có minh xác quy định, chỉ có lớn nhất bệnh hiểm nghèo lệ quỷ mới có thể làm trận diệt sát. Cái khác lệ quỷ sẽ thì cần phải căn cứ khác biệt tình huống làm khác biệt xử lý. Còn hàng này không phải lệ quỷ An Niên liền không thể giết nhưng là lại không thể thả tại tránh qua nhường đường hắn tiếp tục làm ác suy tư một lát An Niên đành phải dùng di động cho cửu bộ đồng sự phát tin tức để bọn hắn tới đem quỷ này hồn mang đi. Nhưng là tại cử bộ đồng sự tới trước đó, an nhiên còn cần nhìn xem quỷ hồn không cho hắn tiếp tục làm ác. Thế là nàng tìm cái góc không người, bắt đầu nhìn chằm chằm kẻ lang thang quỷ hồn, cái này một chằm chằm, chằm chằm kẻ lang thang kia là sợ vỡ mật quỷ xuống đất cầu xin tha thứ A. Ta sai rồi, ta thật sai, ta về sau cũng không tiếp tục tùy tiện đâm bánh xe. Không muốn ăn ta, không muốn ăn ta ô ô. ô. Ta chỉ là quá khó tiếp thu rồi. Ta làm người thời điểm ăn không đủ no mặc không đủ ấm, lúc đầu coi là chết về sau có thể đầu thai, ai biết xinh xinh bị định ở cái địa phương này chỗ nào đều không đi được. Ta thật chỉ là nhất thời hồ đồ, ta chính là muốn đi đầu thai, không muốn mỗi ngày bị ô tô đụng ô ô. Ta không có hại người, ta chính là đùa ác mà thôi, ô ô kẻ lang thang khóc nước mắt một thanh nước mũi một thanh, sợ đơn giản để cho người ta không có mắt thấy. Đừng khóc ta không ăn ngươi, an niên rốt cục mở miệng nói chuyện, mèo mèo nói chuyện. Kẻ lang thang cả kinh kêu lên, An Niên biến thành mèo về sau không thích nói chuyện cũng là bởi vì nguyên nhân này, đầu năm nay một chút mới quỷ thật sự là thật không có kiến thức chết cũng đã chết rồi, trông thấy một con mèo nói chuyện còn có thể bị hù không nhẹ. Các ngươi nhìn, nơi đó có con mèo đen, bỗng nhiên có người phát hiện nơi hẻo lánh bên trong An Niên. An Niên quay đầu, phát hiện là một cái đang nhìn náo nhiệt cư dân. À, loại địa phương này xuất hiện mèo đen cũng đừng thật có cái gì tà môn sự tình phát sinh đi. Tăng thêm hôm nay cái này lên, đều đã liên tục 6 lần. Lập tức có người phụ họa nói. Ta nghe lão nhân nói qua, mèo đen xuất hiện địa phương liền sẽ có tà môn sự tình phát sinh. Người nhìn nó kia con mắt tốt làm người ta sợ hãi à. Nếu không chúng ta đem nó đuổi đi đi. Người chính là như vậy, vừa gặp phải sự tình liền luôn yêu thích từ nơi khác tìm nguyên nhân, luôn cảm thấy chuyện gì xấu, xui xẻo sự tình đều là nơi khác khai ra, hắn chỉ là không cẩn thận gặp được mà thôi. Bọn hắn những người này lúc trước cũng không phải chưa thấy qua mèo đen, lúc không có chuyện gì làm xưa nay không cảm thấy mèo đen có gì không ổn, còn cảm thấy những cái kia chán ghét mèo đen người là mê tín. Nhưng là một khi mình gặp gỡ cái gì tà môn sự tình liền đều thích hướng mèo đen trên thân đầy, đồng thời thích khuyên bảo người khác. Mà những cái kia bị cáo giới người mặc kệ là tin tưởng vẫn là không tin, phàm là gặp gỡ những chuyện tương tự về sau, vẫn là sẽ theo thói quen nghe theo. Dù sao một con mèo mà thôi, xua đuổi, chán ghét, cũng không có gì không ổn Cái này muốn đuổi mình đi sao? Mèo đen đã sớm quen thuộc cảnh tượng tương tự từ dưới đất đứng thẳng lên Do dự có phải hay không muốn trước tránh đi đám người Chờ thẩm chi ngữ bọn họ đi tới lại xuất hiện Tiệp mau, người chạy thế nào nơi này? Cảm giác được một cỗ khí thức quen thuộc Ngay sau đó mèo đen thân thể liền bị kéo vào một cái ấm áp Nhưng chưa đủ lớn quen thuộc trong lồng ngực Mèo, Trần Dương An Nhiên kinh ngạc, người này làm sao một chút liền đem mình nhận ra, mình bây giờ ngoại hình phải cùng phổ thông mèo đen không có khác nhau mới đúng. Soái ca, đây là mèo của ngươi nuôi a? Mới vừa rồi còn ngo ngoe muốn động muốn đem mèo đen đuổi đi đám người, gặp mèo đen bị một người dáng dấp xuất khí quần áo vừa vặn nam sĩ ôm lấy lúc thái độ lập tức liền phát sinh chuyển biến. Vâng, nhà ta sủng vật mèo, gọi tiệp Mao, có phải hay không rất đáng yêu? Trần Dương một mặt nhà ta mèo đáng yêu nhất thần sắc đáng yêu khó niệm buồn bực người nàng hình thời điểm ngược lại là có rất nhiều người khen nàng đáng yêu nhưng là cho tới bây giờ không có người nói nàng mèo hình thái đáng yêu đáng yêu rất đáng yêu vô luận là ở đâu cái thời đại dáng dấp đẹp mắt người luôn luôn rất dễ dàng thu hoạch mọi người hào cảm đồng dạng một con mèo đen chỉ bất quá nhiều một cái anh tuấn đẹp mắt chủ nhân không an lành tà môn liền biến thành đáng yêu tiệp mao chúng ta trở về đi trần dương hướng người chung quanh nhẹ gật đầu dự định mang theo mèo đen rời đi Mèo An nhiên đi ngang qua kẻ lang thang bên người thời điểm uy hiếp kêu một tiếng, ra hiệu hắn đàng hoàng lưu tại nguyên địa. Kẻ lang thang nào dám không đáp ứng, liên tục không ngừng gật đầu. Hà, phát giác được mèo đen động tác trần dương trượt dừng bước, hắn hồ nghi nhìn thoáng qua mèo đen vừa rồi kêu to phương hướng, sau đó rũi ra mang theo hộ thân phủ vòng tay hướng kẻ lang thang phương hướng sờ lên. Cứu mạng A. Mắt nhìn thấy lóe bức người linh lực hộ thân phù tới gần, thật vất vả đứng lên kẻ lang thang bị hù lại ngã ngồi trên mặt đất. Mèo, an nhiên gặp Trần Dương động tác như thế, nghi hoặc quay đầu chẳng lẽ hắn cũng có thể nhìn thấy quỷ hồn. Không tại cái phương hướng này sao? Trần Dương nghi nhìn về phía trong ngực mèo đen, vòng tay không có phát nhiệt liền biểu thị không có sờ đến đồ không sạch sẽ. Mèo đen hiểu rõ, nguyên lai like là từ nàng động tác mới vừa rồi đoán được thật là nhạy cảm trực giác. Tiệp mau. Nơi này có tà ma sao? Có ngươi liền kêu một tiếng, nếu như không có ngươi liền gọi hai tiếng. Trần Dương hỏi trong ngực mèo đen. Không không muốn a. kẻ lang thang nghe được Trần Dương bị hù trực tiếp vừa khóc. Mèo đen đại nhân ta sai rồi, ta về sau cũng không dám nữa ta nhất định thành thành thật thật đợi ở chỗ này chờ đầu thai, coi như về sau mấy ngàn mấy vạn chiếc xe lại đến trên ta ta cũng tuyệt không phản kháng, nằm ngửa người trà đạp ô ô. Mặc dù bị ô tô triển ít sẽ rất đau, nhưng là những ngày đau đớn lại sẽ không tính thực chất tổn thương hồn phách của hắn vượt qua được lại đầu thai, hắn vẫn là một đầu hào hán. Nhưng nếu như bị kia hộ thân phù linh lực chạm thử, hắn một cái vừa mới chết không bao lâu mới quỷ sợ là gánh không được a Mèo đen cảm thấy cái này kẻ lang thang có chút đáng thương, lại thấy hắn trên thân không có quá nhiều tội nghiệt thế là cúi đầu nằm xuống lại trần dương trong ngực cũng không có lên tiếng, làm bộ không có nghe hiểu. Là nghe không hiểu, vẫn là ta hiểu lầm rồi. Trần Dương trần chờ ôm mèo đen rời đi. Chương 6, Trần Dương không có mang theo mèo đen về nhà, mà là lái xe đi hôm qua mới đi qua cửa hàng thú cưng. Trần Thiên sinh, ngài đã tới. Mỹ nữ cửa hàng trưởng liếc mắt một cái liền nhận ra hôm qua nàng rất có hào cảm soái ca. Lão bản, Trần Dương hướng lão bản nhẹ gật đầu. Hôm nay tới nghĩ lại mua chút vật gì. Cửa hàng trưởng đối với Trần Dương đến cũng không có cảm thấy kinh ngạc bởi vì vừa mới bắt đầu nuôi sủng vật người đều sẽ thường xuyên chạy cửa hàng thú cưng. Không phải muốn mua sắm một chút trước đó không nghĩ tới sủng vật vật dụng chính là tới thỉnh giáo chăn nuôi sủng vật phương pháp. Ta muốn mua con mèo bài. Trần Dương nói ra ý. Mèo bài, loại kia cột vào trên cổ phòng ngừa mèo làm mất đồ vật. Nàng là loại kia sẽ làm mất ngốc mèo sao? Mèo đen lập tức không cao hứng, nàng đằng một chút từ Trần Dương trong ngực nhảy ra ngoài, ngồi sồm ở cửa hàng thú cưng biểu hiện ra cửa hàng, sinh khí hít mắt. Mèo đen bỗng nhiên từ trong ngực hắn nhảy ra ngoài Trần Dương hơi kinh ngạc, nhưng là thấy mèo đen chỉ là an tĩnh ngồi sồm ở biểu hiện ra cửa hàng không có động tác khác Trần Dương cũng không có lại đi đem mèo đen một lần nữa ôm vào trong ngực. Xem ra thiệp mao là chỉ thích ra ngoài tàn bộ mèo. Cửa hàng trưởng còn nhớ rõ Trần Dương cho mèo đen lấy danh tự. Bất quá mèo hoang tự do đã quen, sơ kỳ không thích đợi trong nhà cũng là bình thường Người xác thực cần một con mèo bài, để phòng tiệp mau bị mất Ta mới sẽ không làm mất, an nhiên tức giận bất bình nghĩ đến Hoàn toàn quên đi mình dự định một tuần sau tự hành làm mất dự định Ta không phải sợ nó làm mất, tiệp mau rất thông minh coi như ra ngoài cũng sẽ nhớ kỹ đường về nhà Trần Dương lắc đầu nói, vậy ngươi vì cái gì còn muốn mua mèo bài Mèo đen ngẩng đầu lên con ngươi màu vàng óng bên trong tràn đầy nghi hoặc Vậy ngươi mua mèo bài là vì Mỹ nữ cửa hàng trưởng thay an niên hỏi nghi vấn trong lòng Có mèo bài, người khác xem xét mèo bài Liền biết thiệp mao là nuôi trong nhà sủng vật mèo Dạng này liền sẽ không bị người xua đuổi Trần Dương giải thích nói Vừa rồi, hắn thuận chậm rãi bị khơi thông con đường hướng phía trước mở Nhanh đến đạt minh đức công viên cửa vào thời điểm thấy được nơi hẻo lánh Bên trong bị bầy người vây xem mèo đen Khi đó phía ngoài ô tô cùng tiếng kèn rất lớn, Trần Dương kỳ thật nghe không rõ ràng đám người đang nghị luận cái gì, chỉ là mèo đen cảnh giác phòng bị cử động bị hắn liếc thấy ra. Thế là hắn lập tức ngừng xe quá khứ đem mèo đen ôm vào trong ngực. Phen này giải thích để mèo đen nghi ngờ con ngươi trong nháy mắt sáng lên. An nhiên chỉ cảm thấy giống như cũng không phải chuyện lớn gì, nhưng chính là nghe có chút vui vẻ cảm giác. Cũng thế. Vậy ta dẫn ngươi đi chọn mèo bài, không phải ta khoe khoang à chúng ta nơi này mèo bài chủng loại đặc biệt nhiều chọn xong còn có thể miễn phí khác chữ. Cửa hàng trưởng mang theo Trần Dương đi vào. Trước khi đi Trần Dương lại quay đầu nhìn thoáng qua gục xuống bàn tiệp mau, sau đó mới đi theo cửa hàng trưởng cùng đi cửa hàng thú cưng một bên khác chọn lấy mèo bài. Cửa hàng trưởng cũng không có nói ngoa, bọn hắn cửa hàng thú cưng mèo bài chủng loại xác thực rất nhiều. Các loại hình dạng, chất liệu, lớn nhỏ mèo bài cái gì cần có đều có để Trần Dương nhất thời chọn có chút mắt mờ. Lão bản có thể hay không đề cử mấy khoản tiểu xảo mèo bài. Trần Dương không muốn mua quá lớn hoặc là quá nặng mèo bài quá lớn hoặc là quá nặng đều sẽ ảnh hưởng mèo động tác. Được vậy ta giúp ngươi đề cử mấy khoản. Chỉ chốc lát sau cửa hàng trưởng liền từ kệ hàng bên trên lấy xuống ba khoản tiểu xảo mèo bài giới thiệu nói. Cái này ba khoản là trong tiệm nhỏ nhất mèo bài, đều là thuần ngân chất liệu, sẽ không xảy ra gì, mà lại ngân liên làm cũng rất tinh xảo. Tiệm chúng ta tiểu cô nương thậm chí còn mua một cái trở về mình mang đâu. Xác thực rất tinh xảo. Trần Dương cầm lấy trong đó một cái mèo bài cẩn thận quan sát thuần ngân dây thừng, rơi lấy một khối cỡ ngón cái bảng hiệu, bảng hiệu một mặt là bóng loáng tấm phẳng, mặt khác thì điêu khắc tinh xảo hoa văn. Liền cái này đi, Trần Dương quyết định liền tuyển cái này. Hắn đem mèo bài đưa cho cửa hàng trưởng. Phiền phức khắc lên tên của ta cùng điện thoại. Được rồi, mời tới bên này. Cửa hàng trưởng lại dẫn Trần Dương đi bên trong khắc chữ, chỉ mấy phút khắc lấy Trần Dương điện thoại cùng danh tự mèo bài liền chế tác tốt. Trần Dương cầm mới vừa ra lò mèo bài, đang định đi cho thiệp mau đeo lên thời điểm, vừa ra tới liền bị trước mắt ngoài ý muốn một màn giật mình. Vừa mới tấm kia tiệp mao nằm sắp biểu hiện ra cửa hàng, lúc này chính ngồi sồm hai con mèo, hai con hình thể, nhan sắc màu mắt cơ hồ giống nhau như đúc mèo đen Đánh một mắt nhìn lại căn bản không phân biệt được con nào mới là tiệp mao Nguy rồi, trông thấy một màn này cửa hàng trưởng cũng có chút hoảng Tiểu Mỹ kít làm sao từ lồng bên trong chạy ra ngoài Cửa hàng trưởng quay đầu hô nhân viên cửa hàng tiểu Mỹ ta thế nào? mặc quần áo lao động tiểu mỹ từ phòng làm việc chạy ra chờ trông thấy trước mắt một màn này cũng trợn tròn mắt ta có thể là ta vừa rồi cho mèo ăn thời điểm quên đóng cửa vậy ngươi có thể nhận ra con nào là kít sao cửa hàng trưởng hỏi ta thử một chút tiểu mỹ tiến đến hai con mèo trước mặt nhỏ giọng hô hào kít danh tự nhưng là hai con mèo đều không có phản ứng nàng Nàng tiếp lấy vừa cẩn thận phân biệt hai con mèo ra lông thân thể, hy vọng có thể tìm được có thể phân chia địa phương, nhưng là thay vào đó hai con mèo càng xem càng giống, liền liền thân bên trên hương vị đều là giống nhau. Một con là hôm qua nàng mới tắm rửa qua, một con là nàng hôm nay từ công viên kiếm về mới tắm rửa qua, hai con đều rất lạ lẫm, đều chưa quen thuộc mùi trên người cũng đều cái này khiến nàng làm sao chia. Tiểu Mỹ không cách nào, đành phải khóc không ra nước mắt nhìn thấy nhà mình lão bản đối với cái này cửa hàng trưởng cũng là bất ngờ đành phải xin lỗi hướng Trần Dương nói ra thật có lỗi a Trần Tiên sinh ta không nghĩ tới có thể như vậy trong đó một con mèo đen là chúng ta buổi sáng hôm nay mới thu dưỡng không nghĩ tới nó cùng thiệp mao sẽ như vậy giống bất quá người yên tâm chúng ta nhất định có thể phân chia ra ngài chờ một chốc lát không cần dứt lời Trần Dương trực tiếp hướng phía trước đi vài bước đem vừa mới chế tác hoàn thành mèo bài trực tiếp treo ở bên trái con kia mèo đen trên thân mèo an nhiên kinh ngạc mèo một tiếng người này tại sao lại một chút liền nhận ra mình nàng vừa rồi rõ ràng không có cho bất luận cái gì nhắc nhở a trần thiên sinh ngài làm sao nhận ra cửa hàng trường kinh ngạc nói nếu như là trường kỳ cùng sùng vật trung đụng chủ nhân một chút nhận ra nhà mình sùng vật mèo cũng không hiếm lạ nhưng là tiệp mao là trần dương hôm qua mới nhặt được mèo hoang a tiệp mao con mắt cùng khác mèo không giống vừa rồi tiệp mao vừa mở mắt trần dương liền phát giác Mà lại, hắn còn phát hiện tiệp mao tiểu gia hòa này rất xấu, vừa rồi tựa hồ là cố ý đang bắt chước bên cạnh con kia mèo đen động tác để cho bọn hắn phân biệt không được. Không đều là kim sắc sao. Cửa hàng trưởng so sánh trong chốc lát lại quay đầu đi xem nhân viên cửa hàng tiểu Mỹ tiểu Mỹ cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Chính là A An Niên cũng nghi ngờ nhìn chằm chằm trần dương nhìn. ta. Dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng điểm một cái mèo đen đầu Trần Dương nhịn không được cười lên chính là cái này biểu lộ cái khác mắt mèo bên trong nơi nào sẽ có nhiều như vậy hí. Về nhà, Trần Dương hướng cửa hàng trường cùng tiểu Mỹ nhẹ gật đầu quay người mang theo mèo đen rời đi cửa hàng thú cưng. Trở về nhà trọ Trần Dương cùng mèo đen cùng một chỗ dùng bữa tối cùng một chỗ nhìn tivi chờ tranh lệch thời gian không nhiều lắm lại ôm mèo đen cùng nhau lên giường. Vừa đến trên giường. Mèo đen liền tự động tự phát ghé vào thuộc về nàng trên gối đầu, hít mắt chuẩn bị đi ngủ. Mà một bên Trần Dương thì mở ra đầu giường đèn bàn, lật đến hôm qua nhìn thấy giao diện đọc tiếp. Chỉ là mới học hai trang về sau, Trần Dương luôn cảm thấy giống như là lạ ở chỗ nào, suy tư sau một lát quay đầu nhìn về phía bên cạnh tư thái lười biếng mèo đen, sau đó không chậm trễ chút nào đưa tay đem mèo đen vứt tiến vào trong ngực. Mèo mèo đen dãy dụa lấy muốn động, theo giúp ta đọc sách một hồi. Trần Dương đem mèo đen bỏ vào trong ngực, mèo mèo đen giẫy rụa lấy một lần nữa nhảy ra ngoài, dùng hành động biểu lộ mình cự tuyệt. Tựa như vừa rồi xem tivi đồng dạng, Trần Dương biết đồ thương lượng, mèo, mèo đen quả quyết nằm xuống lại mình trên gối đầu. Nàng mặc dù tiến vào xã hội loài người không lâu, nhưng là có một số việc nàng nên cũng biết trên giường không thể tùy tiện ôm một cái. Trần Dương mặc dù không rõ mèo đen vì cái gì bỗng nhiên thái độ kiên quyết không cho hàn ôm, nhưng cũng không có miễn cưỡng, dù sao tiệp mau mặc dù là mở trí linh vật, nhưng dù sao cũng không thể cùng nhân loại đồng dạng câu thông, Trần Dương đành phải tiếp tục một người đọc sách. Đồng hồ đi đến lúc 11 giờ, y nguyên không có chút nào buồn ngủ Trần Dương khép lại sách vở. Đây là hắn cho mình chế định giấc ngủ thời gian, vô luận là có hay không ngủ gật, chỉ cần đến thời gian này điểm hắn liền sẽ ép buộc mình đi ngủ, lấy bảo đảm ngày mai có sung túc tinh lực đi làm. Trước đó đề cập qua Trần Dương có một lần khởi tử hoàn sinh kinh lịch, loại kinh nghiệm này mang đến cho hắn một chút di chứng, mất ngủ chính là trong đó một loại. Cho nên hắn mất ngủ không phải nhân loại sinh lý hoặc là trên tâm lý chứng bệnh là không cách nào dựa vào dược vật đến trị liệu, duy nhất còn có chút trợ giúp chính là trên cổ tay hắn đầu kia hộ thân phù, dựa vào cường đại linh lực chấn định hồn phách có thể tạo được một chút an thần tác dụng. Nhưng là đầu này hộ thân phù linh lực tựa hồ tiêu hao hơi lớn, trong khoảng thời gian này an thần hiệu quả càng ngày càng kém, ngày bình thường nhắm mắt lại nhiều ít có thể chậm rãi dựng dụng ra tới buồn ngủ, hôm nay một tia cũng chưa từng xuất hiện hắn trên giường trằn trọc hơn một giờ sừng sốt càng ngủ người càng tinh thần rốt cục trần dương từ bỏ dãy giụa mở ra đèn bàn ngồi dậy 12 giờ một khắc trần dương nhìn thoáng qua màn hình điện thoại di động tính một cái tranh lệch về sau giải tỏa ấn mở huy chát bên trong muội muội trần ngư không chat trần chờ một lát cuối cùng vẫn lại đóng lại được rồi vẫn là không quấy dày bọn hắn hẹn hò Trần Dương rời giường, tự thụ quần áo bên trong lật ra đồ thể thao, dự định ra ngoài đêm chạy, hy vọng có thể mượn nhờ vận động giúp mình tìm về một chút buồn ngủ. Mèo nhìn thấy thay xong quần áo muốn ra cửa Trần Dương, mèo đen bỗng nhiên kêu một tiếng. Trần Dương quay đầu, nhìn thấy tinh thần sáng láng đứng tại trên mép giường mèo đen quỷ thần xui khiến hỏi ta muốn đi ra ngoài đêm chạy, muốn hay không cùng một chỗ. Mèo hẳn là dạ hành động vật đi, Trần Dương cảm thấy có lẽ tiệp mao cũng sẽ muốn đi ra ngoài đi bộ một chút. Mèo đen nhẹ nhàng linh hoạt từ mép giường nhảy xuống, dùng hành động thực tế biểu đạt ý nguyện của mình. Đi thôi, Trần Dương cười một tiếng, mở ra cửa phòng ngủ để mèo đen đi ra ngoài trước. Một người một mèo ra ngoài phòng, tiến vào thang máy, sau đó đi ra nhà trọ cao ốc, chỉ là mới vừa đến trên đường cái, ánh đèn một bộ ngầm. Trần Dương tìm mèo đen tìm cũng có chút phí sức. Sớm biết liền mua cho ngươi một cái mang huỳnh quang mèo bài. Trần Dương nhịn không được cảm thán nói. Mèo mèo đen không vui nó cái này một thân lông đen trong đêm tối cỡ nào ẩn nấp mang theo huỳnh quang giống kiểu gì chỉ tưởng tượng thôi liền tốt xấu thế nhưng là ta sợ một hồi chạy thời điểm dẫm lên ngươi trần dương nói làm bộ nhấc chân treo tại mèo đen trên không siêu trần dương chân mới nâng lên bóng đen chợt lóe lên chờ trần dương lại nhìn mèo đen đã tại 3 mét co hơn Nó đứng tại phía trước ngạo kiểu ưỡn lên bộ ngực, con ngươi màu vàng óng trong mang theo mấy phần đắc ý, phảng phất tại nói, liền ngươi tốc độ này còn muốn dẫm lên ta. Trần Dương nhịn không được có chút buồn cười, bất quá kiến thức đến mèo đen cường đại như thế lực bộc phát cùng lực phản ứng, cũng làm cho hắn triệt để yên lòng. Sau đó, Trần Dương mang theo mèo đen đi công viên, chỉ vào không có một ai đường đi nói ra tiệp mau chúng ta vây quanh công viên chạy. Nói xong, Trần Dương liền dẫn đầu chạy. Hắn khẽ động mèo đen cũng đi theo động chỉ bất quá mèo đen cũng không có bồi tiếp Trần Dương vân nhanh chạy, mà là chiếc vèo một cái nhảy lên ra ngoài thật xa, sau đó xa xa ngồi xổm ở ven đường chờ lấy Trần Dương chạy tới chờ Trần Dương chạy tới gần tiếp lấy lại vèo một cái lại nhảy lên ra ngoài thật xa, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Nhìn xem không giống như là bồi chạy, ngược lại giống như là tại giám sát. Tình cảnh này, không khỏi làm Trần Dương sinh ra một loại không hiểu cảm giác quen thuộc đến, phảng phất trường cảnh sát lúc bị huấn luyện viên giám sát chạy thao. Chỉ bất quá, Trần Dương nhìn xem chờ lấy phía trước mèo đen, khóe miệng dơ lên lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Chỉ bất quá, đêm nay huấn luyện viên so khi đó đáng yêu nhiều. Mèo nhìn ban đêm năng lực phi thường cường đại, dù là cách một khoảng cách Trần Dương cũng không có phát ra âm thanh, nhưng là an nhiên hay là chú ý tới Trần Dương khóe miệng ý cười. Gặp đây, an niên vui vẻ lắc lắc cái đuôi, xem ra là có hiệu quả, nàng mượn sáng sớm giọt sương bày ra an hồn thuật. chương 7, minh Đức công viên có nam bắc hai đạo đại môn, Trần Dương mang theo mèo đen là từ cửa nam đi vào, mà bắc môn thì lân cận lấy còn đức đường, cũng chính là gần nhất sự cố phát thêm cái kia ngã tư đường. ban đêm 11 giờ đến một điểm là giờ tí, mà giờ tí cũng xấu chết là màn đêm sâu nhất thời điểm. Lúc này thiên địa trở nên tĩnh lặng, linh khí che phủ đại địa trong khoảng thời gian này cả người lẫn vật quỷ quái cũng sẽ cùng thiên nhiên sinh ra rất nhỏ cộng minh. Dưới cơ duyên xảo hợp thậm chí có thể vượt qua sinh tử, nhìn thấy khác biệt giao diện đồ vật cũng chính là mọi người thường nói gặp quỷ. Một đêm này sương mù rất nặng, hơi nước trắng mịt mờ một mảnh từ không trung hạ xuống, đèn đường tia sáng từ nồng đậm trong sương mù chiết xạ ra đến, để không có thực thể quỷ hồn hiện ra nhàn nhạt hình dáng. Kẻ lang thang cô đơn đứng tại đường cái trung ương, dưới chân là một đầu thật dài xiềng xích. Đầu này xiềng xích là chói liên, lại gọi tự sát liên, là nhân sinh trước tự sát tội nghiệt biến thành, khiến cho tại tội ngược chuộc lại trước đó không cách nào thoát đi từ phong chi địa truyền thế đầu thai. Mà bị nó khóa lại quỷ hồn cũng chính là thế nhân thường nói trói linh. Từ khi trạng vãng tối thời điểm gặp mèo đen kẻ lang thang liền rốt cuộc không dám động quấy rối tâm tư, hắn một bực ngoan ngoãn chờ ở nguyên địa chờ lấy mèo đen miệng thảo luận sẽ đến tiếp dẫn hắn người. Đồng thời Hà quyết tâm, một hồi mặc kệ tới là người hay quỷ, chỉ cần không nuốt hắn để hắn làm gì đều được. Chỉ là cái này đợi trái đợi phải cũng chờ đến đêm khuya cũng không thấy nửa cái hư hư thực thực tới tìm hắn người. Lúc này, một chiếc xe xa xa lái tới, đứng tại ven đường, trên xe đi xuống hai cái mặc phong y nam từ cao lớn, trời tối người yên ở giữa, bọn hắn tiếng nói xa xa truyền tới. Giống như chính là cái này đi. Triệu phương cúi đầu xác nhận một chút an niên phát cho điện thoại di động của bọn hắn định vị. Tìm xem nhìn vật kia ở đâu. thẩm chi ngữ nhìn lướt qua bốn phía nói. Cái này phá thiên khí. Triệu phương trước hung hăng oán trách một thanh thời tiết mới lên tiếng. Sương mù quá nặng đi âm khí chỉ sợ là không hào cảm ve sầu Nếu là sương mù bám vào âm khí bên trên quỷ hồn liền có khả năng xuất hiện chân thực khai bóng Một lát thật đúng là không dễ phân biệt Bất quá, người bình thường ngược lại là rất dễ dàng gặp quỷ thẩm chi ngữ nói bổ sung Còn không phải sao, đoán chừng minh thiên võng bên trên lại là một đống gặp quỷ tin tức Ngày thường bọn hắn mở âm dương nhãn là người hay quỷ một chút liền có thể phân biệt ra được Nhưng là tối nay sương mù, linh lực trận bị nhiễu loạn, không có thực thể quỷ hồn cũng bị tia sáng cùng sương mù chiết xạ ra hình dáng, loại tình huống này muốn để bọn hắn tại một đống xương trắng bao phủ cái bóng bên trong tìm ra quỷ hồn đến chả thật có chút phiền phức. Ngược lại là phàm nhân dương khí nặng trên thân lại không có linh khí hộ thể, loại khí trời này ra rất dễ đụng quỷ. Dùng chiêu hồn phù đi, thẩm chi ngữ đề nghị khó tìm liền không tìm trực tiếp đem quỷ hồn chiêu tới. Chiêu hồn phù. Một mực đem hai người này xem như người qua đường kẻ lang thang đang nghe chiêu hồn phù Ba chữ thời điểm lập tức liền kích động Chẳng lẽ hai người này chính là mèo đen nói qua sẽ đến dẫn hắn rời đi nơi này người bắt nhìn thấy đối phương liền muốn nhóm lửa chiêu hồn phù Kẻ lang thang lập tức kích động hô to lên tiếng Không cần, không cần ta ngay ở chỗ này Nói xong kẻ lang thang vội vàng hướng Hai người phương hướng chạy tới Chỉ là mới đi ra ngoài 2 mét Thân hình liền bị trói liên ngăn chở Không được lại hướng phía trước nửa bước Kẻ lang thang không cách nào, đành phải tại nguyên chỗ nhảy nhót thêm ngoác tiếp tục hô, hai vị, hai vị là tìm đến quỷ sao. Đúng là ta ta chính là quỷ à. Nắm vuốt chiêu hồn phù thầm chi ngữ cùng triệu phương liếc nhau, hơi có chút im lặng nhìn phía xa nhảy nhót quỷ ảnh, sau đó thu chiêu hồn phù, hướng trong sương mù dày đặc cai bóng đi đến. Bắt nhiều năm như vậy quỷ, vẫn là lần đầu trông thấy như thế hoan nghênh chúng ta. Chờ thấy rõ ràng quỷ ảnh dáng vẻ triệu phương nhìn không được nhà rãnh nói hai vị soái ca tốt xin hỏi hai vị soái ca có phải hay không chính là mèo đen đại nhân nâng lên sẽ đến mang ta rời đi nơi này người kẻ lang thang định nọt nói vẫn rất biết nói chuyện triệu phương rất được lợi soái ca xưng hô thế này không sai là chúng ta kia ta thật có thể rời đi nơi này Kẻ lang thang ngạc nhiên hỏi, hắn từ khi sau khi chết liền bị trói buộc ở cái địa phương này, mỗi đến trạng vạng tối liền muốn một lần nữa kinh lịch một lần bị ô tô đè chết thống khổ quả là nhanh muốn đem hắn bức điên rồi. Không vội trước làm đăng ký, thẩm chi ngữ từ trong túi móc ra một cái máy tính bảng, điều ra chống không quỷ hồn hồ sơ, bắt đầu xây ngăn, danh tự. Vương Thành Tài, kẻ lang thang trả lời, danh tự ngụ ý vẫn rất tốt trình độ, thẩm chi ngữ tiếp tục hỏi, đại học bản khoa. Vương Thành Tài trả lời, trình độ có thể a, Thẩm Chi ngữ nhíu mày, đầu năm nay kẻ lang thang đều muốn bản khoa trình độ rồi. Chỗ nào, trường học của chúng ta cũng chính là cái phổ thông 985. Vương Thành Tài khiêm tốn nói, 985, trọng điểm a, so ta trường học đều tốt. Không dám, không dám, chính là vận khí tốt thi đại học nhiều thi mấy phần. Làm việc gì? Thẩm Chi ngữ hỏi, tốt nghiệp vận khí không tốt một mực không tìm được công việc. Vương Thành Tài xấu hổ nói nha thẩm chi ngữ đối Vương Thành Tài không tìm được việc làm nguyên nhân tựa hồ cũng không cảm thấy hứng thú đơn giản ồ một tiếng về sau tiếp tục hỏi chết bao lâu 6 tháng lẻ năm trời lúc này Triệu Phương từ phía sau đi trở về hắn vừa rồi đi thăm dò nhìn một chút chói liên trạng thái tự sát cấp 6 chói liên cấp 6 vậy hắn đến ở chỗ này đợi đủ 30 năm mới có thể bị đưa vào địa phủ thẩm chi ngữ nói cái gì 30 năm Chẳng lẽ các ngươi không phải đến mang ta đi sao? Vương Thành Tài nghe xong mình thế mà còn muốn ở chỗ này 30 năm, bị hù thanh âm đều run rẩy. Mang ngươi đi có thể à? Bất quá thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, đạo lý này ngươi thạo à? Triệu Phương hỏi, hiểu, Vương Thành Tài gật đầu, hắn có thể không hiểu sao, hắn không phải liền là bởi vì không tìm được việc làm cho nên mới hỗn thành tên ăn mày sao? Chúng ta là quốc gia đơn vị chính quy thu phí, có hai loại thu phí hình thức tạo điều kiện cho ngươi lựa chọn. thẩm chi ngữ giới thiệu nói, loại thứ nhất ngươi đưa tiền, chúng ta siêu độ Thu phí tiêu chuẩn, một năm một vạn, ngươi còn lại 29 năm lẻ năm tháng 25 ngày, bốn bỏ năm lên thu ngươi 29 vạn rưỡi. Cái này bốn bỏ năm lên bỏ ở đâu rồi? Bất quá nhìn ngươi bộ dáng này, đoán chừng cũng chả không nổi, vẫn là lựa chọn loại thứ hai đi. Thậm chi ngữ trực tiếp không để ý đến loại thứ nhất thu phí phương án cung cấp loại thứ hai thu phí phương án. Công ty của chúng ta sẽ cho người an bài công việc ngươi thông qua tiền lương đến hoàn lại. Nhưng là công việc hoàn lại thu phí nhất định phải là loại thứ nhất gấp 3 cũng chính là 88 vạn rưỡi. Các ngươi cái này so ngân hàng cho vay còn đắt hơn A. Vương Thành tài trợn mắt hốc mồm, chê đắt ngươi có thể trả tiền A. Trong nhà người còn có hay không có tiền thân thích có thể giúp ngươi trả tiền, nếu có chúng ta vẫn là có thể dựa theo loại thứ nhất thu phí hình thức tới. Bất quá giúp ngươi báo mộng cho hắn, ngoài định mức muốn thu một vạn báo mộng phí. Triệu phương kỳ thật càng ưa thích loại thứ nhất thu phí hình thức bởi vì loại thứ nhất thu phí hình thức trích phần trăm cao a Mà lại báo mộng cái gì thu nhập thêm còn có thể mình kiếm lời. Không sai, làm cơ quan nhà nước bọn hắn cử bộ tiên tiến dùng trích phần trăm pháp đến điều động nhân viên tính tích cực Không có không có, nếu là có loại này thổ hào thân thích, hắn cũng không không đến mức hỗn thảm như vậy Vẫn là loại thứ hai đi, vậy được căn cứ lý lịch của ngươi Cũng chính là vừa rồi làm tốt quỷ hồn hồ sơ, thẩm chi ngữ nói Hệ thống cho ngươi xứng đôi hai cái phù hợp công việc của ngươi Vương Thành Tài một mặt mong đợi nghe, hắn cả đời này không tìm được công việc bỗng nhiên phải làm việc còn có chút nhỏ kích động đâu. Tuyết vực sông băng cùng Everest, ngươi chọn một địa phương đi nhặt đồ bỏ đi. Thẩm chi ngữ nói, cái cái gì, nhặt đồ bỏ đi, Vương Thành Tài không thể tin nói. Không sai, nhặt đồ bỏ đi, một tháng tiền lương một ngàn rưỡi, xét thấy ngươi là quỷ hồn không cần bao ăn ở cho nên tiền lương đều thuộc về các ngươi còn xong tiền các ngươi liền có thể đi địa phủ đầu thai. Thầm chi ngữ nói, đúng rồi, chúng ta cử bộ là trước mắt một nhà duy nhất đạt được địa phủ trao quyền nhân gian đơn vị làm việc. Chỉ cần tại chúng ta nơi này công việc sau trở về địa phủ, có thể đồng thời chống đỡ miễn tại 18 tầng địa ngục nhận hình phạt phúc lợi cũng không tệ lắm. Không phải ta không phải đang hoài nghi công ty của các ngươi tư chất ta là muốn hỏi, vì cái gì hệ thống cho ta xứng đôi nhặt đồ bỏ đi công việc. Ta tốt xấu dù sao cũng là một người có học thức quỷ đi. 985 trọng điểm đại học tốt nghiệp. Vương Thành Tài cường điệu nói. Vậy ngươi có công việc kinh nghiệm sao? thẩm chi ngữ hỏi. Vương Thành Tài lắc đầu. Không có công việc liền muốn từ cơ sở làm lên. Người trẻ tuổi không muốn mơ tưởng xa vời. Làm quỷ muốn an tâm a Vương Thành Tài khóc không ra nước mắt. Câu nói này cỡ nào quen tay. Đây là hắn tốt nghiệp tìm việc làm nghe vô số lần lời kỵ ca. Khi đó hắn một lời cao ngạo. Luôn cảm giác mình có tài nhưng không gặp thời cao ngạo làm vài chục năm kẻ lang thang cũng không có đi làm cơ sở công việc không nghĩ tới sau khi chết vẫn là không có chạy thoát. Một giờ rưỡi ta còn phải trở về đi ngủ đâu, người đến cùng có đi hay không, không đi liền tiếp tục ở chỗ này 6 năm cũng được. Triệu Phương không nhịn được thúc giục nói. Đi ta đi đi ra ngoài làm việc dù sao cũng so bị khóa ở nơi này mỗi ngày bị xe triển yết muốn tốt hơn nhiều, 30 năm hắn đến lại chết bao nhiêu hồi. Everest vẫn là thuyết vực sông băng, thẩm chi ngữ tiếp tục hỏi đến, một bên Triệu Phương cũng đã đi tới, dùng phù chú bao trùm Vương Thành Tài trên chân trói liên, nhẹ giọng niệm một đoạn chú ngữ về sau, xiềng xích liền hóa thành một đoàn hắc phụ tiêu tán không thấy. Everest đi, Vương Thành Tài lựa chọn đạo, đã không thể xử lý cấp cao công việc như vậy, tối thiểu muốn lựa chọn cao nhất công việc địa điểm, đây là hắn sau cùng cuột cường. Everest thế giới chi đỉnh, trò chuyện an ủi ta tâm. Đạt được trả lời thẩm chi ngữ tại trên máy vi tính đem công việc địa điểm chọn làm Everest, điểm kích xác nhận đưa ra, Vương Thành Tài nhập chức thủ tục liền xem như xong xuôi. Làm xong thủ tục tiếp xuống chính là muốn đem người đưa qua triệu phương giải khai trói liên, lại móc ra một chương phù chú đi đến Vương Thành Tài bên người nói ra, đây là gửi hồn phù, một hồi ta đem ngươi thu vào đi, ngày mai phát truyền phát nhanh, bên kia sẽ có người tiếp thu ngươi. Truyền phát nhanh, Vương Thành Tài biểu lộ đều bóp méo tốt thanh kỳ phương tiện giao thông. Ta cuồng phong truyền phát nhanh, không vận đâu, Everest chỉ cần ba ngày liền đến, đặc biệt nhanh. Nói xong triệu phương phù chú hất lên, vương thành tài lúc này hóa thành một làn khói xanh bị thu vào phù chú bên trong. Đi thôi, hai người đi trở về trên xe triệu phương quen thuộc từ ghế lái chỗ ngồi phía sau lật ra một cái truyền phát nhanh hộp đến, đem vừa rồi tấm kia thu vương thành tài gửi hồn phủ đoàn A đoàn A nhét đi vào đang chuẩn bị đóng kín thời điểm triệu phương chợt nhớ tới một chuyện đến hắn đối truyền phát nhanh hụp hỏi vương thành tài người trước sớm nhìn thấy con kia mèo đen đi đâu ngươi biết không bị một cái sói ca ôm đi vương thành tài đàng hoàng trả lời sói ca hai người đồng thời sững sở an nhiên biến thành mèo đen thời điểm không phải một người lang thang sao ở đâu ra sói ca kia sói ca dáng dấp ra sao kêu cái gì triệu phương tò mò hỏi kêu cái gì không biết, bất quá dáng dấp nhìn rất đẹp, cùng cái minh tinh trên người có một cỗ rất cường đại khí chàng. Vương Thành Tài nói, cường đại khí chàng, Miêu Muội Muội sẽ không bị cái nào huyền môn đại lão trộp tới đương linh sủng đi. Triệu Phương hỏi cộng tác Thẩm Chi Ngữ, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Thẩm Chi Ngữ nhíu nhíu mày lại, lấy điện thoại cầm tay ra, lúc này liền cho Miêu Muội Muội gọi tới. Mà lúc này, ngay tại bồi trần dương đêm chạy an nhiên, căn bản không có rảnh nghe thế là trực tiếp coi nhẹ rơi mất cú điện thoại này. Điện thoại không ai tiếp, thậm chí ngữ sắc mặt có chút khó coi. Thật chẳng lẽ bị người bắt. Triệu Phương có chút nóng này, vừa rồi hắn là nói mò, hiện tại điện thoại đánh không thông, hắn là thật có chút khẩn trương. Sẽ không, miêu muội muội linh lực cường hãn, không dễ dàng như vậy bị người ta tóm lấy. Mà lại điện thoại chỉ là không ai tiếp, không phải đánh không thông, ngày mai lại nhìn đi thẩm chi ngữ nói, cũng chỉ có thể dạng này Nói xong, triệu phương đem vừa in ra truyền phát nhanh đơn hung hăng đập vào truyền phát nhanh hộp bên trên Ôi, điểm nhẹ, vương thành tài kêu đau ngậm miệng, một cái cầu thả các lão ra, giả trang cái gì mảnh mai Triệu phương mắt trợn trắng Chạy hơn một giờ Trần Dương lúc này đã là đầu đầy mồ hôi, mèo đen trên thân cũng đã ướt đẫm, lông mèo dán thật chặt ở trên người, nhìn toàn bộ thân thể đều nhỏ một vòng. Bất quá nó cái này một thân không phải mồ hôi ẩm ướt mà là bị càng ngày càng nặng sương mù cho ướt nhẹp. Không chạy, sắp chạy tới gần mèo đen thời điểm Trần Dương hô, mèo đen nghe quả nhiên không tiếp tục tại Trần Dương đến gần thời điểm tiếp tục chạy về phía trước đi. Chúng ta trở về đi. Chạy tới gần, nhìn thấy ướt sũng mèo đen, Trần Dương có chút tự trách cau lại lông mày, hắn không nghĩ tới buổi tối sương mù sẽ lớn như vậy. Trần Dương thoát áo khoác của mình, xoay người đem mèo đen bao trùm, để cho mèo đen cảm giác ấm áp một chút. Mèo an nhiên có chút không thoải mái rằng có Trần Dương áo khoác bên trên hương vị thật sự là quá nặng đi. Có phải hay không chịu không được mùi mồ hôi? Trần Dương nhìn xem từ trong quần áo chui ra ngoài miệng lớn lúc hít vào mèo đen nói. Nghe nói mèo khứu rác so chó còn muốn lợi hại hơn một chút, bất quá ta sợ ngươi cảm lạnh trở về liền giúp ngươi buông ra. Tiệp mau nếu là bị cảm nhưng so sánh hắn bị cảm muốn phiền phức. Trần Dương đồ thể thao bên trong bộ chính là một kiện ngắn tay, hắn để trần cánh tay ôm mèo đen một đường chạy trở về nhà trọ, sau đó chạy thẳng tới phòng tắm. Dùng khô mắt khăn mặt thay thế mình mùi mồ hôi nồng đậm áo khoác cẩn thận nhu hòa lau sạch lấy mèo đen nước trên người. Tại xác định mèo đen trên người lông không sai biệt lắm làm về sau, mới bắt đầu thoát trên người mình quần áo chuẩn bị tắm rửa. Mèo còn ngồi xổm ở trong phòng tắm mèo đen trực diện Trần Dương cởi quần áo quá trình kinh hãi lông mèo đều nổ. Tiệp mao ta tắm rửa chính người đi bên ngoài chơi đi. Trần Dương đưa lưng về phía tiệp mao đem cuối cùng một kiện đồ lót cũng thoát thân thể trần chuồng đi vào vòi hoa sen hạ. Mèo. An Niên bị hù trực tiếp từ phòng tắm vọt ra ngoài, bởi vì chạy quá nhanh kém chút đụng vào góc bàn Rầm rầm trong phòng tắm vang lên tiếng nước, mèo An Niên mệt là co quắp trên mặt đất Nàng kém chút liền thấy, người này sao có thể ở trước mặt nàng cởi quần áo đâu chán ghét Ầm, ngay tại An Niên sinh ra chán ghét ý nghĩ này trong nháy mắt trong phòng tắm bỗng nhiên truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng va đập Nguy rồi, mình nguyền rùa Ý thức được điểm này An Niên bị hù vội vàng lại đi phòng tắm chạy về, sợ Trần Dương xảy ra chuyện gì. Mèo An Niên vọt vào. Tiệp mau, người tại sao lại tiến đến Trần Dương chính xoay người từ dưới đất nhặt lên rơi xuống nước gội đầu. Mèo, mèo, mèo, mèo, mèo, nàng toàn bộ thấy được. Chương 8, sáng sớm hôm sau, Trần Dương cùng giống như hôm qua mua bữa sáng trở về, nhưng lần này trong phòng ngủ Tiệp mau lại một điểm động tĩnh đều không có. Trần Dương đi vào hồ mấy lần tiệp mau ngay cả đầu đều không mang theo nhấc một chút. Đây là thế nào, thoạt đầu Trần Dương coi là tiệp mau ngã bệnh, dù sao tối hôm qua chạy ở bên ngoài hơn nửa đêm còn bị hạt xương làm ướt da lông. Có thể hay không thật cảm lạnh rồi. Trần Dương lo lắng tiệp mau sinh bệnh, vừa muốn quá khứ xem xét tiệp mau tình trạng, nhưng là hắn mới khẽ dựa gần, mới vừa rồi còn không nhúc nhích tiệp mau bỗng nhiên vèo một cái nhảy lên liền ra ngoài thật xa. Mới vừa rồi còn nhắm mắt mèo mở thật to nhìn chằm chằm Trần Dương thẳng nhìn nơi nào có nửa phần không thoải mái bộ dáng. Đây là phòng bị mình rồi. Trần Dương từ mèo đen con ngươi màu vàng óng bên trong thấy được đề phòng. Đề phòng, chẳng lẽ là mình tối hôm qua lúc ngủ không cẩn thận ép đến cái đuôi của nó rồi. Trần Dương theo thói quen trên người mình tìm nguyên nhân, hôm qua đêm chạy về đến về sau, hắn khó được ngủ một giấc ngon lành, ngủ chìm ngủ chuyện sau đó cũng liền không có hình ảnh. Hắn chỉ nhớ rõ buổi sáng thời điểm tiệp mao đã ghé vào cách hắn xa nhất bên kia Mèo là một loại rất mẫn cảm động vật tiệp mao mặc dù mờ trí là một con có linh khí mèo Nhưng bản chất cũng vẫn là mèo trần dương không muốn bởi vì mình tới gần chọc giận nó Thế là hắn lui ra ngoài đem buổi sáng giúp tiệp mao mua đồ ăn đặt ở cửa phòng ngủ sau liền rời đi Mà Trần Dương vừa rời đi, vừa mới còn cong lưng để phòng tiệp mau trong nháy mắt liền thư giãn xuống, nàng nằm dạp trên mặt đất dùng hai cái móng vuốt thật chặt che lấy ánh mắt của mình. Đều cả đêm, nàng làm sao vẫn cảm thấy ánh mắt của mình nóng bỏng, đặc biệt là tại nhìn thấy Trần Dương thời điểm cay lợi hại hơn, thật chẳng lẽ muốn đau mắt hột rồi. Mà lại thân thể còn phát nhiệt nhiệt độ cơ thể so bình thường cao rất nhiều, ba ba không có nói qua với nàng sẽ còn dạng này a Niên nhiên à. Ngươi là nữ hài tử, nữ hài tử này cùng nam hài tử phải gìn giữ khoảng cách. Năm năm trước cửu bộ bộ trưởng An Trường Viễn vừa mới thu dưỡng An Niên tại lần thứ nhất ý thức được có người muốn truy nữ nhi của hắn thời điểm đánh cả một đời lưu manh an bộ trưởng đối nữ nhi nói mấy câu nói như vậy. Phải gìn giữ bao xa khoảng cách mới vừa lên lớp 10 An Niên rất là xoắn suýt. Trong lớp có một nửa đồng học đều là nam sinh ta ngồi cùng bàn cũng thế. Đồng học không quan hệ, kia muốn làm sao giữ một khoảng cách an niên không hiểu cái này cái này không có tư chi tiếp xúc là được lưu manh an bộ trưởng thực sự không biết nên làm sao cùng nữ nhi câu thông nam nữ tuổi dậy thì điểm này sự tình nhưng là an niên mới tương yêu yêu trong kết giới ra cái gì cũng đều không hiểu không dậy lại sợ nàng ăn thiệt thòi thật sự là phiền muộn a thế nhưng là trong trường học nhiều người như vậy đi đường thời điểm kiểu gì cũng sẽ đụng phải a An Niên rất buồn rầu. trường học cứ như vậy hơi lớn, bên trong hơn ngàn cái học sinh đâu, để nàng tránh đi tư chi tiếp xúc khả năng có chút khó. Cái này không cần thận đụng phải không quan hệ cố ý muốn cùng ngươi tư chi tiếp xúc không được những người này chán ghét. An Bộ trưởng nói, a ta đã biết, điểm ấy nàng vẫn có thể làm được thế là đưa nàng sữa chua ngồi cùng bàn chân gãy. Còn có ba ba biết ngươi trước kia cho là mình là mèo, nhưng là tại xã hội loài người nhất định phải mặc quần áo, không muốn bởi vì nóng liền tùy tiện cười xuống biết không. Rất nóng cũng không thể thoát sao. An Nhiên hỏi, không thể, ngoại trừ tắm rửa đều không thể cười quần áo, mà lại cũng không thể bị người trông thấy, đặc biệt là nam sinh. An Bộ trưởng hoạch trọng điểm, vì cái gì, An Nhiên không hiểu, nàng ở trên núi gặp qua rất nhiều động vật tất cả mọi người không mặc quần áo a Liêu manh an bộ trưởng thật sự là không cách nào cùng ngây thơ ngây thơ nữ nhi thảo luận nam nữ điểm này sự tình thế là đành phải tìm một cái sứt sẹo lấy cớ. Nhìn hội trưởng lỗ kim làm không tốt con mắt sẽ mù mất nha. An Niên bị hù mở to hai mắt nhìn. Mình là muốn đau mắt hột muốn mù mất sao An Niên bất an cực kỳ. Đều do Trần Dương tắm rửa thời điểm vì cái gì không đóng cửa. Không đúng là vì cái gì muốn ở ngay trước mặt chính mình cười quần áo. Cũng không đúng, hắn tắm dừa thời điểm tại sao muốn đem hộ thân phù hái xuống. Nếu như hắn không hái xuống, mình nguyền rủa liền sẽ không thành công, không thành công mình liền sẽ không lại chạy về phòng tắm thấy cái không nên thấy đồ vật. Mèo ô mèo ô an nhiên khó chịu trên mặt đất trực phiên té ngã. Đều do hắn, đều là hắn không tốt, nhưng là bữa sáng thơm quá a là hải sản cháo. Trên mặt đất lăn lộn xoắn suýt mấy phút sau, An nhiên cuối cùng vẫn không thể chống cự lại đồ ăn dụ hoặc cọ đến hải sản cháo trước mặt. Quả nhiên là Sơn Hải nhớ, nhà này hải sản cháo rất khó mua, mỗi ngày chỉ cung ứng 200 bát, nàng lần trước đi ăn vẫn là sáng sớm giờ ba mươi liền đi xếp hàng, bất quá Sơn Hải nhớ cháo siêu cấp quý, bà bà nói làm người không thể quá xa xỉ cho nên nàng chỉ ăn qua một lần mà thôi. An nhiên lè lưỡi liếm liếm thật tươi. Mà lại nhiệt đầu cũng không bỏng, bị thổi cho nguội đi an nhiên hạnh phúc hít mắt vùi đầu uống. Chờ hài lòng ăn xong, hải sản cháo Mỹ vị cũng thành công chữa khỏi an nhiên tâm tình. Để nàng bỏ đi hôm nay liền rời đi Trần Dương nhà dự định quyết định vẫn là giữ nguyên kế hoạch ở đến sau 5 ngày linh lực khôi phục mèo đều là có bệnh thích sạch sẽ, bọn chúng dựa vào đầu lưỡi của mình sạch sẽ thân thể, nhưng An Niên không phải chân chính trên ý nghĩa mèo. Mặc dù nàng đồng dạng có được mèo loại năng lực này, nhưng là nàng hay là càng ưa thích dùng nước đến thanh tẩy. ăn điểm tâm xong, An Niên đem đĩa đẩy lên nơi hẻo lánh, sau đó chạy vội tới phòng vệ sinh nhảy lên rửa mặt đài mình cho mình thanh tẩy. thanh tẩy xong, An Niên đối tấm gương quan sát ánh mắt của mình tròn trịa thật to, sáng lấp lánh giống như không có muốn đau mắt hột dáng vẻ. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình nhìn thấy thời gian rất ngắn cho nên chưa kịp đo mắt hột Chỉ là phát nhiệt mà thôi An nhiên đang vì chính mình cái này phát hiện mà vui vẻ đâu Miệu yêu trong không gian điện thoại bỗng nhiên lại vang lên An nhiên lúc này từ trong phòng tắm chạy về phòng khách phun ra điện thoại kết nối Miêu muội muội, ngươi không sao chứ Gọi điện thoại tới là thầm chi ngữ Nhưng là nói chuyện lại là triệu phương Ta không sao à, An nhiên một mặt không rõ ràng cho lắm Vậy ngươi đêm qua làm sao không tiếp điện thoại ta lo lắng ngươi một đêm? Triệu Phương nói, vì cái gì lo lắng? An nhiên không hiểu, Vương Thành Tài liền hôm qua ngươi để cho ta cùng lão thẩm đi thu con quỷ kia, hắn nói ngươi bị một cái khí chàng rất cường đại gia hỏa ôm đi. Sau đó chúng ta gọi điện thoại cho ngươi, ngươi không tiếp chúng ta liền cho rằng ngươi xảy ra chuyện. Triệu Phương vội vàng giải thích nói, ta rất khỏe ta không sao? An nhiên trả lời. Triệu Phương tự hồ đối với An Niên trả lời không hài lòng, đang muốn tiếp tục hỏi lại, lại bị một bên thẩm chi ngữ đưa di động cầm tới. Thẩm chi ngữ so Triệu Phương phải cẩn thận nhiều lắm, xuyên thấu qua video, hắn liếc mắt liền phát hiện An Niên hôm nay vị trí bối cảnh cùng hôm qua là đồng dạng. Thế là hắn cơ hồ có thể khẳng định hỏi An Niên, người bây giờ ở tại nam nhân kia trong nhà. Cái gì, An Niên ở nam nhân trong nhà? Triệu Phương kinh hãi ngậm miệng, mù gào to cái gì, An Nhiên hiện tại là con mèo. thẩm chi ngữ nâng chán, một lần nữa muốn đổi hợp tác mình làm sao lại xui xẻo như vậy cùng như thế cái xúc động ngớ ngẩn tổ đội. Ta cũng thế, vậy cũng không đúng. Triệu Phương không để ý cộng tác ghét bỏ chen đến trước màn hình hỏi. Người làm sao ở trong nhà hắn đi. Hắn cho là ta là mèo hoang, cho nên liền thu lưu lại ta. An Nhiên giải thích nói. Hắn là huyền môn bên trong người. Thẩm chi ngữ cũng hỏi có cường đại khí chàng lại có thể chống cự an niên mèo đen nguyền rùa, nghĩ đến linh lực cũng không thấp. Đối phương rất có thể là nhìn ra an niên trên người linh lực nghĩ thu an niên làm linh sùng. Còn phát hiện an niên bản chất là người điểm ấy thẩm chi ngữ vẫn là không lo lắng, dù sao hiện nay đã sớm không có yêu vật thành tinh sự tình, mà an niên tồn tại là toàn bộ cử bộ bí mật ngoại nhân chưa có người biết. Không phải, hắn là người bình thường, bất quá hắn trên người có rất cường đại hộ thân phù. An Niên giải thích nói. Nguyên lai like là dạng này. Thẩm chi ngữ đảo qua trong video mèo đen trên cổ mang theo dây xích kìm lòng không được hít mắt mèo bài đều mang tới. Xem ra An Niên rất tín nhiệm người này a. Kia không có việc gì. Ngươi nghỉ ngươi đi. Nói xong thẩm chi ngữ trực tiếp cúp điện thoại. Một bên triệu phương có chút bất mãn chất vấn. Làm gì treo nhanh như vậy ta còn có việc không có hỏi đâu. Ngươi muốn hỏi cái gì. Thẩm chi ngữ đưa di động thu lại. Nam nhân kia là ai ta còn không có hỏi đâu. Triệu Phương nói, cái này không cần hỏi, cha được ra. Trực tiếp hỏi bao nhiêu thuận tiện, cha cái gì cha. Triệu Phương tức giận nói. Hỏi, đằng sau liền không tốt thao tác. Thẩm chi ngữ giữ kín như bưng nói. Thao tác, ngươi lại muốn đánh ý định quỷ quái gì. Triệu Phương thấy một lần thẩm chi ngữ bộ dáng này, liền biết ra hỏa này lại muốn hố người. An Bộ trưởng có phải hay không nói qua, nếu ai có thể cho An Niên tìm tới hợp tác thích hợp tiền thưởng 10 vạn khối. Thậm chi ngữ sờ lên cái cầm chợt nhớ tới việc này tới. Cảnh sát hình sự đại đội Ngày này Trần Dương nhận được năm mới sau cái thứ nhất hình sự vụ án là đế đô Bình Nang khu đồn công an đệ trình đi lên năm khởi ý bên ngoài tử vong sự kiện. Năm khởi sự cho nên người chết đều cùng cùng một cái nữ tử có quan hệ. Nhưng là đồn công an lại tìm không thấy bất cứ chứng cứ gì cho nên mới nộp lên cảnh sát hình sự đại đội Trần Dương bỏ ra thời gian hai tiếng nghiên cứu hồ sơ vụ án tư liệu càng xem thần sắc càng ngưng trọng. Khâu Hằng, Bình Nang đồn công an bên kia có nghi phạm khẩu cung sao? Trần Dương hỏi một bên cũng đang nhìn tư liệu Khâu Hằng. Có tại ta chỗ này. Khâu Hằng đem khẩu cung tư liệu đưa cho Trần Dương. Trần Dương thật nhanh đọc qua xong khẩu cung, cao mày nói, khẩu cung nhìn không ra cái gì tới. Nhưng là nữ nhân này thật sự là quá khả nghi, liên tục năm cái người chết đều là cô gái này đối tượng hẹn hò, mà lại đều là ra mắt sau ngày thứ hai bị giết. Khâu Hằng chỉ vào hồ sơ phân tích nói. Nhưng là mỗi một lần lúc chuyện xảy ra, nghi phạm đều có đầy đủ không ở tại chỗ chứng minh Mà lại pháp y cho ra kết quả nghiệm thi cùng thực địa điều tra cũng đều cho thấy người chết là chết bởi ngoài y muốn Trần Dương phân tích nói Duy nhất có thể nghi địa phương đại khái chính là cái này năm cái người chết đều cùng nghi phạm có liên hệ Lại cuối cùng ba cái người chết trước khi chết đều nhận qua nghi phạm phát ra tử vong thông cáo Đúng đúng, càng quan trọng hơn là cuối cùng ba người này kiểu chết cùng cô gái này gửi tới tử vong thông cáo là giống nhau như đúc. Khâu Hằng cảm thán nói. Bất quá cô gái này cũng là lợi hại, một tuần ra mắt năm lần, lại hai lần vẫn là trước sau ngăn cách một giờ liên tiếp hiệu suất này cũng quá cao đi. Trần Dương lạnh lùng nhìn thoáng qua Khâu Hằng. Khục lão đại, người nói có phải hay không là thầm mến cô gái này cái nào đó nam ghen ghét nàng đối tượng hẹn hò cho nên mới giết người cho hả giận. Khâu Hằng chỉ vào nghi phạm ảnh chụp nói, dù sao cô gái này giải xác thực cũng không tệ lắm. Nếu không ta an bài ngươi đi cùng nàng tướng cái thân. Trần Dương hỏi, lão đại ta sai rồi. Khâu Hằng dây sợ cô gái này tổng cộng ra mắt 5 cái liền chết năm cái, không ai sống sót a? so hắc quả phụ còn lợi hại hơn, hắn nào dám. Đi, đi bình nang, đồn công an cho ra khẩu cung cơ hồ không có trợ giúp gì, Trần Dương dự định tự mình đi chiếu cố người trong cuộc chương 9, Bình Nang khu nào đó thương vụ cao ốc dưới lầu quán cà phê Một cái trang dung tinh xảo nữ nhân từ trên lầu đi xuống Nàng mặc màu trắng viền lá sen áo sơ mi, tóc dài rủ xuống Chầm chậm đi tới lúc lộ ra thành thục nữ nhân thong dong cùng yêu nhã Bộ dáng này, để khâu hằng làm sao cũng vô pháp đem nàng cùng tội phạm giết người liên tưởng cùng một chỗ Nữ nhân tự hồ đang tìm cái gì người quét mắt một chút Bốn phía sau rất nhanh liền thấy được ngay tại hướng nàng ngoắc khâu hằng Ngài tốt ta là Triệu Thanh, nữ hải đi đến Khâu Hằng trước mặt lễ phép gật đầu. Triệu Tiểu Thư người tốt ta là Khâu Hằng, cảnh sát hình sự đại đội Khâu Hằng lộ ra ngay mình cảnh sát chứng. Khâu cảnh sát, Triệu Thanh nhìn đồng hồ tay một chút nói. Ta chỉ có thời gian một tiếng, ngài có vấn đề gì xin mau sớm hỏi, sau một tiếng ta còn có một hội nghị Triệu Tiểu Thư bề bộn nhiều việc a Khâu Hằng cười một cái nói. Có muốn uống chút hay không cái gì ta mời khách. Không cần, xin mau sớm, Triệu Thanh gần nhất là thật rất phiền cảnh sát Mình rõ ràng cái gì cũng không làm, không hiểu thấu liền thành người bị tình nghi Trong khoảng thời gian này ba ngày hai đầu bị gọi đi phối hợp điều tra không nói Nếu không phải nàng có một luật sư bằng hữu suýt nữa liền bị câu lưu Vậy phiền phức Triệu Tiểu Thư chờ một lát đội trưởng của chúng ta rất nhanh liền đến đây Khâu Hằng nói, là các ngươi hẹn đến ta, làm sao còn để cho chúng ta Triệu Thanh hơi không kiên nhẫn Không phải chúng ta. Đội trưởng tới, khâu hằng vừa muốn giải thích chỉ thấy Trần Dương từ ngoài tiệm đi đến. Thật có lỗi, ta uống không quen cà phê, liền ra ngoài mua chén nước trái cây, để Triệu Tiểu Thư đợi lâu. Trần Dương nói xin lỗi, sau đó đem tay phải cầm nước trái cây đặt ở Triệu Thanh trước mặt. Cũng cho Triệu Tiểu Thư mang theo một chén, xem như bồi tội. Ây, tạ ơn. Triệu thanh lạnh lùng biểu lộ lập tức nhu hòa xuống tới, cường thế đến đâu nữ nhân đều ngăn cản không nổi nam nhân nhu tình, đặc biệt là tại kinh lịch cả một cái Tết Xuân ra mắt tàn phá về sau, xuất hiện như thế một cái đã thân sĩ lại anh tuấn nam sĩ, đơn giản chính là thượng thiên đối nàng cứu vớt chuyên môn phái tới cho nàng tẩy con mắt A. Vì không chậm trễ triệu tiểu thư thời gian, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Trần Dương ra hiệu khâu hằng làm cái ghi chép, tốt tốt. Triệu thanh thay đổi vừa rồi xa cách đạm mặc thái độ tinh xảo trắng nõn trên mặt lại còn hiện ra một vòng nhàn nhạt đỏ ừng. Mắt thấy cái này một hệ liệt biến hóa khâu hàng âm thầm nhích miệng cái này khác biệt đãi ngộ. Nữ nhân bây giờ thật sự là càng thêm thực tế trước kia giữ tiền, bây giờ nhìn tiền cũng xem mặt. Ta xem trước người ghi chép người nói người sở dĩ sẽ cho người chết phát tử vong thông cáo là bởi vì ngươi thiên đoán được tử vong của bọn hắn. Trần Dương hỏi, có thể xin hỏi là như thế nào đoán được sao? cái này. Triệu thanh sắc mặt không tự chủ được phát xanh chú ý tới điểm này Trần Dương bất động thanh sắc liễm liễm lông mày. Nhà ta tại Lão Thành Khu, Lão Thành Khu các người biết đến, có rất nhiều mờ tối ngõ hẻm làm. Cửa nhà nha cũng có một cái, từ trên đường cái đi vào trong đại khái muốn đi 5 phút. Một đoạn thời gian trước ta mỗi lần nhanh đến cửa nhà thời điểm liền có thể trông thấy. Một chút ảo giác, ảo giác. Trần Dương chú ý tới Triệu Thanh nói đến ảo giác hai chữ này thời điểm tự hồ có chút xoắn suýt, phảng phất chính nàng cũng không tán đồng. Bằng hữu của ta nói là ảo giác, bất quá, ta ngược lại thật ra càng có khuynh hướng là nhìn thấy quỷ. Triệu Thanh cười khổ, "Quỷ?" Trần Dương ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra biến đổi. Có phải hay không không tin?" Triệu Thanh tự diễu nói, "Cũng là bởi vì sợ các ngươi không tin, ta mới nói là ảo giác." Cái kia có thể cụ thể giảng một chút ngươi cái này cái gọi là ảo giác sao Trần Dương trong lòng có so đo trên mặt nhưng không có biểu hiện ra cái gì dị thường. Chính là một cái nam nhân trống rỗng xuất hiện Sau đó bỗng nhiên chết trước mặt ta tràng diện đặc biệt Sau đó chẳng mấy chốc sẽ biến mất không thấy gì nữa Triệu Thanh hiện tại nhấc lên vẫn còn có chút sợ hãi Ngay từ đầu thời điểm ta bị hù không được còn tìm ta khuê mật tới bồi ta hai ngày Nhưng là loại hiện tượng này mỗi ngày đều sẽ xuất hiện kỳ sơ ta tưởng rằng mình gần nhất áp lực tâm lý quá lớn tạo thành đang định đi tìm bác sĩ tâm lý nhìn xem. Về sau cảnh sát tìm ta ta mới phát hiện cùng ta ra mắt những nam nhân kia mấy ngày nay đều đã chết mà lại kiều chết cùng ta nhìn thấy ảo giác giống nhau như đúc. Cho nên ngươi sẽ mới phát những tin tức kia. Trần Dương hỏi. Không sai, ngày đó ta từ đồn công an trở về trong ngõ hẻm lại thấy được những cái kia huyễn tượng cho nên ta mới cho ta còn lại hai cái đối tượng hẹn hò phát tin tức, hy vọng bọn họ có thể chú ý, nhưng là hiển nhiên vẫn là vô dụng. Triệu Thanh uống một ngụm nước trái cây đè ép an ủi tiếp tục nói. Về sau, ta liền không còn ra mắt, nghe xong Trần Dương thần sắc phức tạp lâm vào suy nghĩ. Khâu Hằng gặp lão đại chậm chạp không nói lời nào. Đành phải hỏi tiếp cho nên ngươi là muốn nói đây đều là quỷ quái quây phá. Ta không biết dù sao những này khẳng định cùng ta không có quan hệ. Triệu Thanh nhìn về phía Trần Dương, vội vàng nói. Cảnh sát chuyện này thật cùng ta không có quan hệ. Triệu Tiểu Thư, ngài đừng vội, ngài mới vừa nói ngài đều là ở buổi tối khi về nhà nhìn thấy những cái thi ảo giác. Trần Dương đột nhiên hỏi. Vâng, kia, Triệu Tiểu Thư mấy điểm tan tầm, hôm nay chúng ta đưa Triệu Tiểu Thư về nhà đi trần dương đề nghị ta khâu hằng trấn kinh lão đại đây là làm gì coi trọng người ta Cha hỏi kết thúc triệu thanh mang theo vài phần mừng rỡ về trên lầu tiếp tục đi làm khâu hằng một bên chỉnh lý ghi chép một bên nhỏ giọng bắt quái nói lão đại ngươi không phải là coi trọng triệu tiểu thư đi còn cố ý cho người ta mua nước trái cây người nếu là giúp người ta cũng điểm uống ta cũng sẽ không cần cho trần dương nói ta cái này ta nói nhưng là nàng nói nàng không uống a Khâu Hằng vội vàng giải thích nói, uống hay không là chuyện của nàng, điểm không điểm thể hiện chính là người ý kiêu cùng giáo dưỡng. Khâu Hằng nháy nháy mắt, sau đó không hiểu cảm thấy có chút đạo lý. Khục cái kia, lão đại chúng ta tại sao muốn đưa nàng về nhà a Ta muốn tra một số chuyện. Trần Dương đứng lên mặc áo ngoài. ta ta đã biết, lão đại ngươi hoài nghi nàng cho nên lấy cớ đưa nàng về nhà tốt lân cận điều tra. Khâu Hằng tự cho là đúng nói, sau đó lại dùng Mỹ Nam kế, đăng đường nhập thất dạng này không cần điều tra chứng chúng ta cũng có thể. Trần Dương nghe không nổi nữa, một khăn quàng cổ rút tới. Khâu Hằng ôi một tiếng về sau, phát hiện Trần Dương tựa hồ muốn rời khỏi, lão đại ngươi muốn đi đâu. Về nhà cho mèo ăn, ngươi chờ ở tại đây. Nói xong, Trần Dương quay người rời đi. Uy mèo, lúc này mới hai ngày liền thành mèo nô rồi. Mèo cứ như vậy có lực hấp dẫn à? Cách triệu thanh tan tầm còn có 2 giờ, 2 giờ đầy đủ Trần Dương lái xe tới về một chuyến trong nhà. Buổi sáng lúc ra cửa hắn không có cho tiệp mau lưu bữa tối đồ ăn, ban đêm phá án lại không biết mấy điểm có thể trở về cho nên Trần Dương nhất định phải về nhà một chuyến. Trần Dương nửa đường đi một nhà vốn riêng quán cơm, đi vào gói hai cái đồ ăn, sau đó lại về nhà chờ đến nhà, món ăn nóng cũng đúng lúc biến thành mèo có thể tiếp nhận nhiệt độ. Mèo quan sát một ngày, phát hiện mình thật không có đau mắt hột an niên triệt để tha thứ Trần Dương tại đối phương sau khi vào cửa chủ động từ trên ghế salon chạy đến cổng tiếp người. Không ghét ta rồi, phát giác được mèo đen thân cận Trần Dương vui vẻ vuốt vuốt mèo đen đầu. Mèo an nhiên ngượng ngùng cúi đầu xuống cái đuôi không biết làm sao tại sau lưng vừa đi vừa về quét lấy sàn nhà. Nàng hôm nay nghĩ lại qua, mặc dù Trần Dương tắm rửa không đóng cửa không đúng, nhưng là mình chạy vào đi cũng không đúng. Mà lại Trần Dương cũng không biết mình là nữ hài tử cho nên hắn khẳng định cũng không biết bị mình thấy được là sẽ hại mình đau mắt hột Tóm lại an niên quyết định rộng lượng tha thứ hắn Đến ta mua cho ngươi ăn ngon Trần Dương từ phòng bếp cầm đĩa, đem đóng gói trong hộp đồ ăn đồ đi vào Đóng gói hộp là nhựa plastic mặt ngoài bất bình, mèo làn ra yếu ớt Trần Dương sợ thiệp mau lúc ăn cơm cọ đến cái bụng cho nên cố ý tìm bóng loáng bàn ăn sắp xếp gọn Mèo, mèo meo. An Niên vui vẻ có đến đĩa trước, nhưng là nàng cũng không có ăn trước, mà là Nhu Thuận ngồi xuống, chờ lấy Trần Dương cùng nàng cùng một chỗ ăn. Nàng nhớ kỹ, Trần Dương lúc ở nhà đều là ăn cơm chung, nhưng lần này có chút không giống, Trần Dương lại lại chuẩn bị cho nàng một chén nước về sau thế mà liền trực tiếp rời đi. Meo, An Niên ngồi xổm ở bàn ăn bên trên, nhìn xem quan bế cửa phòng, nghi ngờ méo một chút đầu. Không cùng lúc ăn sao. Trần Dương buông xuống đồ ăn liền rời đi, bất quá vẫn là tại sắp tiếp cận mục đích thời điểm gặp được cao phong kẹt xe thế là chờ hắn đạt tới thời điểm Triệu Thanh đã tại quán cà phê đợi hắn 10 phút. Không có ý tư trên đường có chút kẹt xe, Trần Dương nói xin lỗi. Không sao, Triệu Thanh ôn nhu hào phóng cười cười, sau đó liền tự động tự phát lên xe. Cái này Triệu Tiểu Thư có phải hay không quên mình tồn tại? Nhìn xem so với hắn trước một bước lên xe chiếm chỗ ngồi kế tài xế Triệu Thanh khâu hằng yên lặng nhà rãnh Còn không lên xe, Trần Dương liếc một chút khâu hằng À nha, ngồi ở phía sau tòa khâu hằng, không hiểu có chút biệt khuất Triệu Thanh nhà cách nàng chỗ làm việc cũng không xa Trên đường đi Triệu Thanh tìm được chủ đề Trần Dương lễ phép hồi phục hai câu Xe rất nhanh liền đến Triệu Thanh nhà ngõ hẻm làm cửa vào Ba người xuống xe, sẽ cùng nhau hướng ngõ hẻm làm bên trong đi đến Trên đường đi Trần Dương đều tại cẩn thận cảm giác trên cổ tay hộ thân phù phản ứng, nhưng là đi thẳng đến Triệu Thanh nhất thường trông thấy ảo giác địa phương, hộ thân phù vẫn không có một điểm phản ứng. Nơi này chính là ngươi trông thấy ảo giác địa phương. Trần Dương hỏi, không sai, cơ hồ mỗi lần đều là kề bên này. Triệu Thanh gật đầu nói. Trần Dương trầm ngâm một lát bắt đầu ở triệu thanh nói tới phạm vi bên trong bồi hồi, cơ hồ không buông tha bất kỳ một cái nào không gian cho dù là vách thường hắn đều dùng mang theo hộ thân phù tay trái chạm đến một lần, nhưng là hộ thân phù vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Không có phản ứng, liền biểu thị kề bên này không có tà ma, chẳng lẽ là mình gần nhất gặp phải quái sự quá nhiều cho nên quá dị ứng cảm giác bất quá thời gian muốn sau so cái giờ này trễ một chút khi đó tết xuân nghỉ ta trở về tương đối trễ đại khái là khoảng 10 giờ đêm mới về nhà triệu thanh lại bổ sung vậy tối nay triệu tiểu thư liền đi về trước đi đêm mai lúc 10 giờ chúng ta lại cho triệu tiểu thư về nhà trần dương dự định ngày mai lại đến nhìn xem còn đưa a khâu hằng nhịn không được kêu lên kia tốt Khâu hàng kinh hô, để triệu thanh ý thức được mình khác biệt trên mặt không ức chế được hiện ra mừng rỡ, sau đó mang theo vài phần ngượng ngùng rời đi. Lão đại, người không phải là thật coi trọng. Khâu hàng bát quái thanh âm tại Trần Dương lạnh buốt trong tầm mắt tự động cách âm. Đi, hiện tại đi vụ án phát sinh địa điểm nhìn xem. Sau đó hai ngày, Trần Dương liên tiếp hai ngày đều đưa triệu thanh về nhà, nhưng là vẫn không có bất luận phát hiện gì. Sau đó, tại ngày thứ ba, Trần Dương đối Triệu Thanh đưa ra một cái nghĩ sâu tính kỹ sau đề nghị Triệu Tiểu Thư, chúng ta cũng tướng một trận thân đi. Ra mắt cùng ngày, Trần Dương như cũ về nhà trước cho Tiệp Mau đưa cơm tối, mà tại hắn rời đi về sau Tiệp Mau vứt xuống thức ăn thơm phức ra cửa. Nó đầu tiên là nhìn chằm chằm Trần Dương cưỡi thang máy, mãi cho đến nó đứng tại dưới mặt đất lầu một, sau đó lui lại, nhảy lên một cái theo mở sát vách thang máy. Ta đi, hiện tại mèo đều có thể mình đi thang máy rồi. Sau khi hết khiếp sợ, bảo an đại ca lúc này đoạn bình phong download truyền lên internet. chương 10, lão đại nhanh như vậy xuống tới, mèo cho ăn tốt. Chờ ở bãi đỗ xe khâu hằng chính tựa ở trên thân xe chơi điện thoại, vừa thấy được Trần Dương tới lại lập tức giả trang ra một bộ bộ dáng nghiêm túc. Đồ vật buông xuống là được chính nó sẽ ăn. Trần Dương vòng qua đầu xe hướng ghế lái đi đến, khâu hằng thấy thế cũng đi theo mở ra ghế lái phụ cửa ngồi xuống. Mà tại hắn mở cửa đồng thời, một đạo hắc ảnh trước hắn một bước lặng yên không tiếng động chui vào. ta như có cảm giác khâu hằng nhẹ nhàng ồ lên một tiếng. Thế nào, Trần Dương kỳ quái nhìn thoáng qua khâu hằng. Không có việc gì, khâu hằng lắc đầu, hắn vừa rồi mơ hồ cảm giác được có một trận gió từ bên chân thổi qua, nhưng là chờ hắn cúi đầu đi xem thời điểm lại không hề phát hiện thứ gì. Khâu Hằng không nghĩ nhiều cảm thấy hẳn là trong tầng hầm ngầm không biết cái nào cửa bị người mở ra hình thành không khí đối lưu đi. Mà tạo thành cỗ này không khí đối lưu kề cầm đầu, mèo đen chính thận trọng uốn tại chỗ ngồi phía sau dưới đáy. Hôm nay là ngày thứ bảy, qua đêm nay 12 giờ linh lực của nàng liền sẽ khôi phục. Nguyên bản nàng là kế hoạch tại Trần Dương trong nhà ngây ngốc 7 ngày, chờ đến linh lực khôi phục thời điểm đưa cho Trần Dương một chút tài vận sau liền rời đi. Nhưng là gần nhất cái này 4 năm ngày, Trần Dương mỗi ngày đi sớm về trễ có đôi khi thậm chí đều không ở nhà đi ngủ Cái này khiến An Niên muốn tìm tiếng cảm ơn hắn cơ hội cũng không tìm tới Cho nên hôm nay An Niên mới có thể tại Trần Dương rời đi thời điểm đi theo ra ngoài Dự định thừa cơ đem cái này 7 ngày thu lưu tri ân cho báo Xe từ trong tiểu khu lái ra, đứng tại cư xá một chỗ không xa tiệm hoa cổng Khâu hằng xuống xe ôm một chùm hoa hồng trở về Người mua hoa hồng Trần Dương nhìn thấy Khâu Hằng mua về hoa theo bản năng nhíu nhíu mày lại. Ta không đúng sao. Khâu Hằng nghi ngờ nói. Ta hỏi chủ tiệm đưa đối tượng hẹn hò hoa gì phù hợp, hắn liền đề cử hoa hồng. Nữ hài tử không phải đều thích hoa hồng sao. Tùy tiện đi, Trần Dương không có vấn đề nói, dù sao diễn trò mà thôi, không quan trọng. Hoa hồng mùi thơm nồng nặc hôn chỗ ngồi phía sau an niên có chút không thoải mái, khiến cho nàng không thể không dùng móng vuốt bừng kín mũi miệng của mình. Trong lòng âm thầm nghĩ lấy, nữ hài tử cũng không phải đều thích hoa hồng, tỉ như nàng thì càng thích mèo cỏ. Bất quá lão đại, ngươi tại sao phải đi cùng triệu tiểu thư ra mắt? Khâu hằng khó hiểu nói, liền xem như trở lại như cũ vụ án phát sinh trải qua cũng không cần từ ra mắt bắt đầu đi. Ra mắt. Mèo đen lỗ tai run lên, đồng thời kích động mở to hai mắt nhìn nguyên lai like Trần Dương mấy ngày nay là vội vàng tìm bạn gái A kia nếu không không cho hắn đưa tài vận đi tìm Lưu Khoa trưởng muốn một chương nhân duyên phù tốt. Tất cả hiện trường chứng cứ đều cho thấy cái này năm vụ giết người là ngoài ý muốn, nếu như lại tìm không đến mới chứng cứ vụ án này cũng chỉ có thể theo ngoài ý muốn đến kết án. Trần Dương nói, cho nên lão đại ngươi vẫn là hoài nghi triệu tiểu thư. Khâu Hằng hỏi. Vụ án này duy nhất người hiểm nghi chỉ có triệu thanh, nàng sớm phát cho người chết tử vong thông cáo dùng cái gọi là ảo giác căn bản là không có cách giải thích thông. Nàng không có hoàn toàn bài trừ hiểm nghi, Trần Dương không có phủ nhận, nhưng là lão đại, người có hay không nghĩ tới một vấn đề. Khâu Hằng bỗng nhiên nói, cái gì, phía trước kia năm cái người chết đều là triệu tiểu thư cũng không hài lòng đối tượng hẹn hò, nhưng là ngài. Khâu Hằng chân thành nói, ta nhìn nàng giống như đối ngươi thật hài lòng. Nàng nếu là hung thủ, đoán chừng sẽ không giết ngươi. Nếu như nàng là hung thủ, liền nhất định sẽ động thủ. Trần Dương nói, khâu hằng sừng sốt một lát, rất nhanh hiểu được. mặc kệ triệu tiểu thư hài lòng vẫn còn bất mãn ý, ra mắt kết quả đều là không có kết quả. Dù sao đêm nay trận này ra mắt trước khi nói xong chính là diễn trò mà thôi. Nếu như triệu tiểu thư thật sự là hung thủ, lấy nàng liên sát 5 người đều có thể làm đến không lưu lại bất cứ chứng cứ gì thủ đoạn tuyệt đối sẽ không bởi vì cảnh sát đang tra nàng mà thua tay lại. Mà lại, nếu như nàng thật lại bởi vì ra mắt không hài lòng liền liên sát 5 người, như thế biến thái tâm lý, khẳng định dễ dàng tha thứ không được người khác không thích nàng. Làm không tốt sẽ càng hận hơn đội trưởng cũng không nhất định đang khi nói chuyện xe đã đạt tới mục đích Trần Dương để khâu hằng trên xe chờ lệnh mà hắn thì ôm tốn mất tầng cao nhất vườn hoa phòng ăn kỳ thật Trần Dương ý nghĩ cùng khâu hằng không sai biệt lắm nếu như Triệu Thanh thật sự là hung thủ như vậy nàng tuyệt đối là một cái cực kỳ biến thái tâm lý phản vẹo đến cực điểm hung thủ cho dù biết rõ mình là vì phá án cố ý cùng nàng ra mắt nhưng là chỉ cần chạm đến trong nội tâm nàng cái nào đó điểm nàng Y Nguyên sẽ nhịn không được động thủ giết chính mình. Mà chỉ cần nàng động thủ Trần Dương liền có thể thừa cơ tìm tới sơ hở. Nhưng là đây chỉ là Trần Dương trong đó một cái ý nghĩ mà thôi, hắn còn có một cái khác ý nghĩ chưa có nói với bất cứ ai, đó chính là triệu thanh miệng bên trong nói tới những cái kia ảo giác nhưng thật ra là thật thật sự có quỷ quái quấy phá. Về phần hai cái này ý nghĩ đến cùng cái nào là đúng, đêm nay ra mắt chính là vì giúp hắn làm ra phán đoán nếu như là loại thứ nhất như vậy hắn có là phương pháp đem triệu thanh chói lại nhưng nếu như là loại thứ hai trần dương cũng chỉ có thể theo ngoài ý muốn trước tiên đem bản án trước kết sau đó chờ muội muội về nước lại tìm nàng tới xem một chút trần cảnh sát triệu thanh so trần dương còn phải sớm hơn đến phòng ăn nàng lúc này nhìn có chút không giống trang dung tựa hồ một lần nữa họa qua cùng đi làm lúc khôn khéo già dặn khác biệt lộ ra nhu hòa rất nhiều trên thân nhiều hơn mấy phần nữ nhi da mềm mại cùng ngượng ngùng Thật có lỗi ta đến muộn, Trần Dương nói đem trong tay hoa đưa cho Triệu Thanh, tạ ơn, dù cho biết rõ là giả ra mắt tu được hoa Triệu Thanh vẫn là ức chế không nổi trong lòng mừng rỡ. Cao tới 60 tầng tầng cao nhất phòng ăn, Trần Dương một đường trên thang máy đi, mà đáng thương an nhiên lại chỉ có thể từ phòng cháy thông đạo từng tầng từng tầng bò chờ nàng leo đến tầng cao nhất Trần Dương cùng Triệu Thanh đều đã bắt đầu dùng cơm. Cái này nhưng khổ không ăn cơm tối an nhiên tại cả phòng mỹ thực trước mặt khó chịu đoàn lấy thân thể còn vừa muốn trốn ở bồn hoa đằng sau quan sát Trần Dương động tĩnh ta cái kia bò bít tết thật mềm dáng vẻ. ta Tây Lam Hoa nhìn giống như cũng ăn thật ngon. An nhiên đã không có chút nào thân là động vật ăn thì kiêu ngạo, đói đều yêu Tây Lam Hoa. Triệu tiểu thư mấy lần trước ra mắt đều là cơm nước xong xuôi liền kết thúc đúng không? Cơm ăn không sai biệt lắm thời điểm Trần Dương đột nhiên hỏi. À, là, Triệu Thanh bỗng nhiên có chút ảo não, nếu là lúc trước biết có hôm nay, nàng liền nên nói sau bữa ăn còn tàn 2 giờ bước cái gì. Thời gian này không sai biệt lắm, một hồi kết xong sổ sách Triệu Tiểu Thư liền chiếu thường ngày trở về. Trần Dương nhắc nhở, nếu như lần nữa trông thấy ảo giác mới nhất định nói cho ta. Được, Triệu Thanh cúi đầu, ngạnh sinh xinh đem trong mâm cuối cùng hai cái bò bít tết ăn mười mấy phút mới lưu luyến không rời rời đi. Mấy lần trước ra mắt triệu thanh đối đối tượng hẹn hò đều không thỏa mãn cho nên cũng không để cho đối phương đưa nàng trở về Nhưng là lần này nàng đối đối tượng hẹn hò ngược lại là hài lòng Nhưng là lần này đối tượng hẹn hò lại chiếu vào trước đó năm vị tiêu chuẩn cũng không định đưa nàng trở về Nàng gọi là một cái phiền muộn a Khâu Hằng theo sau Đưa triệu thanh lên xe trần dương điện thoại thông chi một mực chờ lệnh Khâu Hằng đuổi theo Khâu Hằng lập tức đuổi theo, hắn một đường đi theo Triệu Thanh xe taxi, mãi cho đến Triệu Thanh cửa nhà ngõ hẻm làm trông thấy Triệu Thanh xuống xe, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra tự hồ tại cùng người nào gọi điện thoại. Khâu Hằng vội vàng cũng ngừng xe, ngồi sồm ở ngõ hẻm làm miệng nghe lén. Ban đêm vốn là yên tĩnh, chật hẹp ngõ hẻm sách về âm lại lớn, cho nên dù cho không cùng quá gần, Triệu Thanh gọi điện thoại thanh âm Khâu Hằng vẫn là đều nghe thấy được. Bảo bảo ta hôm nay lại đi ra mắt. Triệu Thanh đang cùng tiểu thư của nàng nhóm nói chuyện phiếm. Không phải, lần này đối tượng hẹn hò siêu cấp tán, lại đẹp trai, lại thân sĩ, lại có hình. Hắn là cảnh sát trời ạ, ta lần thứ nhất nhìn thấy đẹp trai như vậy cảnh sát, đúng rồi đúng rồi, hắn còn đưa ta hoa hồng. Khâu Hằng im lặng cái này muội tử có phải hay không hoàn toàn quên đêm nay ra mắt là làm trò. Ta cùng ngươi giảng ta hiện tại đầy trong đầu đều là mặt của hắn, nếu là hắn thật có thể làm ta bạn trai liền tốt ta nói cho ngươi ta hận không thể ngày mai liền gả cho hắn thận trọng đâu nữ nhân bây giờ trước sau khác biệt như thế lớn sao cái kia có thể giống nhau sao đầu bên kia điện thoại không biết nói cái gì triệu thanh vội vàng phản bác trước đó mấy cái kia từng cái đều là kỳ hoa tốt a ta vừa nghĩ tới mặt của bọn hắn liền muốn làm ác mộng ai nha được rồi bọn hắn đều xảy ra ngoài ý muốn không muốn đề cũng trách đáng thương 5 phút không hề dài, rất nhanh Triệu Thanh liền đi tới cửa nhà mình, mở cửa sau khi đi vào, liền lại không còn động tĩnh. Khâu Hằng đứng tại Triệu Thanh cửa nhà chờ mấy phút xác định không có dị dạng về sau lấy điện thoại di động ra cho Trần Dương phát tin tức Triệu Thanh về nhà, không có dị dạng. Mà liền tại Khâu Hằng cái tin tức này phát ra ngoài đồng thời, một đoàn mắt thường nhìn không thấy hắc vụ sát qua Khâu Hằng thân thì tại ngõ hẻm làm bên trong xuyên qua tựa hồ đang thu thập thứ gì. Chờ thu thập xong liền lại lần nữa phiêu trở về trên trời, lập tức lại dừng lại một lát, sau đó liền phảng phất tìm tới cái mục tiêu gì, hắc vụ hướng phía cái nào đó đặc biệt phương hướng cấp tốc phóng đi, đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Cảnh sát hình sự đại đội cổng, vừa xuống xe Trần Dương nhận được khâu hàng gửi tới tin tức hắn nhìn thoáng qua đang muốn hồi phục cầm điện thoại di động cổ tay trái chợt bị nóng một chút. Trần Dương lúc này sau lưng mắt lạnh, hoác xoay người lại. Mèo tại Trần Dương xoay người đồng thời, một con mèo đen bỗng nhiên từ trong bóng tối chạy ra, nó ngăn ở Trần Dương trước người, ngước cổ hướng bầu trời gầm nhẹ một thân lông mèo nổ lên, phảng phất con nhím. Là oan nghiệt, tàn niên kinh hãi không thôi, thứ này không phải quỷ hồn, nhưng là chỉ cần bị oan nghiệt cuốn thân, người liền nhất định sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Nặng thì tử vong, nhẹ thì tàn phế. Trần Dương trên người có hộ thân phù, nguy hiểm tính mạng khẳng định không có, nhưng là nhỏ ngoài ý muốn cũng là không ngăn nổi. Mèo, An Nhiên cong lưng, mắt mèo dị quang lấp lóe, quanh thân linh lực tăng vọt tại thân thể trên không chống đỡ ra một cái vô cùng to lớn miệu yêu hư ảnh, đem sau lưng Trần Dương che đến kín mít. An Nhiên vô cùng không vui, nàng ngay cả mèo đen nguyền rủa đều không nỡ để Trần Dương dính một chút cái này hoan nghiệt lại dám đến quấn Trần Dương. Một mực che giấu tại đệm thịt hạ lợi chào chậm rãi đưa ra ngoài, An Nhiên đạp đất mặt phẳng phất lập thức liền muốn nhào tới đem đoàn hắc vụ kia nuốt mất mà oan nhiệt hóa thành hắc phụ tựa hồ cũng cảm ứng được nguy hiểm, ở trên không bồi hồi một lát sau, lui tản lái đi. Oan nhiệt rút đi, Trần Dương trên cổ tay hộ thân phù lập tức liền không nóng lên, Trần Dương biết nguy hiểm giải trừ, đi qua ôm lấy còn nổ lông mèo đen. Điệp Mao, mèo an niên bỗng nhiên bị Trần Dương ôm lấy, kinh hoàng ở giữa kém chút chưa kịp thu hồi mình móng vuốt. Ta liền biết là ngươi. Xác nhận là thiệp Mao về sau, Trần Dương càng cao hứng mèo đen méo một chút đầu đến bây giờ nàng cũng vẫn là không rõ trần dương đến cùng là thế nào nhận ra nàng mùa mèo đen nghiêng đầu động tác thật sự là quá manh lại so sánh vừa rồi vì bảo hộ hắn tiệp mau bộ kia hung hoành bộ dáng trần dương chỉ cảm thấy tim một trận tê dại kìm lòng không được cúi đầu tại tiệp mau tròn trịa mũi mèo bên trên trùng điệp hôn một cái mèo ô cái đuôi không bị khống chế nhét lên mèo đen toàn bộ thân thể đều cứng đờ vừa rồi vừa rồi đụng phải miệng ba ta Nụ hôn đầu của ta không có. Ba ba, làm sao bây giờ? Mèo ô, chương 11, trải qua hơn một tuần lễ điều tra triệu thanh vụ án cuối cùng vẫn lấy ý bên ngoài kết án. Mặc dù rất nhiều trùng hợp không cách nào giải thích nhưng là tại chứng cứ trước mặt những này trùng hợp cũng không thể làm xử án căn cứ. Vụ án kết thúc triệu thanh có thể triệt để thoát khỏi người hiểm nghi thân phận bình thường trở lại sinh hoạt nhưng lúc này nàng nhưng không có trong tưởng tượng vui vẻ, ngược lại có mấy phần tiếc nuối. Triệu tiểu thư, bản án mặc dù kết nhưng là ta hay là đề nghị ngài trong ngắn hạn trước hết không muốn ra mắt. Khâu Hằng từ đáy lòng đề nghị, nếu không phải thân là cảnh sát nhân dân trách nhiệm nhắc nhở hắn không thể phong kiến mê tín, hắn đều nghĩ đề nghị đối phương đi trong miêu bái bai. Không cần Khâu Hằng nói Triệu Thanh trong ngắn hạn cũng là sẽ không đi ra mắt, không nói trước trước đó ra mắt tướng chết năm cái đối tượng liền nói nàng vừa mới gặp qua trần cảnh sát dạng này cực phẩm trong ngắn hạn chỗ nào còn vừa ý người khác. Cái kia Trần Cảnh sát không ở đây sao? Triệu Thanh hỏi, không tải, Khâu Hằng đem hồ sơ khép lại, bỏ vào một bên văn kiện dò bên trong. Đi đâu? Giống như đi công viên đi. Khâu Hằng thuận mồm trả lời. Cái nào công viên? Triệu Thanh ánh mắt sáng lên, nàng nghe ngóng Trần Cảnh sát tựa như là độc thân, mà nàng bởi vì lần này vụ án quan hệ lấy được Trần Cảnh sát WeChat cùng số điện thoại có lẽ. Tại ai? Người tìm chúng ta đội trưởng có sự tình. Khâu Hằng dừng một chút sau bỗng nhiên kịp phản ứng. Khục lần này vụ án không phải nhờ có trần cảnh sát hỗ trợ nha, cho nên ta nghĩ mời hắn ăn một bữa cơm, tạ ơn hắn. Triệu Thanh giải thích nói, ta khâu Hằng một tiếng này a ta ra hết thảy đều không nói bên trong không khí. Bất quá, việc này cũng không phải lần đầu phát sinh, chỗ hắn lý cũng là xe nhẹ đường quen, lúc này cười hì hì tiến tới nói. Đội trưởng khả năng không rảnh, bất quá ta có thời gian. Cái này ta muốn đơn độc mời trần cảnh sát, hôm nào lại đơn độc mời ngươi. Triệu Thanh một mặt ngươi nên đã hiểu A biểu lộ. A khâu hằng lần nữa phát ra cùng khoản A âm thanh, sau đó tiến tới lấy thanh âm chỉ có hai người mới có thể nghe được nhỏ giọng nói. Coi trọng đội trưởng của chúng ta đi. Bị nhân đạo phá Triệu Thanh lập tức một mặt thẻ thùng. Triệu Tiểu Thư, không phải ta dội ngươi nước lạnh A. Việc này sớm làm từ bỏ, không đùa. Khâu hằng đặc biệt chân thành đề nghị đối phương. Người triệu thanh coi là khâu hàng chế nhạo nàng, tức giận đến nâng lên 10cm dày cao gót, hung hăng một cước liền dẫm lên khâu hàng khinh bạc dày thể thao bên trên, sau đó giỏ sách rời đi, động tác gọi là một cái một mạch mà thành. Đau nhức đau nhức đau nhức khâu hàng ôm chân, chậm một hồi lô mới kêu thành tiếng. Người đừng đi ta cáo người đánh lén cảnh sát, sát vách tổ đồng sự gặp cười một mặt cười trên nỗi đau của người khác, lại cho các ngươi đội trưởng cản hoa đào đi. Ta đều là vì các nàng tốt, làm sao hiện tại nữ nhân liền không thích nghe lời nói thật đâu. Khâu Hằng một mặt ủy khuất, bọn hắn đội trưởng mặc dù nhìn tính tình rất tốt nhưng đó là phân chuyển. Đối tận lực tới gần nữ nhân của hắn, đội trưởng kia là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho vô tình hắn một đại nam nhân đều nhìn không được. Bằng không trong đội cảnh sát nhiều như vậy nữ cảnh sát cái nào đến phiên bọn hắn những này phía ngoài nữ nhân tới câu đáp. Giữa chưa? Khâu Hằng đang chuẩn bị cầm hộp cơm đi nhà ăn ăn cơm chưa đâu, lúc này Trần Dương cơm tốt từ bên ngoài đi vào, Khâu Hằng thấy một lần, lúc này liền đem mình hộp cơm chống nhét trở về trong ngăn tủ, sau đó một mặt ủy khuất tiến đến nhà mình lão đại trước mặt, lão đại, mời ta ăn cơm. Trần Dương quét mắt nhìn hắn một cái cũng không nói chuyện, trực tiếp đi đến chỗ mình ngồi móc ra phiếu ăn đưa cho hắn. Không cái ăn đường, ngươi nhất định phải mời ta ăn tiệc. Khâu Hằng cự tuyệt nói. Trần Dương tâm tình có chút không tốt, không thèm để ý Khâu Hằng, gặp Khâu Hằng không muốn phiếu ăn liền trực tiếp ném trở về trên bàn. Lão đại ngươi nhìn triệu thanh dẫm cũng bởi vì ta không nói cho nàng ngươi đi chỗ nào. Khâu Hằng vô cùng đáng thương nói, đồng thời nâng lên mình thụ thương chân phải. Màu trắng dày thể thao bên trên, một cái hình tròn màu đen ấn ký hết sức bắt mắt từ lớn nhỏ cùng cường độ một chút liền có thể nhận ra kia là nữ tính giày cao gót lưu lại. Muốn ăn cái gì? Trần Dương bất đắc dĩ nói, liền đối diện cửa hàng tùy tiện tìm một nhà là được. Thành công lại cọ đến dừng lại khâu hàng cao hứng con mắt đều hít lại. Nói là tùy tiện tìm một nhà, nhưng kỳ thật tại bị triệu thanh đạp một cước về sau, khâu hàng liền đã nhìn kỹ phòng ăn. Cục cảnh sát đối diện cửa hàng trình đốn và cái cách nửa năm, là gần nhất mới một lần nữa gây dựng, bên trong mới mở một nhà hải sản cửa hàng, rất có danh khí, hắn muốn ăn rất lâu, làm sao cuối tháng gần, xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch mà thôi. Một bữa cơm kết thúc ăn hơn 800, tính tiền thời điểm Trần Dương lông mày đều không có nhíu một cái, ngược lại là toàn bộ quá trình ăn vui vẻ vô cùng khâu hằng nhìn thấy Kim Ngạch hậu tâm hư. Cái này bỗng nhiên cơm trưa, mặc dù là hai người ăn, nhưng là Trần Dương toàn bộ hành trình cơ hồ không ăn thứ gì cả bàn đồ vật toàn tiến vào chính hắn bụng. Tuy nói hắn là dự định cọ nhà mình lão đại dừng lại không sai, nhưng là hơn 800 một bữa cơm, giống như có có chút quá phát hỏa à. Nếu không, về sau sẽ giúp lão đại cản hoa đào thời điểm ăn ít hai lần, trả lại. Tiên sinh, đây là đưa tặng rút thưởng khoán, chúc ngài chúng thưởng. Thu ngân viên đem một chương rút thưởng khoán cùng cùng một chỗ đưa cho Trần Dương. Không cần, tạ ơn. Trần Dương cầm, rút thưởng khoán nhưng không có cầm. Chờ một chút chờ chút cái gì rút thưởng khoán. Khâu hàng vội vàng đem rút thưởng khoán từ thu ngân viên trong tay đoạt lại. Là cửa hàng tổ chức rút thưởng hoạt động, chúc mừng cửa hàng một lần nữa khầy dựng. Thu ngân viên mang theo lễ phép thiếu dung trả lời, ta đi giải đặc biệt là chiếc Hammer, vội vàng nhìn thoáng qua khâu hằng ngạc nhiên hô, xe này ta xem qua, giá thị trường hơn 100 vạn đâu cửa hàng như thế hảo khí. Vậy ngươi cầm đi rút, Trần Dương không quan trọng nói, như vậy sao được bữa cơm này là lão đại ngươi mời, chúng thường cũng là ngươi a Khâu Hằng nghĩa chính ngôn từ nói, đưa ngươi, thật, không được không được ta vẫn không thể cầm cái này vạn nhất nếu là chúng đâu. Khâu Hằng có chút buồn rầu nói. Một trăm vạn xe à, đến lúc đó còn cho lão đại ngươi đi ta không nỡ, không trả lại cho ngươi đi, lão đại trong lòng ngươi cũng nhất định không thoải mái. Tiền thứ này, nhất tổn thương cảm tình. Nói hình như hắn nhất định có thể trúng thưởng, Trần Dương hẩn không thể một bàn tay đánh tình cái này ngu ngốc nằm mơ ban ngày. Nếu không như vậy đi ta lại cho hai vị một chương. Một bên thu ngân mắt thấy buồn cười, khéo hiểu lòng người đưa ra một cái phương án giải quyết. Có thể chứ. Khâu Hằng một mặt kinh hỉ, có thể tiêu phí đầy 300 liền có thể cầm một chương rút thưởng khoán, hai vị tiêu phí chán đã vượt qua 600, ngài có thể lại mua sắm một chén giá đặc biệt nước trái cây ta cho ngài theo hai đơn kết toán, dạng này liền có thể cầm hai tấm." Thu ngân viên nói, "Giá đặc biệt nước trái cây bao nhiêu tiền?" Khâu Hằng hỏi, "10 khối, ta mua." Khâu Hằng hào khí bỏ tiền, tiếp nhận thu ngân viên đưa tới tấm thứ hai rút thưởng khoán về sau, đem cầm trong tay của mình tờ thứ nhất rút thưởng khoán trực tiếp nhét trở về nhà mình đội trưởng trong tay. Trần Dương tiếp nhận tiện tay nhét vào túi áo. Hai người ra phòng ăn, Khâu Hằng lôi kéo Trần Dương liền hướng rút thưởng địa phương chạy nhưng là trên đường đi Trần Dương lại biểu hiện không hứng thú lắm. Lão đại, ngươi còn lo lắng mèo đâu? Khâu Hằng gặp nhà mình đội trưởng giàu dĩ không vui, nhịn không được hỏi. Ừm. Nghĩ đến mèo đen, Trần Dương cảm xúc càng không tốt Mèo đen không thấy, ba ngày trước ở cục cảnh sát cổng, Mèo đen từ trong tay của hắn tránh thoát Cũng không quay đầu lại chạy đi, đến nay chưa có trở về Kỳ thật nó vốn chính là mèo hoang Khả năng nó không quen bị người thu dưỡng a. Khâu hàng an ủi, lão đại người cũng đừng quá lo lắng Mèo hoang sinh tồn năng lực rất mạnh Mà lại bây giờ thời tiết cũng trở về ấm Người cũng không cần sợ nó đông lạnh Trần Dương không nói gì, hắn không phải sợ mèo đen đông lạnh lấy hoặc là bị đói, hắn là sợ tối mèo xảy ra chuyện. Ngày đó hắn cùng Triệu Thanh ra mắt vì chính là nghiệm chứng Triệu Thanh vụ án này đến cùng là cố ý vẫn là quỷ quái quấy phá. Cuối cùng hộ thân phù nóng lên cùng mèo đen xuất hiện đều cho thấy cái này lên vụ án là quỷ quái quê phá. Mà lại ngày đó vật kia còn đi theo hắn đi cục cảnh sát tựa hồ đang muốn xuống tay với hắn thời điểm mèo đen xuất hiện bảo vệ hắn, sau đó mèo đen liền chạy đi không thấy. Trần Dương hỏi qua thân là bắt qua sư muội muội biết mèo đen trời sinh liền có chân áp tà ma tác dụng thôn phệ cùng bài trừ tà ma là bọn chúng bản năng cho nên Trần Dương hoài nghi mèo đen là đuổi theo vật kia đi. Thế nhưng là cái này đều ba ngày mèo đen vẫn chưa về cái này khiến Trần Dương càng ngày càng lo lắng. Ba ngày này Trần Dương mỗi ngày sớm tối đều sẽ đi phụ cận công viên tìm mèo. Mèo đen ngược lại là tìm được mấy cái nhưng chính là không có một con là nhà hắn tiệp mao. Ai nha đến đến. Hạ thang máy, khâu hằng nhìn thấy phía trước người người nhốn nháo rút thưởng trung tâm, lôi kéo trần dương liền chen vào. Cửa hàng vì làm nóng bầu không khí, rút thưởng phương thức cũng làm rất náo nhiệt. Bọn hắn tại cửa hàng một tầng trung đình vị trí thả ở một cái cự đại trong suốt nhựa plastic cầu, bên trong thì thả ở hai nghìn cái đủ mọi màu sắc hải dương cầu, lại dùng to lớn khí liêu cổ động, để hải dương cầu ở bên trong bay múa. Mà có được rút thưởng khoán khách nhân thì có thể tiến vào to lớn hình cầu bên trong Tại hai cái đủ mọi màu sắc hải dương cầu bên trong ngẫu nhiên bắt lấy một cái, mang ra gian phòng Mà bọn hắn tương ứng phần thưởng, liền bị giấu ở bọn hắn mang ra hải dương cầu nội bộ Đợi không sai biệt lắm 10 phút, rốt cục đến phiên hai người Ác ác đến ta, đã nhìn mấy vòng rút thưởng khâu hằng không kịp chờ đợi đem rút thưởng khoán đưa cho cổng nhân viên công tác Sau đó mình một thanh chui vào rút thưởng khu Khâu Hằng ở bên trong lề một hồi lâu, cuối cùng lựa chọn một cái đại biểu cho vui mừng nhan sắc qua cầu đỏ đi ra, sau đó mở ra đạt được một chương cửa hàng đầy 600 giảm 50 ưu đãi khoán. Cái này cùng an ủi thường khác nhau ở chỗ nào, Khâu Hằng buồn bực quá sức nghiêm trọng hoài nghi cửa hàng căn bản không có ở bên trong thả chứa phần thưởng hải dương cầu. Đến ngươi, sắp xếp sau lưng trần dương người nhắc nhở. Trần Dương nói một tiếng cảm ơn, từ trong túi móc ra rút thưởng khoán giao cho nhân viên công tác cất bước bước vào rút thưởng khu Nha người này không tệ, làm không tốt có thể trúng cái thưởng nha. Quảng trường lầu ba thẩm chi ngữ nhìn xem mới nhất tiến vào rút thưởng khu nam nhân nói Có thể chúng cũng chính là cái tiểu tưởng Đám người này có phải hay không ngốc coi là cửa hàng ngừng chiếc xe đặt ở kia liền thật sự cho rằng có thể rút chúng ô tô, đều là thương nhân khiến cho mánh lưới có được hay không Liên tục rút ba lần kết quả ngay cả cái yêu đãi khoán đều không có rút đến triệu phương, ngữ khí vô cùng chua. Ta ngược lại thật ra cảm thấy người này vận khí sẽ không tệ. thẩm chi ngữ xem thường nói. Người chừng nào thì cùng lưu mập mạp học xem tướng. Triệu phương mắt trợn trắng. Ta nói ngươi dù sao cũng là cái thiên sư, làm sao một điểm nhãn lực đều không, người này khi sắc xem xét liền cùng những người khác khác biệt. thẩm chi ngữ quay đầu đến hỏi an nhiên nói miêu muội muội người nói ta nói đúng hay không? Ừm, an niên ôm một chén trà sữa, hào hứng tràn đầy nhìn xem dưới lầu. Hình người an niên bề ngoài cùng nàng tính cách có chút không tương xứng, hoạt bát tóc ngắn, hai mắt thật to, thật dài tiệp mau phẳng phất nữ hài thích nhất Barbie, không nói lời nào thời điểm cho người ta một loại lãnh diễm cùng không thể tới gần cảm giác. Nhưng là chỉ cần vừa nói, những này hình tượng trong nháy mắt liền sẽ đổ sụp mềm manh phẳng phất tìm không thấy nhà con thỏ hắn trong hội mấy chờ thưởng đâu? An niên nháy cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Lầu dưới Trần Dương, nhìn chằm chằm hắn đi vào rút thưởng khu, sau đó tiện tay trên không trung bắt một viên cầu, lại đi ra. "Lão đại, mấy chờ thưởng." Khâu Hằng không kịp chờ đợi chen đến Trần Dương bên người, biểu hiện so ở đây bất luận kẻ nào đều muốn hưng phấn. Trần Dương đem cầu mở ra, rút ra bên trong chúng thưởng tin tức tùy ý nhìn thoáng qua, sau đó cả người ngây ngẩn cả người. "Ta đi Hammer, giải đặc biệt" Khâu hàng kích động bờ môi đều run, hoa lầu một sân bãi trong nháy mắt liền sôi chào cửa hàng quảng bá cũng đồng thời phát hình ra giải đặc biệt bị mở ra tin tức trong lúc nhất thời toàn bộ cửa hàng người cơ hồ đều tuôn hướng lầu một trung đình, muốn thấy vị này may mắn chân diện mục Ta đi, giải đặc biệt, triệu phương không thể tin nói. Người này ai vậy, như thế vận khí cất chó. Mới không phải vận khí cất chó đâu, là mèo cầu tài. An nhiên cười hắc hắc ôm trà sữa ngọt ngào uống một ngụm đích Điện thoại di động thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên thẩm chi ngữ thu được một đầu tin tức là một tấm hình. Hắn ấn mở nhìn một chút phía trên là một người mặc đồng phục cảnh sát thanh niên nam tử. Chỉ một chút thẩm chi ngữ đã cảm thấy người này có chút quen mắt suy tư sau một lát thẩm chi ngữ bỗng nhiên quay người cúi đầu nhìn về phía lầu dưới trao giải đài. Chương 12, không nhìn, không nhìn, tức chết lão tử. Triệu phương cực độ không công bằng la hét. Thế giới này thật sự là không có thiên lý, hắn vì rút thưởng đặc địa đổi ba nhà cửa hàng đi mua vật khác biệt liên tục rút ba lần, ngay cả cái yêu đãi khoán đều không có rút đến. Người khác ngược lại tốt tùy thiện một trào chính là cái giải đặc biệt, không có thiên lý A. Người khí cái gì, vận khí loại vật này không phải kiếp trước tu chính là hiện thế làm việc thiện có được hồi báo, người không trúng thưởng chỉ có thể trách chính ngươi thẩm chi ngữ bất động thanh sắc cất kỹ điện thoại, đồng thời không quên nhà dãnh cộng tác. Người có ý thứ gì, chẳng lẽ ta liền không có làm việc thiện sao? Người làm cái gì, đỡ lão nãi nãi băng qua đường sao? thẩm chi ngữ trào phúng kỹ năng đầy điểm, chẳng lẽ chảm yêu trừ ma không tính sao? Chúng ta hàng năm bắt nhiều ít lệ quỷ, trừ nhiều ít tà ma, chẳng lẽ cái này cũng không tính là rồi? Triệu phương từng cái nêu ví dụ nói, liền nói hôm nay chúng ta đến bắt cái này hoan nghiệt cái này nếu là đặt tại huyền học lưới đó chính là cấp ép nhiệm vụ tối thiểu trăm vạn tiền thuê thu nhập a. Chúng ta đây, một tháng giữ gốc tiền lương nhiều ít. Mới hai vạn, chẳng lẽ cái này cũng chưa tính làm việc tốt à? Mẹ nó, nếu là có thể để lão tử thượng huyền học lưới nhận nhiệm vụ cả một đời rút thưởng không chúng lão tử đều không có ý kiến. Lại truyền tới cái này cấp trên, gia hòa này tại cửu bộ đều ngây người hai ba năm, vẫn là không có nhận mệnh Thẩm Chi Ngữ biết lời này không thể tiếp, vừa tiếp xúc với Triệu Phương cái thằng này thù dầu trong lòng liền hãm, không được thế là vội vàng nói sang chuyện khác hỏi một bên An Nhiên, "Đúng rồi, như muội muội, ngươi xác định thành hình oan nghiệt ngay tại kề bên này sao?" Ta một mực cúi đầu nhìn xem lầu dưới An Nhiên chậm nửa nhịp mới phản ứng được. "Ừm, ngay tại kề bên này. Thế nhưng là từ hôm qua ban đêm đến bây giờ, chúng ta không hề phát hiện thứ gì." Thẩm Chi Ngữ nghi ngờ nói. Nào chỉ là không có phát hiện cửa hàng đối diện chính là cảnh sát hình sự đại đội kia chính khí đủ phụ cận ngay cả tên tiểu quỷ đều nhìn không thấy Thành hình oan nghiệt làm sao có thể còn lưu tại nơi này Nâng lên chính sự triệu phương cũng trở nên nghiêm chỉnh lại Nói trở lại thành hình oan nghiệt rất ít xuất hiện chúng ta như thế tìm cũng không phải biện pháp đến ngẫm lại triệt A Thành hình oan nghiệt không phải quỷ quái, nó thuộc về lệ khí một loài Nhưng là cùng phổ thông lệ khí lại khác biệt người bình thường bị lệ khí quân thân nhiều nhất ngược lại điểm nấm mốc hay là sinh bệnh, nhưng nếu là quân thân chính là hoan nghiệt như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Bất quá loại này thành hình hoan nghiệt cực ít xuất hiện, rất nhiều ngày xưa đều chỉ biết có thứ như vậy, nhưng là thứ này là thế nào hình thành, lại là như thế nào chọn lựa người bị hại cũng rất ít có người biết. Thậm chi ngữ cùng triệu phương cũng là lần thứ nhất gặp gỡ loại vật này, đừng nói đối phó nó có thể hay không tìm được đều là cái vấn đề. Nhưng bị oan nghiệt quấn thân thì hẳn phải chết không nghi ngờ, loại này đại sát khí cử bộ không thể thả mặc cho mặc kệ. Xem ra chỉ có thể chờ đợi oan nghiệt trở ra hại người, chúng ta lại nghĩ biện pháp tìm. Thẩm Chi Ngữ không bất đắc dĩ nói, kia phải chết nhiều ít người a. Triệu Phương nói, lại nói cái này bị oan nghiệt quấn thân người bình thường đều là chết bởi ngoài ý muốn, ngoài ý muốn loại vật này, cục cảnh sát cũng sẽ không lập án điều tra a mà lại đế đô như thế lớn chỉ riêng giao thông ngoài ý muốn mỗi ngày liền phát sinh hơn mấy trăm lên đâu nếu không chúng ta đi về hỏi hỏi lưu khoa trưởng hắn nhìn sách nhiều khả năng biết làm sao tìm được thành hình hoan nghiệt đâu an nhiên chợt nhớ tới một người tới đúng a còn có lưu mập mạp hắn khả năng biết bất quá tìm hắn nghe ngóng hắn muốn thua tiền triệu phương nói lưu khoa trưởng nói có thể cho ta hữu nghị giá an nhiên cao hứng nói hữu nghị giá hắn hố chết người không đền mạng triệu phương lên án nói một vấn đề một ngàn khối mà lại sau khi ra cửa bất luận thật giả tổng thể không trả lại tiền ta nói cho ngươi tiền này hoa thế nhưng là có phong hiểm a không có việc gì có thể hỏi một chút tin tức nếu là giả ban đêm đóng hắn bao tài thẩm chi ngữ thanh âm lộ ra một tia lạnh lùng đóng hắn bao tài bộ trưởng nếu là phát hiện hai ta thời hạn thi hành án lại phải kéo dài triệu phương nhỏ giọng nhắc nhở Để Miêu Muội Muội đến hỏi, hai ta đóng bao tài. Thẩm Chi ngữ còn nói thêm, Triệu Phương một chút suy nghĩ, lập tức hướng cộng tác dựng lên một cái ngón tay cái. Âm hiểm, lão Thẩm thật sự là quá âm hiểm. Vấn đề là Miêu Muội Muội đến hỏi, nếu như tin tức là giả, vậy thì tương đương với lưu mập mạp lừa Miêu Muội Muội tiền. Miêu Muội Muội là ai? Bộ trưởng Thiên Kim a, đáng yêu như thế đơn thuần nữ hài tử, lưu mập mạp đều lừa gạt, đoán Trừng An bộ trưởng chính mình cũng nghĩ rút nha. Lúc này mình cùng lão thẩm đi đóng bao tải, đây tuyệt đối là thay bộ trưởng chút giận a Tại sao muốn đóng bao tải? An nhiên nghi ngờ nháy nháy mắt, nàng có chút nghe không hiểu. ta cái này, bởi vì bao tải là một loại rất thần kỳ đồ vật, ai đắp lên ai liền sẽ không may. Lưu mập mập nếu là dám gạt chúng ta, chúng ta liền để hắn không may. Triệu phương thuận miệng hồ làn xe, kia bao tải không phải liền giống như ta rồi. An niên nhãn tình sáng lên trong nháy mắt đối bao tài liền có một loại không nói ra được cảm giác thân thiết. Triệu phương tâm mệt mỏi, ngớ ngẩn, thẩm chi ngữ, đang tiến hành một hệ liệt dường già thủ tục về sau trần dương cuối cùng đem trăm vạn xe sang trọng mở ra cửa hàng. Lão đại, lão đại ta có phải hay không đang nằm mơ, chúng ta ăn cơm thế mà ăn ra một cỗ xe mơ tới. Khâu Hằng đã không biết là lần thứ mấy lặp lại câu nói này, cái kia hưng phấn kình, một lần để Trần Dương hoài nghi hắn có phải hay không cạm thuốc. Mà đương sự người chính Trần Dương đâu, ngoại trừ ban đầu phát hiện mình trúng thưởng sau có một lát chấn kinh bên ngoài, liền không còn biểu hiện ra cái gì dị thường. "Lão đại, xe này quay đầu cho ta mượn mở một chút được không?" Khâu Hằng nịnh nọt thỉnh cầu nói. "Được, tan tầm ngươi lái đi." Trần Dương phóng khoáng nói. "Lão đại, người người thật sự là quá tốt rồi." khâu hằng cái kia cách động a hận không thể ôm nhà mình lão đại hôn một cái người trước mở ra quay đầu tìm xe xi si con hen trang web đem xe cho ta bán trần dương tiếp tục nói tài được rồi cái gì khâu hằng cho là mình nghe lầm cái gì trang web xe xi si con hen trang web trần dương một chữ không kém lập lại người muốn bán xe triệt để nghe rõ sau khâu hằng mặt mũi tràn đầy không thể tin lão đại vì cái gì a người thiếu tiền sao không thiếu Vậy ngươi bán nó làm gì a, xe này mở ra nhiều đẹp trai a. Xe này ta lấy về cũng liền thả nhà để xe không ra không bằng bán. Trần Dương nói, vì cái gì không ra, xe này không thể so với ngươi chiếc kia hơn 20 vạn xe nát mạnh hơn nhiều. Khâu Hằng mặt mũi tràn đầy không hiểu, thân phận ta đặc thù, miễn cho phiền phức, Trần Dương giải thích nói. Cái này có cái gì nha, chẳng phải lão gia tử là đế đô thị trường à? Cái này trong đế đô đầu, nhiều ít công tử ca lái hào xe, mua du thuyền, làm sao ngươi liền không thể mở. Khâu Hằng tức giận bất bình đạo, đồng dạng là quan nhị đại, bằng cái gì nhà hắn lão đại cẩn thận như vậy. Người nói những công tử ca kia, phần lớn là mở công ty làm ăn đại lão bản Ta liền một cảnh sát hình sự, một tháng tiền lương mấy ngàn khối, lấy cái gì mua loại xe này. Trần Dương giải thích nói. Cha ta là thị trưởng, nhiều ít người nhìn chằm chằm đâu, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Vậy làm sao, chúng ta đây là chúng thưởng a quang minh chính đại có xuất xứ, chẳng lẽ còn không khiến người ta chúng thưởng rồi?" Khâu Hằng biệt khuất nói. "Lão đại, ngươi cũng quá cẩn thận đi, cái nào công tử ca giống ngươi như thế biệt khuất a?" Bớt nói nhảm, để người bán ngươi liền bán, không bán ta thì người khác. Trần Dương phải xử lý xe này kỳ thật rất đơn giản, từ nhỏ đại viện cùng nhau lớn lên đám kia phát thiểu tùy tiện một cái liền có thể giúp hắn xử lý xe này. Chỉ bất quá Trần Dương gặp khâu hằng thực sự thích xe này cho nên mới lấy cớ để hắn có cơ hội nhiều mở một chút mà thôi. Về phần biệt khuất Trần Dương thật đúng là không có cảm giác. Giá trị 100 vạn xe sang trọng, còn không có trên cổ tay hắn hộ thân phụ quý đâu, hắn tổn túy chính là sợ phiền phức mà thôi. Lại nói nếu là hắn muốn kiếm tiền lúc trước liền sẽ không lựa chọn làm cảnh sát Được được được ta bán ta bán Khâu Hằng vội vàng nói Mình bán còn có thể mở hai ngày qua đã nhìn đâu Lái xe hai người cũng không trở về cục cảnh sát Mà là một đường lái đến đế đô làng chơi quán ba đường phố phụ cận Lão đại làm sao đến nơi này Khâu Hằng nhớ kỹ nơi này Đi niên niên ngọn nguồn thời điểm, có cùng một chỗ nữ tính bị bản án, đoạn thời gian kia hắn cùng Trần Dương ở chỗ này nằm vùng ngồi sổm vài ngày. Ta lần thứ nhất trông thấy tiệp mau là ở phụ cận đây, ta muốn ở chỗ này tìm tiếp. Trần Dương nói cái chìa khóa xe vứt cho khâu hằng nói. Xe người lái đi, đi trong cục không nên nói lung tung, có việc gọi điện thoại cho ta. Cảnh sát công việc tương đối đặc thù, có bản án thời điểm bọn hắn không biết ngày đêm tăng ca, vì phá án mấy ngày mấy đêm không trở về nhà đều là chuyện thường xảy ra, nhưng nếu là bình thường không có bản án thời điểm cảnh đội cũng sẽ không cần cầu mỗi cách cảnh sát đúng hạn theo điểm đánh thẻ đi làm chỉ cần có việc có thể kịp thời xuất hiện là được rồi. Lão đại, nơi này cách cục cảnh sát một giờ đường xe đâu kia mèo có thể chạy xa như vậy sao? khâu hằng có chút không thể lý giải nhà mình lão đại hành vi một con mèo hoang hắn cái này tìm so phá án còn cần tâm tìm xem liền biết trần dương phất phất tay thuận trong trí nhớ phương hướng hướng lần thứ nhất gặp phải tiệp mau ngõ nhỏ đi đến khác mèo có thể chạy hay không xa như vậy hắn không biết nhưng là tiệp mau liền không nhất định ngõ nhỏ rất hẹp trên mặt đất tán loạn lấy một chỗ rác rưởi bình rượu đầu ngầu thuốc lá qua từ xác thậm chí còn hữu dụng qua bảo đảm thiểm bộ Chỉ vội vàng một chút Trần Dương liền đã có thể đại khái đánh giá ra ban đêm ngõ hẻm này bên trong đều phát sinh những chuyện gì. Nhân loại nguyên thủy nhất không nguyện ý nhất bị người nhìn thấy một mặt tại cái này âm u trong ngõ nhỏ mượn từ tự kinh tựa hồ cũng bị triệt để phóng thích ra ngoài. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy tiệp Mao chính là đi theo một cái bị lệ quỷ phụ thân nữ nhân đi tới. Ôi, mỗi ngày đều là những vật này, người tuổi trẻ bây giờ thật là không muốn mặt ngõ nhỏ chỗ sâu một cái công nhân vệ sinh ăn mặc phụ nữ trung niên chính một bên khiển trách tới thế phong nhật hạ trai thanh gái lịch một bên tẫn trước tẫn trách quét sạch rác rưởi đại thì ngài tốt phát hiện có người trần dương mấy bước đi tới công nhân vệ sinh bác gái ngẩng đầu đối đầu trần dương khách khí mỉm cười biểu hiện một mặt lạnh lùng cũng không đợi trần dương nói chuyện bác gái trước theo thói quen hỏi tìm đồ a vâng trần dương gật đầu nhìn nàng không có đoán sai đi Tại cái này một khu công nhân vệ sinh làm lâu, nàng cũng coi là kiến thức rộng rãi. Nhiều ít bạch quan sờ sờ người, đều đã từng là ngõ hẻm này bên trong khách quen. Ban đêm làm bừa làm càn rỡ, ngày thứ hai tỉnh rượu liền về trong ngõ nhỏ tìm đồ, nàng đều nhặt được bao nhiêu hồi điện thoại cùng trang sức. làm một người đứng đắn, công nhân vệ sinh bác gái thật sự là không nhìn nổi những này thanh niên diễn xuất. Ngoại trừ rác rưởi nơi này không có cái gì. Tức giận trả lời một câu, bác gái tiếp tục cúi đầu quét rác. Đại tỷ ta là muốn hỏi một chút ngài hai ngày này có hay không ở chỗ này nhìn thấy qua một con mèo, một con mèo đen. Trần Dương cũng không để ý bác gái thái độ, vẫn như cũ lễ phép hỏi. Mèo, người còn mang mèo đi dạo quán ba a Bác gái ca kinh nói. Không phải, Trần Dương kiên nhẫn giải thích nói. Ta ném đi một con mèo ta đoán nó khả năng ở phụ cận đây, cho nên muốn hỏi một chút ngài có hay không thấy qua. Mèo A kể bên này mèo hoang có không ít mèo đen đúng không? Đúng, mèo đen toàn bộ màu đen, con mắt là kim sắc đại khái như thế lớn. Trần Dương dùng tay khoa tay lấy tiệp mao lớn nhỏ. Bên cạnh có cái công viên nhỏ, bên trong ngược lại là có mấy cái mèo thỉnh thoảng sẽ tới đây tìm đồ ăn, người có thể đi bên kia nhìn xem. Bác gái đề nghị, tạ ơn ngài. Trần Dương nói cảm ơn, quay đầu đi sát vách công viên nhỏ cái này công viên không lớn nhưng là bên trong có cây tương đối tê tốt trần dương bỏ ra một cái buổi chiều thời gian ngay cả cảnh sát lục soát chứng thủ đoạn đều đã vận dụng mỗi cái xó xỉnh đều lật ra một lần lật cuối cùng tìm được 26 con mèo hoang trong đó hoa 15 con hoàng 6 con bạch hai con hắc ba con nhưng là bên trong không có một con là nhà hắn tiệp mao meo meo meo meo ô meo ô có mấy cái không sợ người lạ mèo hoang bị tìm ra về sau cũng không đi, vây quanh Trần Dương meo meo kêu muốn ăn, nhỏ chân ngắn không ngừng hướng Trần Dương trên thân bò. Trần Dương bất đắc dĩ, đành phải từ trong túi móc ra nửa túi cá con làm đến, tất cả đều đút cho bọn chúng. Đây chính là hắn vì phòng ngừa tiệp mao sẽ đói, một mực mang ở trên người dự trữ lương. Hy vọng hiện tại cũng có người cho ngươi ăn ăn cái gì đi. Nhìn xem ăn đến Hoan tiểu hắc miêu, Trần Dương nhịn không được liền nghĩ tới tiệp mao mười 13, An Niên năng lực rất cường đại, đây là cử bộ công nhận sự tình, nhưng An Niên đối với tri thức khuyết thiếu cũng là cử bộ công nhận sự tình. Mèo đen trời sinh có được trần áp tà ma năng lực đây là một loại bản năng, nói cách khác mèo đen tại gặp phải lệ quỷ cương thi tà ma những này mấy thứ bẩn thỉu thời điểm, nó bản năng sẽ muốn đi tiêu diệt bọn hắn. Đồng thời bản năng cũng sẽ nói cho nó biết nó nên làm như thế nào mới có thể tiêu diệt rơi những vật này cùng bản thân nó lực lượng là không phải với chiến thắng những vật này. Nhưng là trái lại, người nếu là hỏi chúng nó những này mấy thứ bẩn thỉu là thế nào sinh ra, nên như thế nào dự phòng, hoặc là tìm kiếm được bọn hắn, mèo đen liền biết rất ít. An nhiên cũng là dạng này, thành hình oan nghiệt xuất hiện tại nàng phụ cận thời điểm nàng có thể lập tức phát giác được đồng thời trong thời gian cực ngắn phân tích ra hai phe địch ra lực lượng cách xa, đồng thời tìm ra chiến đấu phương pháp. Nhưng là một khi thành hình oan nghiệt chạy ra nàng phạm vi cảm ứng An nhiên liền kỹ cùng. Trên một điểm này, huyền học giới thiên sư liền muốn mạnh lên rất nhiều, khả năng này là bởi vì động vật phần lớn là thực chiến phái, mà nhân loại phần lớn am hiểu nghiên cứu lý luận đi. Tại cử bộ quốc gia sự kiện linh dị chỗ cao nhất lý cơ cấu nội bộ, tự nhiên cũng có được nhân tài như vậy. Người này bề ngoài xấu xí, tên là Lưu Nhân phát Lưu Nhân Phát Nam, 48 tuổi, ngoại hiệu Lưu Mập Mập hoặc là Lưu Thần Côn, làm người yêu tiền, am hiểu tướng mạo xem bói nịnh nọt lại bằng vào những ngày năng khiếu thẳng tới mây xanh ngồi lên cửu bộ nhân sự khoa khoa trưởng vị trí. Khi tiến vào cửu bộ trước, Lưu Khoa Trưởng là đầu đường xem bói Thần Côn. Sở dĩ gọi Thần Côn, là bởi vì Lưu Khoa Trưởng mặc dù bác thông cổ kim nhưng linh lực khó hạn. Nói cách khác hắn mặc dù xem tướng cực chuẩn, lại bất lực giúp hộ khách thiêu tai tị nạn. Lệch người lại tham tài thế là thường thường đối hộ khách bán hiệu quả không lớn phù chú. Cuối cùng bị dân chúng báo cáo, đồn công an lấy thần côn lừa gạt tiền tội danh bắt, sau đó bị cử bộ hấp thu. Liêu khoa trưởng tiến vào cử bộ về sau quả thực trung thực 2 năm, nhưng là hắn rất nhanh liền phát hiện mới cơ hội buôn bán. Hắn phát hiện những linh lực này cường hãn các đồng nghiệp phần lớn lý luận tri thức không vững chắc thế là liền làm lên trưng cầu ý kiến sự nghiệp đầy đủ chứng minh tri thức chính là tài phú chân lý. Mà An Niên vì tìm tới thành hình hoan nghiệt hạ lạc quyết định đến nhân sự khoa tìm Lưu Khoa trưởng trưng cầu ý kiến có quan hệ với hoan nghiệt tin tức. Nhà An Niên, người tại sao cũng tới. Là một am hiểu nịnh nọt khoa trưởng, Lưu Khoa trưởng đối bộ trưởng thiên kim thái độ tuyệt đối được xưng tụng hòa ái dễ gần. Lưu Khoa trưởng ta muốn theo ngài trưng cầu ý kiến cái sự tình. An Niên nói, người muốn tìm ta trưng cầu ý kiến. Lưu Khoa trưởng hơi kinh ngạc. An niên thế nhưng là chưa từng có tìm hắn trưng cầu ý kiến qua bất kỳ chuyện gì, bởi vì liền an niên năng lực mà nói, chỉ cần là bị nàng đụng vào tà ma, liền không có cái nào không phải tại chỗ liền chơi xong. Ta đoạn thời gian trước gặp một đoàn thành hình oan nghiệt nhưng là không cẩn thận bị nó chạy. Lưu khoa trưởng, người có hay không biện pháp tìm tới nó. Nếu để cho thành hình oan nghiệt tại đế đô trên không chạy loạn, sẽ chết rất nhiều người. An niên chăm chú tự thuật, trong đôi mắt thật to là tồn túy lo lắng. Thành hình oan nghiệt, lưu Khoa Trưởng trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Ừm, cái này rất phiền phức a lưu Khoa Trưởng sờ lên cầm bên trên ba cây sợi dâu làm suy nghĩ hình. Thành hình oan nghiệt là từ nam nữ ở giữa oán khí biến thành, mà lại nhất định phải là kéo dài không tiêu tan oán khí mới có hiệu quả. Thứ này cùng lệ khí khác biệt nó là từ thần gặp chi hẳn phải chết nguy hại cực lớn. Hết lần này tới lần khác thứ này rất khó gặp phải cũng phi thường khó tìm, xác thực rất khó a Từ mấu chốt xuất hiện, trước khi đến triệu phương nhắc nhở qua nàng, chỉ cần lưu mập mạp thao thao bất phiền một đống về sau, đến một câu xác thực rất khó, liền biểu thị hắn tại đòi tiền. Tầm lĩnh thần hội an niên lập tức từ trong túi móc ra một ngàn khối tiền mặt đưa tới, lưu khoa trưởng, đây là chân cầu ý kiến phí, ngài bây giờ có thể nói cho ta làm sao tìm được thành hình hoan nghiệt sao ra vẻ suy nghĩ lưu khoa trưởng vừa nhìn thấy đỏ hô hô tiền giấy lập tức mặt mày liền buông lỏng ra an niên ngươi yên tâm lại khó ta cũng cho ngươi tìm tới biện pháp tiền kia thu cực kỳ đơn thuần mà không làm bộ mười cái trăm nguyên tờ lưu khoa trưởng còn ngay trước mặt an niên một chương một chương đếm một lần cũng may an niên cũng không có khinh bỉ hắn loại này tham tiền cử động vẫn như cũ thái độ tốt đẹp chờ lấy đáp án nàng nhớ kỹ triệu nhị ca còn nói qua chờ lưu khoa trưởng đếm xong tiền liền sẽ có đáp án Đây là dạng này, quả nhiên đếm xong tiền, liền nghe Lưu khoa trưởng nói. Thành hình oan nghiệt cực kỳ hiếm thấy, cho nên ghi lại tư liệu cũng tương đối ít, ta đây nhớ kỹ cũng không phải rất rõ ràng. Ngươi lần đầu tiên tới tìm ta trưng cầu ý kiến, ta không thể cho ngươi lập lờ nước đôi đáp án. Ngươi nhìn dạng này được không, chờ ta về nhà tra xét tư liệu chuẩn xác hơn, tái phát điện thoại di động của ngươi bên trên. Ban đêm cho ta không? an nhiên lo lắng đoàn kia hoan nghiệt lại trở về tìm trần dương cho nên biểu hiện tương đối gấp ta tan tầm liền tra ân chậm nhất 9 giờ tối nhất định đem tư liệu phát cho ngươi lưu khoa trưởng bảo đảm nói tuy nói hắn cho ra tư liệu có bá vương điều khoản ghi rõ thật giả không chịu trách nhiệm nhưng bộ trưởng thiên kim vấn đề hắn coi như không dám mạnh mẽ như vậy qua loa thế tất yếu chăm chú thẩm tra một phen được An Niên nghe lời gật đầu, đang muốn rời đi chợt lại bị Lưu Khoa trưởng gọi lại, đúng rồi An Niên à, năm nay từ thi báo danh lại muốn bắt đầu tuyệt đối không nên quên báo danh nha. An Niên chợt toàn thân lắc một cái, mặt mũi tràn đầy đau đến không muốn sống cộng thêm thất kinh từ thi, đây chính là so cương thi còn đáng sợ hơn tồn tại ô o, Đối đầu An Niên tội nghiệp ánh mắt Lưu Khoa trưởng vô cùng đồng tình lại cực kỳ bất đắc dĩ nói ra An Niên à, đầu năm nay trình độ vẫn là rất trọng yếu. Ngươi nhìn chúng ta cử bộ chỉ một mình ngươi còn không có bản khoa trình độ, huynh đệ đơn vị biết là muốn cười nói chúng ta. Ngươi ngoan như vậy, khẳng định không nguyện ý liên lụy chúng ta có phải hay không? Nha, thế nhưng là nàng thật xem không hiểu những cái kia chủ nghĩa mắc toán học anh ngữ cận đại sử. Cố lên, trở về đọc sách đi. Năm nay phi báo danh bộ bên trong chi trả cho ngươi. An nhiên kìm nén miệng, ngậm lấy nước mắt, rời đi nhân sự khoa văn phòng an niên vừa đi liêu khoa trưởng lại tiếp tục bận bịu công việc của mình đi hắn trên bàn công tác chất đóng một sấp tài liệu thật dày trong đó hơn phân nửa là cử bộ năm nay chiêu tân kế hoạch gần một nửa là an niên tương lai cộng tác người ứng cử gõ gõ công việc không đầy một lát tiếng đập cửa vang lên lần nữa liêu khoa trưởng ngẩng đầu phát hiện là linh dị tổ hai thẩm tri ngữ cùng triệu phương liêu khoa trưởng bận bịu đâu nha nhiều như vậy tư liệu muốn nhìn a Triệu phương hi hi ha ha đi tới, mặc dù bí mật hai người đều gọi hô lưu Khoa trưởng lưu mập Mạp nhưng khi mặt vẫn là phải cho chút mặt mũi. Còn không phải sao chúng ta cử bộ thiếu người A. Liêu Khoa trưởng giọng quan đánh nhau. Các người cũng là biết đến, chúng ta cử bộ nhận người khó, người tuổi trẻ bây giờ lại từng cái chỉ vì cái trước mắt tất cả đều chạy tới huyền học lưới nhận nhiệm vụ, không có chút nào một điểm vì quốc gia làm kính dân tinh thần. Hiện tại A, giống ta dạng này vô thư người là càng ngày càng ít. Triệu phương thực sự nhịn không được quay lưng đi làm dáng nôn mửa. Nói người ta chỉ vì cái trước mắt đi huyền học lưới nhận nhiệm vụ. Người nếu là linh lực đủ mạnh đoán chừng so với ai khác chạy đều nhanh. Liêu khoa trưởng có chuyện gì xin ngươi giúp một tay. Thẩm chi ngữ nói rõ ý đồ đến. Các ngươi cũng tới trưng cầu ý kiến. Liêu khoa trưởng nhãn tình sáng lên. Không phải là muốn cho ngài hỗ trợ nhìn người. Thẩm chi ngữ nói. Xem tướng A, xem tướng ta là lành nghề, bất quá ngươi nhìn ta bây giờ còn có nhiều như vậy hồ sơ chờ lấy ta nhìn đâu. Liêu Khoa trưởng cười tùm tìm từ chối. Liền một lát sau, sẽ không chậm trễ ngài quá lâu. Thẩm chi ngữ đem đã sớm chuẩn bị xong hồ sơ túi tính cả năm tấm đỏ hô hô tiền giấy cùng nhau bỏ vào Lưu Khoa trưởng trước mặt. Cũng thế tất cả mọi người là đồng sự, phải trợ giúp lẫn nhau nha, vậy ta trước giúp ngươi nhìn xem. Liêu Khoa trưởng thua tiền. Mở ra hồ sơ túi rút ra tài liệu bên trong. Đây là một phần nhân viên hồ sơ, hồ sơ rất dày, có thể thấy được người này lý lịch rất phong phú. Nhưng là lưu khoa trưởng lại chỉ cần phía trên nhất một chương, xác thực nói chỉ nhìn phía trên ảnh chụp cùng sinh tồn bát tử. Tư liệu bị rút ra thời điểm, triệu phương khóe mắt nhìn lướt qua, lúc này liền khẽ ồ lên một tiếng, người này, làm sao nhìn có chút quen mắt a Trong thương trường thường cái kia, thẩm chi ngữ nhắc nhở, là hắn. Triệu phương lập tức giật mình, hắn chỉ biết là thẩm chi ngữ để lưu mập mập nhìn chính là thu Lưu an niên nam nhân kia tư liệu, lại không nghĩ rằng người này thế mà chính là ban ngày cái kia vận khí nghịch thiên may mắn. Người này chúng thưởng rồi. Bất quá cũng không kỳ quái cái này mặt người nhân tình, chẳng những tướng mạo vô cùng tốt lại vận khí tuyệt hảo, phúc nguyên thâm hậu ra thế hẳn là cũng không tệ, mà lại khó được chính là còn có một thân chính khí các ngươi nhìn cái này cái chán cái chán rộng lớn cao ngất văn khúc vào cung loại người này thường thường học rất giỏi cũng chính là chúng ta thường nói học bá tại cổ đại đó chính là tiêu chuẩn quan trạng nguyên a lại nhìn hai mắt ánh mắt thanh tịnh kiên định lông mày đường vân rõ ràng người này vẫn là cái ý chí khoáng đạt người lưu khoa trưởng nhịn không được tán thán nói ta xem tướng mấy chục năm tốt như vậy tướng mạo người ta còn thực sự chưa thấy qua mấy cái thẩm chi ngữ cùng triệu phương liếc nhau Nói cách khác người này mệnh rất tốt. Tướng Mạo bên trên là như vậy, bất quá cái này trên tấm ảnh thời gian là cố định cho nên cũng chỉ có thể phản ứng chụp ảnh ngay lúc đó tướng Mạo. Mà lại, người tướng Mạo là sẽ thay đổi cho nên muốn kết hợp bát tự đến xem. Nói lưu Khoa trưởng bắt đầu đo lường tính toán Trần Dương bát tự. Liêu khoa trưởng dùng ngón tay bấm đốt ngón tay chỉ chốc lát, sắc mặt bỗng nhiên biến ngưng trọng lên, tiếp lấy hắn lại phức tạp bấm đốt ngón tay mấy lần, miệng bên trong càng là không ngừng phát ra kỳ quái a không có khả năng chờ chữ. Liêu khoa trưởng, người này bắt tự có cái gì không đúng sao? Thẩm chi ngữ cảm thấy kỳ quái hỏi, người này còn sống không? Lưu khoa trưởng bỗng nhiên hỏi ngược lại. Đương nhiên, chúng ta buổi trưa hôm nay còn gặp qua hắn. Thẩm chi ngữ trả lời đó chính là ngươi cho tư liệu không đúng tối thiểu nhất bát tự khẳng định là sai lưu khoa trưởng vô cùng khẳng định nói không có khả năng thẩm tri ngữ không chút nghĩ ngợi bác bỏ đạo đây chính là bên trong hệ thống cảnh sát hồ sơ hắn phế đi sức chín châu hai hồ đều ra tới lưu khoa trưởng ngươi làm sao một ngụm liền kết luận cái này bát tự có vấn đề chẳng lẽ là cái này bát tự nhào bột mì tướng không hợp không phải đại cát đại lợi bát tự triệu phương cũng kỳ quái hỏi Đây cũng không phải là đại cắt đại lợi vấn đề, đây là một người chết bát tự. Cái gì? Hai người lập tức giật này mình, dựa theo cái này bát tự đến đo lường tính toán, người này hẳn là tại ba năm trước đây liền đã chết rồi. Lưu khoa trưởng kết luận đến, cái này sao có thể, chúng ta hôm nay còn gặp hắn nữa nha, hắn chẳng những sống thật tốt còn chúng trăm vạn thưởng lớn. Triệu Phương nói thẩm chi ngữ nhíu nhíu mày lại, sau đó cầm qua còn lại tư liệu bắt đầu đọc qua, rất nhanh liền tại Trần Dương hồ sơ trong ghi chép tìm được ba năm trước đây Trần Dương bởi vì cha xét ma túy trọng thương sắp chết ghi chép. Thâu thiên đổi mệnh, đây chính là cấm thuật A. Liêu khoa trưởng sở trường là đoán mệnh xem tướng hắn rõ ràng nhất cưỡng ép sửa đổi mệnh cách hậu quả. Đem người chết phục sinh, vô luận là đối với thi thuật giả vẫn là thụ thuật giả cũng là tội lớn. Sao lại có thể như thế đây, thẩm chi ngữ vẫn là chưa tin, miêu muội mụi là mèo đen, khu trừ tà ma là nàng bản năng, nếu như Trần Dương có vấn đề nàng không có khả năng nhìn không ra. Thẩm chi ngữ nghĩ nghĩ, chợt lại móc ra mấy chương tiền đập vào lưu khoa Trường trước mặt lưu khoa Trường có thể ra cái công việc bên ngoài sao. mười 14, Trần Dương tan tầm về sau như cũ đi phụ cận công viên tìm mèo. Nhưng kỳ thật chung quanh đây công viên hắn đều đã tìm hai ba lần, thậm chí hiện tại liền ngay cả nhà ai trong công viên hết thảy có mấy cái mèo hoang hắn đều có thể nói ra cái một 2 tới. Nhưng Trần Dương chính là không từ bỏ, hắn luôn có một loại dự cảm cảm thấy tiệp mau sẽ còn lại xuất hiện. Tiểu hòa tử tìm cái gì đâu, bỗng nhiên một thanh âm sau lưng Trần Dương vang lên. Trần Dương quay người, phát hiện là một người mặc kiểu Trung Quốc áo dài hơi mập đại thúc thế là lễ phép gật đầu nói, ngài tốt ta đang tìm mèo. Nhà ngươi mèo ném đi. Ừm, dạng gì mèo ta thường xuyên ở phụ cận đây tàn bộ, có lẽ ta gặp qua cũng không nhất định. Ngài thường xuyên ở phụ cận đây tàn bộ. Trần Dương nhíu mày. Đúng vậy a, nhà ta liền ở kề bên này, ta thường xuyên đến công viên tàn bộ. Nói, lớn mập thúc còn đưa tay chỉ chỉ công viên bên ngoài cư xá. Ngài ở tường hòa huyền A. Làm cảnh sát Trần Dương đối chung quanh đây cư xá đều có chỗ hiểu rõ. Không sai. Lớn mập thúc cười tùm tìm gật đầu, hắn nhưng là điện thoại điều tra kia tòa nhà cư xá liền gọi thường hòa huyền tới. Đại thúc kỳ thật ta là cảnh sát, Trần Dương cười nhạt, bỗng nhiên không đầu không đuôi nói lên nghề nghiệp của mình tới. Cảnh sát, công việc tốt tiểu hòa tử không tệ a nói nhảm ta đương nhiên biết ngươi là cảnh sát, vừa mới nhìn qua ngươi hồ sơ đâu. Đại thúc thường hòa huyền tại công viên Bắc Môn, Bắc Môn nửa tháng trước bởi vì thi công được phong cho nên từ thường hòa huyền đến cái này công viên. Muốn quấn rất lớn một đoạn đường từ đông môn tiến. Trần Dương giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua lớn mập thuốc, chỉ vào giày của hắn nói. Hơi sớm thời điểm vừa mới mưa, ngài mặc chính là bước giày, không nói đến ngài để giày làm quá phận, liền nói giày này cũng không thích hợp đi ra ngoài tản bộ đi. Ta sát bị nhìn xuyên. Ha hà hà làm nhiều năm thần côn còn đã từng bị cảnh sát bắt giữ qua, Liêu Khoa trưởng ứng đối cảnh sát kinh nghiệm có thể nói là cực kỳ phong phú, giới cười một lát lập tức liền thẳng thắn sẽ khoan hồng. Tốt a kỳ thật ta là cố ý đến cùng ngươi lôi kéo làm quen. Lôi kéo làm quen, đối phương như thế thẳng thắn, làm Trần Dương ngược lại nghi ngờ. Ngài nhận biết ta, không phải, không phải. Ta đây, nhưng thật ra là cái thầy bói ta vừa rồi đi ngang qua kề bên này, nhìn mặt ngươi tướng có chút dị thường cho nên liền không nhịn được lại gần chăm chú nhìn thêm cảnh sát ngài chớ để ý a Khi tiến vào cửu bộ trước đó, Liêu Khoa trưởng trong công viên bầy qua bầy cầu vượt dưới đáy coi số mạng, loại này lắc lư dân chúng bình thường coi bói lời nói khách sáo kia là há mồm liền ra. Vậy ngài cảm thấy ta tướng mạo không đúng chỗ nào. Nghe xong là xem tướng, Trần Dương lập tức có chút hứng thú. Việc này muốn đặt tại trước kia hắn phản ứng đầu tiên khẳng định sẽ đem đối phương xem như lừa gạt tiền thần côn, nhưng là từ khi tiếp xúc huyền học về sau Trần Dương đối với phương diện này ngược lại nhiều chút kính sợ. Lúc này nghe được có người nói hắn tướng mạo không đúng, ngược lại có chút nhớ nhung nghe một chút. Rất tốt, rất tốt. Nhìn từ xa ta đã cảm thấy ngươi một thân chính khí, gần nhìn càng là đại phú đại quy chi tướng A. Liêu Khoa trưởng hung hăng khen. À, đúng, ngươi đang tìm mèo đúng không ta đoán cho ngươi một cái a Liêu khoa trưởng bóp bóp tay làm bộ tính toán ra. Không quá ba ngày, ngươi nhất định có thể tìm tới ngươi mèo. Trần Dương bật cười kinh điển như vậy đầu đường lừa gạt từ tình cảm chính là cái tới gạt người coi bói thần côn mà thôi, là mình xem trọng đối phương. Tạ ơn, nếu là thật tìm được lần sau gặp phải ta nhất định đem thủ lao cho ngài bổ sung. Trần Dương lễ phép nhẹ gật đầu, đi theo liền xoay người rời đi công viên. Bất quá, mặc dù là cái thần côn, nhưng Trần Dương kỳ thật rất hy vọng hắn lần này có thể đoán ra. Trần Dương đi không lâu sau Triệu Phương cùng Thẩm Chi Ngữ liền từ một cái khác đầu trên đường nhỏ chuyển ra. Thế nào, Thẩm Chi Ngữ không kịp chờ đợi hỏi. Người này mệnh số bị người sửa đổi tướng mạo bên trên đã rất khó coi ra cái gì tới. lưu Khoa trưởng hồi đáp, vậy hắn là bị người dùng cấm thuật phục sinh sao? Triệu Phương cũng hỏi, nhìn xem giống như lại không giống. Lưu khoa trưởng xem tướng nhiều năm như vậy, lần thứ nhất không xác định. Cái gì giống hay không, tại trong cục thời điểm ngươi không phải rất tự tin sao, không phải nói người ta bát tự là người chết. Triệu phương phiền nhất chính là lưu mập mạp loại này nói chuyện lập lờ nước đôi người. Hắn bát tự đúng là người chết, nhưng là trên người hắn nhưng không có không hài hòa cảm giác. Lưu khoa trưởng giải thích nói. Nói như vậy, bình thường thông qua cấm thuật khởi tử hoàn sinh người, cướp đoạt đều là người khác sinh khí, cho nên coi như người sống, trên người sinh khí cũng sẽ không ổn định. Đánh cái so sánh tới nói, tựa như là điện áp bất ổn bóng đèn, tia sáng lúc sáng lúc tối. Nhưng là người này không giống, trên người hắn sinh khí phi thường vững chắc, nếu như không phải bản nhân sinh khí, là không thể nào như thế rán vào quay chung quanh ở bên cạnh hắn. Nếu như là bản thân của hắn sinh khí, như vậy thì không tính là cấm thuật đi thẩm chi ngữ nói thế nhưng là tên của hắn đã không còn sinh sổ ghi chép lên liêu khoa trưởng mặc dù không nhìn thấy âm phủ sinh tử bộ nhưng là hắn có thể kết luận trần dương danh tự nhất định đã từ sinh sổ ghi chép đi vào chết sổ ghi chép sinh tử bộ chia làm sinh tử hai quyển sinh bút toán chờ người sống tuổi thọ cùng tử vong thời gian mà người sau khi chết danh tự thì sẽ đi vào chết sổ ghi chép chết sổ ghi chép chính là địa phủ hộ khẩu bản Nếu như người sau khi chết danh tự đi vào chết sổ ghi chép, quỷ hồn lại không thể kịp thời báo cáo lời nói, sẽ mất đi đầu thai truyền thế thư cách. Ai nha, nghĩ phức tạp như vậy làm gì? Triệu Phương không nhịn được nói. Tóm lại một câu, người này đến cùng có thể hay không cho miêu muội muội làm cộng tác? Đi chúng ta liền đi tìm bộ trưởng, không được liền kéo đến. Cho an nhiên làm cộng tác, lưu Khoa trưởng kinh ngạc nói. Cho nên hắn mới vừa nói hắn đang tìm mèo, không phải là chỉ an nhiên đi đúng vậy à nếu không phải nhìn ra hỏa này mấy ngày nay tìm mèo tìm chịu khó nhìn giống như xác thực đối miêu muội muội rất để ý bộ dáng chúng ta còn phải thi lại xem xét khảo sát đâu triệu phương nói bọn hắn thế nhưng là sẽ không tùy tiện đem miêu muội muội giao cho người khác lưu khoa trưởng nếu như trần dương mệnh cách đặc thù vậy hắn sẽ thương tổn đến an nhiên sao đây cũng là thẩm chi ngữ lo lắng vấn đề ta nói các ngươi hai không bận rộn xem chút sách, có thể hay không đừng hỏi cái này loại ngớ ngẩn vấn đề. An Nhiên là ai? Nàng là mèo đen, trời sinh có được trấn áp cùng thôn phệ tà vật năng lực Bách Tà bất xâm thể chất. Lưu khoa trưởng kiêu ngạo nói, phảng phất Bách Tà bất xâm chính là hắn mình. Vậy là tốt rồi, vậy chúng ta liền có thể trở về tìm bộ trưởng rồi. Triệu Phương cao hứng nói, tuy ta nói các ngươi có phải hay không quên, ta mới là nhân sự khoa giải cử bộ nhận người đến thông qua ta. Liêu Khoa Trường nhắc nhở. Bộ trưởng muốn người, người còn có thể không đồng ý a Triệu Phương xem thường nói. Bộ trưởng muốn người ta đương nhiên sẽ không không đồng ý. Chỉ bất quá Trần Dương thế nhưng là người bình thường. Bộ trưởng làm sao có thể đồng ý một người bình thường tiến cử bộ? Liêu Khoa Trường trở về Triệu Phương một cái cười lạnh. Triệu Phương lập tức sừng suốt. Đúng vậy a cử bộ là ngành đặc biệt người bình thường xác thực không tại cử bộ tuyển nhận phạm vi bên trong. Kia Liêu Khoa Trường nhưng có biện pháp gì? thẩm chi ngữ thuận thế thỉnh giáo Triệu Phương sơ sót vấn đề, hắn cũng không có xem nhẹ, không phải hắn cũng sẽ không quấn cái ngoặt từ cố ý đi tìm Lưu Khoa Trường. Hỗ trợ có thể, 10 vạn khối tiền thưởng phân ta một phần. Lưu Khoa Trường cười thầm, đừng cho là ta không biết 10 vạn khối tiền thưởng sự tình. Triệu Phương thẩm chi ngữ, cái này chết muốn tiền mập mạp. Trần Dương lại tiếp lấy tìm hai cái địa phương, mới lái xe trở về nhà trọ, hắn hiện tại mỗi ngày đều về nhà trọ ở, liền sợ ngày nào tiệp mau trở về thời điểm hắn không tại. Dừng xe xong, đi thang máy lên lầu, vừa ra thang máy Trần Dương lập tức liền phát hiện không được bình thường. Trong hành lang lúc này chính họ hét ầm ĩ đứng bảy tám người, có một cái là lầu dưới bảo an, hai cái là vật nghiệp còn lại Trần Dương cũng có chút nhìn quen mắt tựa hồ đi thang máy thời điểm thỉnh thoảng sẽ gặp phải còn có một người mặc đạo bào đạo sĩ. Trần Dương theo bản năng nhíu nhíu mày, làm sao hôm nay không phải gặp coi bói chính là gặp đạo sĩ. Trần Tiên sinh, ngài tan tầm trở về. Vật nghiệp bộ môn vương quản lý vừa nhìn thấy Trần Dương lập tức nghênh đón. Vương quản lý các ngươi vây quanh ở cửa nhà nha làm cái gì? Trần Dương ánh mắt nhìn lướt qua nhà mình cửa phòng, phía trên một chương hoàng ngọn nguồn chu sa lá bù hết sức đáng chú ý. Là như vậy. Vương quản lý có chút xấu hổ, nhưng là làm vật nghiệp quản lý hắn có cần phải cùng Trần Dương giải thích rõ ràng Chúng ta mời triệu đại sư đến chúng ta nơi này làm một trận pháp sự Các ngươi tố pháp sự, làm sao làm được cửa nhà nha tới Trần Dương có chút thức giận hỏi Cái kia Trần Thiên sinh, ngài trước đừng nóng giận ta cái này có cái video, ngài trước nhìn một chút Nói, vương quản lý lấy điện thoại di động ra ấn mở một cái video đưa cho Trần Dương nhìn trần dương tiếp nhận điện thoại chỉ nhìn một chút liền bị hấp dẫn lấy chỉ gặp trong video một con mèo đen chính yên lặng ngồi sồm ở thang máy trước tựa hồ đang nghiên cứu cái gì một hồi về sau chợt nhảy lên ấn mở cửa thang máy tiếp lấy hình tượng nhất truyền mèo đen tiến vào trong thang máy mèo đen lại một lần nhảy lên dùng chân trước chuẩn xác không sai nhấn xuống dưới mặt đất lầu một cái nút mãi cho đến cửa thang máy lần nữa mở ra mèo đen rời đi thang máy toàn bộ hành trình động tác quả quyết không thấy một chút do dự phảng phất có ý thức nguyên lai like tiệp mao là như thế từ trong nhà đi ra ngoài a thật sự là cơ linh trần thiên sinh nghe nói con mèo này là ngài nhặt mèo hoang vương quản lý chờ trần dương xem hết video sau tiếp lấy lại hỏi không sai sao rồi ngài nhìn nhìn lại phía dưới bình luận vương quản lý không tốt nói thẳng trần dương mặt lộ vẻ kinh ngạc bất quá vẫn là ấn mở xuống mặt bình luận từng loạt từng loạt bình luận trong nháy mắt chật ních điện thoại di động màn hình mèo này thật đáng yêu a Thật thông minh mèo còn có thể mình đi thang máy. Người nhìn nó kia nhanh nhẹn nhảy một cái, trời ạ, rất muốn ôm về nhà. chấm Ban đầu bình luận cũng còn xem như thân mật, nhưng khi một cái ID tên là phong thủy đại sư triệu sùng hoan người xuất hiện về sau họa phong bắt đầu đột biến. Phong thủy đại sư triệu sùng hoan, các vị dân mạng, mèo đen không thể loạn nuôi, chúng ta huyền học giới có một cái thưởng thức mèo đen ẩn hiện chi địa tất có tà ma. Mèo đen là tiếp cận nhất tà ma đồ vật cũng dễ dàng nhất trêu chọc tà ma. Đúng đúng đúng ta cũng nghe lão nhân ra nói qua, mèo đen nhưng tà dị có thể trông thấy quỷ. Đại sư đều nói như vậy, vậy khẳng định là thật. Trong video mèo đen ngồi sồm ở cửa thang máy, nhìn chằm chằm thang máy nhìn thời gian dài như vậy, có phải hay không trông thấy cái gì chẳng lẽ trong thang máy có cái gì. Trên lầu không muốn dọa người A càng nghĩ càng hãi đến hoàng. Ta nhìn có thể là thật chủ block vẫn là mau mời triệu đại sư đi làm pháp đi cẩn thận xảy ra chuyện. Nhìn đến đây Trần Dương mặt đã triệt để đen, hắn đưa di động còn cho vương quản lý, nhưng lại không có đồng vương quản lý nói chuyện, mà là trực tiếp càng hắn đi tới vị kia đạo sĩ trước mặt trực tiếp hỏi triệu đại sư. Tí chủ, triệu sùng hoan hướng Trần Dương có chút một ngạch thủ, lộ ra đã thần bí lại trang trọng thần côn tư thế bày mười phần ngài tại cửa nhà nha rán một chương phù, xem ra là kết luận ta trong phòng này có mấy thứ bẩn thiểu rồi. Trần Dương hỏi, thí chủ không cần lo lắng, bẩn đạo đã nhìn qua, là chỉ có chút đạo hạnh lệ quỷ thôi, đã bị ta phong ở trong môn. Một hồi thí chủ chỉ cần mở cửa ta đi vào thu vật kia là được. Sau đó ta lại cho thí chủ một đạo phù chú, dùng mèo đen máu nhuộm dần, ba ngày liền có thể thanh trừ tất cả tà khí. Triệu đại sư nói, mèo đen máu. Trần Dương thanh âm đột nhiên lạnh xuống. Không sai, mèo đen máu có thể bài trừ tà ma. Triệu đại sư gật đầu. Mèo đen máu có thể bài trừ tà ma. Trần Dương cười lạnh lặp lại một lần, lại nhìn một chút hắn những này lầu trên lầu dưới hàng xóm hỏi, các vị không thông qua ta đồng ý, liền giúp ta mời đại sư, cũng đều cảm thấy ta trong phòng này ẩn giấu đồ không sạch sẽ. Các bạn hàng xóm bị Trần Dương ánh mắt nhìn có chút không được tự nhiên, bọn hắn ở đâu là nhìn thấy cái gì chẳng qua là mèo đen video tại trên mạng truyền quá lửa, nơi khởi nguồn lại cùng bọn hắn cùng một tòa nhà trong lòng bọn họ bất an thôi. Lúc đầu bọn hắn cũng chỉ là nghĩ mời triệu đại sư tại hành lang trong thang máy làm một lần pháp sự coi như xong, không có ý định kinh động Trần Dương, nhưng người nào biết triệu đại sư vừa đến, liền không phải nói Trần Dương trong phòng có lệ quỷ cho nên bọn hắn mới tụ ở chỗ này. Nửa ngày ở tại Trần Dương trên lầu một cái hàng xóm khuyên nói ra Trần Tiên Sinh, mặc kệ có hay không, là một lần pháp sự tổng không có sai. Nói có đạo lý, vậy đi cục cảnh sát hỏi một chút lời nói cũng hầu như không có sai. Trần Dương Phi thường gật đầu đồng ý. Có ý thứ gì? Đám người còn không có kịp phản ứng Trần Dương trong lời nói có ý thứ gì đâu, chỉ thấy Trần Dương chợt móc ra còng tay, hướng một mặt cao thâm Triệu Đại Sư nói ra Triệu Đại Sư, ta bây giờ hoài nghi ngươi xử lý phong kiến mê tín hoạt động, hy vọng ngươi về Cục Cảnh sát Hiệp trợ điều tra. Nói hưu nói vượn, Triệu Đại Sư lập tức gấp uy hiếp nói. Ngươi trong phòng này rõ ràng liền có lệ quỷ, ngươi nhục nhãn phàm thai nhìn không ra, nếu là hôm nay cũng không làm pháp trừ bỏ ta khẳng định ngươi sống không quá ba ngày. Lại thêm một đầu uy hiếp cảnh sát nhân dân, Trần Dương dù sao, chính người muốn chết cũng đừng liên lụy vô tội, lệ quỷ làm loạn, lầu này lên lầu hạ người khả năng đều muốn đi theo gặp nạn. Triệu Đại Sư gặp Trần Dương không có bị hù sợ, dự định bắt đầu cổ động những người khác. Những người còn lại sắc mặt đều có chút không dễ nhìn, có một ít trong lòng kiên kỵ vừa muốn nói hai câu thời điểm, chỉ thấy Trần Dương răng rắc một chút trực tiếp đem líu lo không ngừng Triệu Đại Sư cho khảo người ngươi muốn làm gì, ta cho ngươi biết, trưởng cục các ngươi nhà phong thủy vẫn là ta bày đây này. Triệu đại sư lúc này mới xem như luống cuống. Thật sao, vậy ngươi để hắn tới cứu ngươi. Trần Dương cười lạnh ấn mở thang máy, sau đó kéo một cái còng tay động tác thô lỗ đem triệu đại sư đẩy vào triệu đại sư tiên phong đạo cốt thể cốt lập tức đập thang máy đương đương rung động. a đúng rồi, tiến thang máy trước Trần Dương quay người đối trong hành lang đã sợ choáng váng mọi người nói. Trừ vị quan tâm ta như vậy, hoặc là lần sau ta ngay cả các ngươi một khối mời đi uống trà. Đây là muốn ngay cả chúng ta cùng một chỗ bắt ý tứ. Đám người vội vàng lắc đầu, giải tán lập tức, ai cũng không có rảnh phản ứng bọn hắn mời tới đại sư. chương 15, người nói người có phải hay không não tàn, lừa gạt tiền lừa gạt đến cảnh sát trên đầu. Cho triệu đại sư làm xong ghi chép nhân viên cảnh sát tiểu lý nhìn xem yếu xìu đầu đạp não đã trung thực triệu đại sư nhịn không được vui vẻ cái này thần côn lúc tiến vào còn la hét mình cùng cục trưởng nhận biết cục trưởng làm sao vậy cũng không nhìn một chút hắn lừa bịp bên trên chính là ai bất quá trần đội trưởng bình thường biết điều như vậy một người lúc này đoán chừng là bị cái này thần côn khí hung ác thế mà tại chỗ cho cục trưởng gọi điện thoại hỏi hắn có biết hay không cái này cái gọi là triệu đại sư Mặc dù nhìn không thấy, nhưng là thiểu lý tuyệt đối có thể tưởng tượng cục trưởng bên kia sắc mặt đến có bao nhiêu tranh lệch mà cái này cáo mượn hoai hùng thần côn cuối cùng đến có bao nhiêu thảm. Xử lý xong triệu đại sư, Trần Dương tâm tình hơi khá hơn một chút, đang định về nhà lúc nghỉ ngơi, trong túi điện thoại bỗng nhiên vang lên. Triệu Thanh, nhìn thấy điện báo biểu hiện Trần Dương theo bản năng nhíu nhíu mày lại uy. Trần Dương kết nối điện thoại. Trần cảnh sát, Trần cảnh sát ngươi không sao chứ? Triệu thanh thanh âm nghe phi thường kinh hoàng. Ta không sao, người trước đừng kích động xảy ra chuyện gì sao. Trần Dương hỏi, ta ta lại trông thấy ảo giác. Triệu thanh tựa hồ phi thường sợ hãi, trong loa truyền tới thanh âm đều là đứt quãng. Người trông thấy cái gì rồi? Trần Dương hỏi, ta ta trông thấy người xảy ra ngoài ý muốn chết rồi. Bên đầu điện thoại kia triệu thanh rốt cuộc không kềm được trực tiếp khóc lên. Trước đừng khóc tỉnh táo lại, nói cho ta ta là thế nào chết. Trần Dương cực kỳ tỉnh táo hỏi, ta ta không biết ta chỉ là trông thấy ngươi chết tại tại nhà xác bên trong. Không biết cái này không đúng, trước đó mỗi lần Triệu Thanh đều có thể thấy rất rõ ràng tử vong phương pháp cùng quá trình, làm sao đến mình nơi này liền thấy không rõ, chẳng lẽ là bởi vì chính mình trên người có hộ thân phù. Trần Cảnh sát, Trần Cảnh sát, ngươi vẫn còn chứ? Ngươi không sao chứ? Triệu Thanh gặp đầu bên kia điện thoại nửa ngày không một người nói chuyện, coi là Trần Dương xảy ra chuyện, nóng nảy hô lên ta tài trần cảnh sát từ giờ trở đi người chỗ nào đều không cần đi tuyệt đối đừng đi ra ngoài ta ta hiện tại liền đi đạo quán tìm đại sư đến xử lý triệu thanh khóc nói ta ta sẽ không để cho ngươi có việc trần dương có thể từ triệu thanh trong giọng nói nghe ra nàng là thật tâm đang lo lắng cho mình hắn cười an ủi triệu tiểu thư ngươi trước đừng lo lắng ta bên này vừa vặn có cái đạo sĩ thật thật sao thật chẳng qua là lừa gạt tiền bị hắn bắt tới mà thôi triệu sùng hoan triệu đại sư người này ta nghe qua hắn rất lợi hại có hắn tại vậy ta an tâm. Triệu Thanh lập tức thở dài một hơi tình cảm cái này thần côn vẫn rất nổi danh cũng không biết lừa bao nhiêu người xem ra còn phải nghiêm tra. Triệu đại sư ta sai rồi cầu buông tha cửu bộ viên công túc xá an niên chính mặc một bộ hello kitty áo mù màu, màu hồng buồn bực ngán ngẩm uốn tại trên ghế salon chờ lấy lưu khoa trưởng cho nàng phát thành hình hoan nghiệt tư liệu. Chỉ là chờ lấy chờ lấy, nàng đột nhiên cảm giác được thật nhàm chán nha. Thật sự là kỳ quái, nàng vì sao lại cảm thấy nhàm chán đâu. Trước kia rõ ràng chỉ cần dạng này uốn tại mềm mại trên ghế salon liền sẽ cảm thấy rất hạnh phúc a mềm nhũn chẳng mấy chốc sẽ muốn đi ngủ. Còn có ăn nên ánh mắt xẹt qua bàn ăn bên trên bị nàng còn lại cơm tối, không vui bĩu môi, mây lâu hỗn độn cũng không tốt ăn. Mây lâu là cách khử bộ gần nhất một nhà nổi danh nhà hàng trước khi ăn niên thích nhất chính là nhà này đồ ăn. Đinh, rốt cục lưu Khoa trưởng tin tức đúng giờ ở buổi tối 9 bắn tỉa đưa đến An Niên trong điện thoại di động. An Niên ấn mở điện thoại, mấy chục tấm ảnh chụp ngay tại một chương một chương truyền vào điện thoại di động của nàng. Trên tấm ảnh tất cả đều là lít nha lít nhít kiểu chữ, nhìn An Niên tê cả ra đầu. lưu Khoa trưởng là đem cả quyển sách đều đập đã tới sao? Biết rất rõ ràng nàng nhất không thích đọc sách. An Niên không ra sâm bấm lưu Khoa trưởng điện thoại. An Niên tư liệu nhận được sao? Liêu Khoa Trường Lạc A A hỏi, hôm nay tiếp mấy đơn buôn bán Liêu Khoa Trường tâm tình rất không tệ. Ta ta xem không hiểu, An Niên rất uy khuất nhiều như vậy chữ, nàng sẽ nhìn ngủ. Ai nha quên, vì có thể để cho hộ khách cảm thấy kia một ngàn khối trưng cầu ý kiến phí hoa giá trị. Liêu Khoa Trường theo thói quen sẽ đem hộ khách muốn tư liệu làm phức tạp một chút, dạng này đã lộ vẻ chuyên nghiệp lại đáng giá. Nhưng là hắn lại quên An Niên ca tính nhất không thích đọc sách. Kia ta giải thích cho ngươi một chút. Liêu Khoa Trưởng nói, ừm, an niên ngoan ngoãn nghe. Liêu Khoa Trưởng biết rõ nói phức tạp an niên căn bản nghe không hiểu thế là lời ít mà ý nhiều nói ra, phía trước 20 tấm ảnh chụp kỳ thật chính là tại nói cho chúng ta biết oan nghiệt là hấp thu nhân loại oán khí mà thành hình. Những này ngươi không cần nhìn, đằng sau ba tấm ảnh chụp mới là trọng điểm. Hoan nghiệt kỳ thật chính là một đoàn oán khí, nó không có tư duy sẽ không vô duyên vô cớ giết người, nó là thông qua thôn phệ nhân loại hoán niệm, cảm giác nhân loại ý nghĩ, sau đó thay cái này nhân loại, giết chết cơn hoán niệm này bên trong hình ảnh sâu nhất người. Nói cách khác người muốn tìm tới hoan nhiệt liền muốn tìm tới đối người bị hại hoán niệm sâu nhất người kia. Người này, chính là thao túng hoan nhiệt giết người kẻ cầm đầu. Cho nên, người có thể đi hỏi một chút người lần trước cứu người kia có phải hay không ai đối với hắn có ý kiến. Tìm tới người này, hẳn là liền có thể tìm tới hoan nghiệt Lần trước nàng cứu chính là Trần Dương, cho nên có người đối Trần Dương có ý kiến Thế nhưng là Trần Dương trước đó đều tốt, làm sao bỗng nhiên liền có người đối với hắn có ý kiến rồi Chẳng lẽ là ngày đó nữ nhân kia, an niên lập tức không cao hứng, thật sự là quá phận Trần Dương rõ ràng mời nàng ăn ăn ngon như vậy cơm, nàng thế mà vừa chia tay liền phàn nàn Trần Dương Thật là một cái người xấu Ôi Đang chuẩn bị tắm rửa triệu thanh, không lý do trong phòng tắm chợt đến Thuận tay đổ rửa mặt trên đài giá trị hơn vạn mỹ phẩm dưỡng da Đau lòng nửa ngày không có đứng lên An nhiên sưng mặt lên, thở phì phò biến thân thành mèo Sau đó từ một đống rơi xuống trong áo mù chui ra Mèo đen tư chi mạnh mẽ nhảy lên bệ cửa sổ Sau đó vèo một cái từ cửa sổ nhảy ra ngoài An niên nhớ kỹ nữ nhân kia trên người có lão thành khu bên kia hương vị Cho nên nữ nhân kia khẳng định liền ở tại bên kia An Niên hóa thân thành mèo về sau, chạy chuyển hàng nhanh cực nhanh, cơ hồ có thể gặp phải ô tô. Nhưng là vào ban ngày quá nhiều người, An Niên không dám như thế chạy, chỉ có đến lúc buổi tối An Niên mới dám đem mình giấu ở công trình kiến trúc cai bóng bên trong thật nhanh di động. 15 phút sau, An Niên đặt tới lão thành khu phạm vi, sau đó tìm mùi tìm được triệu thanh ở lại ngõ hẻm kia. À! Xích lại gần An Nhiên bỗng nhiên phát giác được một tia âm khí, con ngươi màu vàng óng có chút lóe lên, mèo đen nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên bên cạnh tường vây, sau đó một cước sẫm ở một con du hồn. "Đừng, chờ ăn ta, ta không có hại người a, ta không có hại người." Du hồn là một cái nam nhân, đại khái mươi sáu dáng vẻ, trên người âm khí rất yếu, phảng phất tùy thời đều muốn hồn phi phách tán đồng dạng. Đây cũng là An Nhiên thẳng đến tới gần mới phát giác được hắn nguyên nhân. "Vậy ngươi ở chỗ này làm gì?" Một con không lớn hơn bàn tay bao nhiêu mèo đen, duỗi ra một cái nho nhỏ hắc trào tử dẫm ở nam quỷ góc áo, nam quỷ lại bị hù động cũng không dám động, chàng diện này nhìn thấy hơi có chút buồn cười. Ta ta là tới đưa tin, ta là tới làm người tốt chuyện tốt thật. Nam tử tựa hồ sợ mèo đen một cái không cao hứng liền ăn hắn vội vàng kết hôn lúc nói, nơi này ở một cái gọi triệu thanh nữ nhân, oan nghiệt muốn đi giết nàng ra mắt đối tượng, ta là tới nhắc nhở hắn. Người mới vừa nói, oan nghiệt muốn đi giết ai? Tựa như là cảnh sát gọi Trần Dương tới Nam tử nói Trần Dương, thật ta không có lừa gạt đi rồi Nam quỷ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt trên thân tiếp lấy buông lỏng Mới vừa rồi còn cho hắn cực lớn lực uy hiếp Mèo đen bỗng nhiên liền không biết tung tích Mèo đen ở trong màn đêm phi tốc chạy nhanh phảng phất một con màu đen mũi tên xuyên qua nóc nhà công viên Đường cái vạch phá đêm tối trên không thế không thể đỡ bắn về phía mục tiêu Trần Dương ở đâu? thời gian này là ở cục cảnh sát vẫn là tại nhà trọ đừng hoảng hốt trần dương trên người có hộ thân phù oan nghiệt nhất thời bán hội không gây thương tổn được hắn đi trước cách nơi này gần nhất cục cảnh sát xác định phương hướng mèo đen bốn chào cùng bay lần nữa tăng tốc chạy thành một đạo tàn ảnh cảnh sát hình sự đại đội trần dương treo triệu thanh điện thoại bắt đầu suy nghĩ nên làm cái gì Tìm thần côn triệu đại sư bảo hộ cái kia là không thể nào, nhưng là biết có lệ quỷ muốn giết mình lại không hề làm gì, cái này không phù hợp Trần Dương tính cách nghĩ nghĩ, Trần Dương quyết định cho mình muội muội gọi điện thoại. Cái gì, tên hỗn đàn nào chết không kiên nhẫn được nữa, thế mà để mắt tới anh ta. Trần Ngư nắm lấy điện thoại gầm thét, Trần Dương chết không kiên nhẫn, cho là ta xuất ngoại liền bắt đầu khoa trương, ca ta cho ngươi điện thoại, hắn là đế đô miếu thành hoàng phán quan, đế đô kia phiến đều thuộc về hắn quản thật sự là nhân gian có cửa không hào hào đợi địa ngục không cửa đưa ra ta liền để hắn nhìn xem địa ngục đến cùng là cái dạng gì hừ trần ngư hừ lạnh một tiếng cúp điện thoại hiển nhiên là khí hung ác trần dương chỉ chốc lát sau trần ngư phát một chiếc điện thoại dãy số tới trần dương lập tức càng xoắn suýt kỳ thật hắn chính là đơn thuần muốn hỏi một chút muội muội hộ thân phù có thể hay không gánh vác được loại này cấp bậc lệ quỷ mà thôi ngươi nói ngươi cho cái phán quan điện thoại làm gì Cái này tương đương với ta hỏi ngươi túi tiền ném đi có nên hay không tìm cảnh sát ngươi trực tiếp đem cục trường gọi tới tâm tác A. Bất quá, địa phủ này phán quan điện thoại đến cùng đánh hay là không đánh. Trần Dương xoắn suýt 2 phút cuối cùng quyết định cho phán quan đồng chí phát cái tin tức dù sao cùng địa phủ trò chuyện cái gì Trần Dương vẫn có chút chướng ngại tâm lý. Bất quá, phán quan cũng chính là quản lý địa phủ chỉ an, chuyện này cũng coi là tại hắn bên trong phạm vi quản hạt tin tức phát ra ngoài hai giây, rất nhanh liền nhận được hồi âm. Một phút sau đến. Trần Dương đợi một phút điện thoại lại tiến đến một đầu tin tức ta tại bên cạnh ngươi, ngươi đi ra ngoài đi. Có lệ quỷ xuất hiện ta sẽ xử lý. Trần Dương im lặng một lát, máy móc quay lại một câu tạ ơn, cầm chìa khóa xe ra cửa. Lái xe dù là ngày bình thường hàm dưỡng hơn người Trần Dương lúc này cũng nhịn không được muốn ở trong lòng âm thầm nôn cay rãnh bên cạnh ta ngồi cái quỷ bảo tiêu. Vẫn là nhờ quan hệ đi cửa sau mời tới quỷ bảo tiêu Ngay tại Trần Dương say nhập vào đường cái thời điểm Mèo đen từ dài cây xanh bên trong chui ra Mèo đen ngửa đầu con ngươi màu vàng óng tinh chuẩn khóa Chặt lại nhà cao tầng phía sau kia một đoàn hát bên trong mang đỏ oán khí Oán khí cuồn cuộn mà đến từ không trung bay thẳng mà xuống Rơi về phía an niên không thấy được địa phương Nhưng an niên biết Trần Dương là ở chỗ này Mèo, mèo đen kêu sợ hãi Lông đen từng chiếc dựng thẳng lên Hóa thành một trận gió đuổi tới Chính lái xe Trần Dương bỗng nhiên cảm giác được Một cỗ lạnh bốt khí lưu từ trong xe thổi qua Tiếp lấy hắn trên cổ tay trái hộ thân phù Bỗng nhiên liền bắt đầu nóng lên Nhưng là chỉ một chút trước sau Bất quá một giây thời gian Nếu không phải hắn trực giác nhạy cảm Đều muốn tưởng rằng ảo giác Trần Dương nghi ngờ nhìn thoáng qua ghế lái phụ Mà điện thoại cơ hồ tại đồng thời vang lên Đã không sao Lệ quỷ bắt được Xem ra vừa rồi quả nhiên có cái gì tới qua. Không phải lệ quỷ, là một đoàn oán khí. Vậy nó về sau sẽ không lại hại người đi. Trần Dương hỏi, hẳn là sẽ không, vừa rồi mèo đen đuổi tới. Mèo đen, tiệp mao không kịp nghĩ nhiều. Trần Dương đẩy cửa xe ra nhảy xuống. Dựa vào trực giác theo tới hắc ngõ hẻm, một mực đuổi tới ngõ nhỏ cuối cùng. Trần Dương không có trông thấy tiệp mao chỉ nhìn thấy một cái chân trần ôm đầu gối ngồi sổm trên mặt đất nữ hài. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện.